không để cho cầm thanh phản bác cơ hội nhã phu nhân tiếp tục nói có nữa cầm thanh cô nương nói tàn sát bổn quốc quan viên đây càng là lời nói vô căn cứ nhớ ngày đó đại vương hồi chiều một ít quan viên vì đạt được mục đích của chính mình c ư nhiên thoáng suýt những quan viên khác cùng nhau cùng bức v u a thoái vị muốn làm cho đại vương đi vào khuôn khổ thử hỏi dưới tình huống như vậy đại vương hạ chỉ giết bọn họ những thứ này nghịch tặc lại có gì không thích hợp đâu nói xong nói thế nhã phu nhân tỉ mỉ vì cầm thanh đ ắ p c h ă n nói cầm trên người cô nương có thương tích an tâm nghỉ ngơi đi mang theo cung nữ nhã phu nhân cũng không quay đầu lại đi chỉ để lại còn đắm chìm trong nhã phu nhân trong giọng nói cầm thanh kế tiếp liên tiếp mấy ngày nhã phu nhân mỗi ngày đều tới thăm cầm thanh cũng không hỏi cầm thanh những chuyện khác cũng không nói bất kỳ yêu cầu gì chỉ là mỗi ngày cùng cầm thanh trò chuyện chút bình thường quan tâm một cái cầm thanh thân thể cuối cùng vô tình hay cố ý đề cập một cái vũ quốc tình hình trong nước sau mười ngày đợi cầm thanh hết bệnh cầm thanh cùng nhã phu nhân cảm tình đã đến trình độ nhất định cầm thanh cũng kê ô định phương sau đó trở thành nhã phu nhân người hầu cùng ở tần quốc giống nhau cầm thanh từ đây liền thời gian dài đứng ở nhã phu nhân trong cung đương nhiên nếu cầm thanh đứng ở nhã phu nhân trong cung không thể tránh liền mỗi ngày đều muốn gặp phải quân vô thượng ban đầu hai người đều không còn lời gì để nói ngữ có thể dần dần tiếp xúc sinh ra nôn ngữ cũng là thêm quân vô thượng cùng nhã phu nhân cực kỳ âm hiểm còn cố ý làm cho cẩm t h a n h xem rất nhiều quân vô thượng sở biên soạn sách vở tiềm mặc hóa cải biến cẩm t h a n h tư tưởng xuân đi thu tới đảo mắt lại qua một năm ngắn ngủi một năm đối với vũ quốc mà nói biến hóa là to lớn đầu tiên liêm pha đã đem yến quốc toàn cảnh đánh hạ yến vương đã ở thành phá ngày đó dơ kiếm tự sát hy sinh cho tổ quốc mà con dối yến tử đan hiện tại cũng ngồi lên yến vương vị quân vô thượng không có vi có mình quyết định quy củ ở yến tử đan kế vị cùng ngày một tờ chiếu thư tới yến quốc phong liêm pha vì bình yến vương tỏa c h ấ n yến quốc một cái quốc gia xuất hiện hai cái đại vương quân vô thượng tư mã t r i ề u chi tâm có thể nói người qua đường đều biết mà yến thái tử đan khôi lỗi thân phận cũng thất quốc biết rõ bất quá cổ nhân s ắ c thực kỳ quái tuy là biết rõ yến tử đan là con rối nhưng yến quốc con dân còn tiếp tục thuần phục vẫn chưa nhắc lên bất luận cái gì phản loạn đương nhiên có lẽ là quân vô thượng chưa đổi yến quốc tên ở một mức độ rất lớn xem như là để lại hiến quốc cuối cùng một khối nội khố làm cho hiến dân cảm giác mình cũng không có vâng quốc khác quân nghị phương diện trong một năm quân nghị cùng vương tiễn đại quân cũng linh linh toái toái xảy ra nhiều lần giao chiến có thể chiến cục luôn là không thắng không bại cũng để cho vũ quốc cùng tần quốc biên giới tạm thời đặt hàng đến rồi tần quốc t r ê n đất đương nhiên nếu như vương tiễn biết quân vô thượng đã qua một năm vẫn là triệu tập t ầ n quân đến tiền tuyến tôi luyện mượn tần nhân thủ tới đúc luyện bọn họ sợ rằng vương tiễn đã sớm phát điên còn như vũ quốc cảnh nội bởi quân vô thượng các loại chính lệnh có thể dùng bách tính chất lượng sinh hoạt tăng lên rất nhiều quân vô thượng thánh quân tên đã ở vũ quốc truyền lưu không thôi mà quân vô thượng làm cho quan viên tuyên dương học thuyết tin người càng là trải r dọ võ liên có chút trong nhà lúc đầu có thờ phụng nhà khác học phái học thuyết người cũng bị người nhà buộc đi niệm quân vô thượng học thuyết không có biện pháp phải biết rằng quân vô thượng là vũ quốc đại vương n g ư ờ i nếu muốn ở vũ quốc hốn ở vũ quốc làm quan đương nhiên không thể cùng đại vương làm trái lại hiện tại đại vương phát biểu học thuyết ngươi không đi học còn muốn học cái gì mà rất nhiều lúc đầu không thế nào nguyện ý thư sinh ở niệm quá quân vô thượng viết học thuyết phía sau c ư nhiên không tự chủ được hứng thú hơn nữa càng học càng thấy hữu lý mượn này cổ đông phong đầu nhập vào quân vô thượng một ít học phái đã ở vũ quốc rất được hoan nghênh cực đại bành trướng dù sao học bọn họ học phái ở vũ quốc cũng có thể chức vị có chút người khôn khéo có thể cảm thấy theo đại lưu đi học quân vô thượng học thuyết ra mặt tỷ lệ nhỏ hơn cho nên liền phản đầu ít lưu ý muốn làm hy hữu nhân tài ở v ề buôn bán vũ quốc phát triển càng là khủng bố bởi toàn bộ là lũng đoạn sinh ý cho nên hiện nay vũ quốc nhà dưới đã trải rộng thất quốc tùy theo cơ sở ngầm cũng tương đương với trải rộng thất quốc hôm nay quân vô thượng đang ở trong thư phòng phê duyệt tấu trương người đi theo hầu báo lại lý tư cầu kiến lý tư sự vụ không tính là bề bộn nhiều việc cũng không tính toán rõ ràng rảnh rỗi chiều hội sau đó đơn độc cầu thấy mình tuyệt đối là có chuyện quan trọng làm cho hắn tiến đến đem trên bàn sách tấu chương bỏ qua một bên phân p h ó một tiếng phía sau quân vô thượng yên tĩnh chở lý tư đến đây không lâu sau lý tư vẻ mặt hưng phấn tiến nhập thư phòng còn không nói chuyện quân vô thượng đã cảm giác được lý tư tâm tình kích động đại vương tin tức tốt hàn quốc không chống nổi lý tư lời nói có vẻ hơi nhìn có chút h ả hê nhưng nghe ở quân vô thượng trong hai lại làm cho quân vô thượng trở nên vui vẻ ồ ra sao tình huống từ từ nói Tần từ một trước năm liền công quốc lúc vào càng càng hắn đi tới vi thần quý phủ bái phỏng hy vọng vi thần có thể vì hàn quốc ở đại vương trước mặt nói tốt vài câu làm cho đại vương xuất binh viện hàn lý tư lời nói rất rõ ràng hàn quốc đến cùng bây giờ còn có bao nhiêu chiến lược ngoại nhân không có khả năng rõ ràng nhưng không chịu nổi là khẳng định bằng không hàn phi sẽ không thật xa đến vũ quốc đi cầu viện chỉ từ hàn phi đến đây cầu viện với võ liền có thể nhìn ra sợ rằng ngụy quốc đều cảm thấy hàn quốc không chống nổi cho nên không tiếp tục gia tăng viện quân cũng không có cầm nhà mình quốc lực để chiến tần quốc hàn phi không nghĩ tới hắn cũng học được đi quan hệ có ý tứ quân vô thượng khét thì thầm một tiếng tiếp lấy đối với lý tư nói đã như vậy bản vương liền gặp một lần hàn phi nhìn hàn quốc tình h u ố n g đến cùng như thế nào là đại vương vi thần lập tức c ăn bài xoay người ra khỏi thư phòng lý tư vội và liền hướng ngoài cung đi một đường tiểu bảo xuất cung làm cho tình cờ gặp lý tư người đi theo hầu cùng cung nữ đều biết ngày hôm nay lý đại nhân tâm tình cực kỳ kích động a chương ba trăm bảy mươi chín trợ giúp hàn quốc lý tư một đường cấp bách đuổi rất nhanh thì tới nhà mình phụ đệ một đường tiểu bào tới hàn phi sở nghỉ ngơi trạch viện không có biện pháp lý tư hiện tại tâm tình quá kích động bởi vì xuất binh một chuyện quan hệ đến một cái đại kế hoạch nếu như kế hoạch thành công đem có thể khiến vũ quốc rất nhanh thống nhất thất quốc hoàn thành cái này thiên cổ đại nghiệp lúc này hàn phi đang ngồi ở trong trạch viện nghỉ ngơi nói là nghỉ ngơi kỳ thực hàn phi là đang ngần người đang vì hàn quốc mà ngây người đang vì mình mà ngây người muốn nói bắt đầu hàn quốc kỳ thực vô cùng thương cảm cơ bản không có phong cảnh quá từ chiến quốc sơ kỳ đến hậu kỳ đều là yếu nhất quốc gia cũng không biết có phải hay không là vấn đề phong thủy hàn quốc danh tướng cùng trí sĩ cũng ra rất ít nhãn nhìn thấu cái hàn phi ở hàn quốc cũng căn bản không được trọng dụng rất nhanh hàn phi liền nghe được tiếng la tiếng la rất quen thuộc là chính mình cùng t r ư ờ n g lý tư phát sinh người chưa đến tiếng đã đứng dậy đang chuẩn bị mở rộng cửa còn không có hành động lý tư liền xông vào đại vương muốn gặp ngươi nhanh theo ta đi hoàn toàn không để cho hàn phi nói chuyện cơ hội lý tư một bả đã đem hàn phi lôi kéo đi xem lý tư đầu đầy mồ hôi hàn phi lúc này hết sức cảm động ở hàn phi xem ra lý tư là bởi vì cùng trường c h i nghị mới giúp t r ợ chính mình mà chính mình còn chưa cầu người bẩm báo vũ vương vũ vương cũng đã muốn gặp mình rõ ràng cho thấy lý tư ở vũ vương trước mặt đã vì chính mình đẹp quá lời rất nhanh có lý tư dẫn đường hàn phi căn bản không bất kỳ trở ngại nào liền đến được cung trung thư cửa phòng làm cho hàn phi trong lòng đối với lý tư ước ao không gì sánh được vẹn vẹn từ ở trong cung xuất nhập tiêu sái như vậy hàn phi cũng đã nhìn ra lý tư ở quân vô thượng trong lòng địa vị cùng t r ư ờ n g lẫn vào giỏi như vậy đang ngầm nghĩ chính mình hàn phi cảm thấy vô cùng bi a i đại vương lý tư mang cùng hàn khiến cho cầu kiến sửa sang một chút y dị quan lý tư rồi mới hướng bên trong thư phòng hô tiến đến lý tư cùng hàn phi đẩy cửa mà vào nhìn thấy mấy năm trước đã từng cùng nhau luận chính vũ vương hàn phi trăm loại tư vị ở trong lòng đi đầu hành lễ nói hàn hàn phi gặp qua vũ vương ha ha tiên sinh cùng bản vương coi như là quen biết đã lâu hà tất đa lễ như vậy miễn lễ đứng dậy à. vũ vương ở thư phòng tiếp thấy mình mà câu nói đầu tiên lại khách khí như vậy bên cạnh càng đứng một cái đồng s o n g của mình bản thân hàn phi đối với này loại này nhiệm vụ lại thêm chút lòng tin tiên sinh nghe lý tư nói lần này người đại biểu hàn quốc hướng bản vương cầu viện là có hay không có chuyện lạ thấy hàn phi không phải mở miệng trước quân vô thượng liền bắt đầu hỏi thăm xác thực ba xác thực tần quốc không ba vô đạo vô nghĩa vô cớ phạt bốn phạt ta hàn hàn vương đặc biệt ba đặc mệnh hàn phi hướng vũ vương cầu viện hy vọng vo bốn vũ vương có thể phát binh giúp ta hàn quốc chống đỡ tần quốc chi vô đạo chống đỡ vô đạo trong lòng đối với hàn phi nói vô cùng chẳng đáng nhưng quân vô thượng mặt ngoài lại giả vờ làm tức giận nói tần quốc hung ác đừng nói hàn quốc cho dù ta vũ quốc cũng bị hại nặng nề nhưng xuất binh một chuyến năm quân vô thượng ngôn ngữ hào sảng không có một điểm lời nói nhảm có thể thời điểm mấu chốt quân vô thượng lại không nói hàn phi cho rằng quân vô thượng là chỗ tốt hơn vội vã xuất ra trong tay háo sở thả thư cung kính chuyển nói như ban nếu như quý quốc nguyện ý phát binh ta ba vua ta nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ bốn toàn bộ đến đây t r ợ hàn vũ quốc chiến sĩ hơn nữa cũng nguyện ý hướng tới bốn hướng vũ quốc thượng biểu xưng đệ cũng đưa lên các loại vàng kim châu bảo đây là danh mục quà tặng mời vũ vương xem qua cùng lý tư liếc nhau quân vô thượng cùng lý tư đồng thời cảm giác được xem ra hàn quốc so với trong tưởng tượng tình huống càng nghiêm trọng hơn sợ rằng thật chính sơn nghèo thủy hết bằng không sẽ không đưa ra xưng ơ đệ yêu cầu dù sao quốc quân đều sĩ diện hảo mọi người đều là ngồi ngang hàng cái này đệ một sừng hàn quốc thì tương đương với so với vũ quốc lùn một đầu cho dù bị giao h ấ n cũng phải nhị n gạp tiếp nhận danh mục quà tặng quân vô thượng nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp vứt xuống một bên lấy hàn quốc tình huống hiện tại danh mục quà tặng bên trên có thể có cái gì tốt biểu diễn không ngoài là cắt đất lấy cầu bình an mà thôi mà vũ quốc không cùng hàn quốc nối đường dây đem ra cũng không ích lợi gì còn không bằng không nhìn quân vô thượng muốn một khẩu nuốt lục quốc căn bản không trọng tiểu lợi chỉ muốn biết hàn quốc tình huống như thế nào cho nên cười n h ạ t nói ta muốn tiên sinh là hiểu lầm bản vương tuyệt đối không phải cái loại này mượn gió bẻ mang tiểu nhân phát binh không phát binh tạm không nói đến bản vương muốn biết ngụy quốc không phải cho tới nay đều tương trợ với hàn sao hàn vương vì sao bỏ gần cầu xa xa mệnh tiên sinh đi cầu bản vương phát binh đâu ngụy bốn ngụy quốc hoàn toàn chính xác không ngừng phát binh tương trợ bốn giúp ta quốc có thể chiến sự thực ở tốn thời gian lâu lắm ngụy bốn ngụy quốc cũng đã toàn lực để hàn phi những lời này rõ ràng nói xạo nói thật giống như tần quốc mạnh đến nổi khủng bố một dạng liền hàn ngụy liên hợp đều không chống nổi hàn phi cũng là muốn lấy những lời này làm cho quân v u a thượng biết ngươi đừng ngồi không rút một tay bằng không tần quốc cường đại như vậy chờ sau này tần quốc đem chúng ta hàn quốc diện người vũ quốc chỉ sợ cũng liền treo dù sao vũ quốc liền chiếm tần quốc bốn quận t r i địa đã là thất quốc đều biết chuyện không có nghe được lời nói thật quân vô thượng rất không hài lòng bất quá hoàn hảo từ hôm nay hàn phi nói quân vô thượng đã biết được hàn quốc thực sự không chống nổi trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp làm cho hàn phi ăn ngay nói thật dù sao ngươi không có khả năng lấy đao giá lâm hàn phi trên cổ buộc hắn nói đi cho nên không thể làm gì khác hơn là lấy cần thương nghị làm lý do làm cho hàn phi đi trước hành quán nghỉ ngơi quân vô thượng một bên phái người tìm hiểu ngụy quốc đến cùng chuyện gì xảy ra một b ê n nhượng lý tư trước ổn định hàn phi không có biện pháp tình báo không rõ vọng quyết định đều có thể phát sinh lệch lạc c h ọ n qua hơn mười ngày ở hàn phi đã đợi được cực kỳ sốt ruột lúc quân vô thượng rốt c ụ c đánh tra rõ ràng tình báo thì ra ngụy vương đột nhiên được t ậ t bệnh ngụy quốc cũng lâm vào thế tử đoạt vị cục diện ở bên trong sự t ì n h đều loạn dưới tình huống đương nhiên cũng không có tinh lực đi quản ngoại sự lần nữa triệu kiến hàn phi quân vô thượng lập tức nói rõ tự quyết định phát binh không có tiếp thu hàn phi thiên ân và tạng quân vô thượng chỉ nhắc tới ra một cái yêu cầu không cần hàn quốc bất luận cái gì hồi báo chỉ cần hàn phi bằng lòng thuần phục chính mình là được làm nghe được cái này yêu cầu lúc hàn phi có vẻ cực kỳ bất khả tư nghị hắn vạn vạn không nghĩ tới một quốc gia đại vương lại có thể sẵn sàng vì một mình hắn mà quyết định phát binh trợ giúp một quốc gia cảm động, dưới sự kích động hàn phi liền hồi báo hàn vương cũng không có trực tiếp đáp ứng bất quá làm việc phải có thủy có chung hàn phi ở sau khi đáp ứng vẫn là ly khai vũ quốc trở về hàn quốc phục mệnh ở hàn phi đi rồi cùng ngày quân vô thượng liền dưới vương chỉ dành cho một mực ngụy quốc biên cảnh thủ quan lý mục để cho mang mười vạn biên quân đi hàn quốc trợ giúp vì hàn quốc chống đỡ tần quốc mà vương chỉ qua đi ai cũng không biết quân vô thượng còn làm cho thân tín cho lý mục một phong mật thư làm cho lý mục không nên đánh thắng cũng không cần đánh bại nhất tốt có thể giữ không thắng không bại tri cục tiêu hao tần hàn quốc lực hiện tại yến quốc đã bị bắt tần quốc đại vương là triệu bản mà quân vô thượng muốn trợ giúp hàn quốc liền muốn mượn đường ngụy quốc cũng tương đương với ở hàn ngụy hai nước trên đất đều trực tiếp bố trí nổi lên sĩ binh chương ba trăm tám mươi xuất phát đất sở lại nói tiếp đơn giản có thể làm còn không dễ mượn võ quân muốn mượn nói ngụy quốc đi trước hàn quốc trợ giúp mà nói nếu không có hàn phi đại biểu hàn quốc yêu cầu mà ngụy quốc lại có long dương quân âm thầm tương trợ việc này tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy thúc đẩy hoàn、hảo. bởi các loại nguyên nhân cùng vừa khớp ngụy quốc nhất cuối cùng vẫn đáp ứng mượn đường một chuyện làm cho lý mục đại quân có thể từ ngụy quốc tiến nhập hàn quốc cảnh nội còn như hàn phi trở lại hàn quốc sau sẽ quân vô thượng yêu cầu nhắc tới hàn vương không nói hai lời đáp ứng ở hàn vương trong mắt vẹn vẹn một cái hàn phi đội vũ quốc trợ rút cuộc mua bán này quả thực quá có lời muốn nói hàn phi kỳ thực cũng là không may không có đại tài mà không phát huy địa phương năm đó hàn phi mắt thấy đến hàn quốc tích nghèo suy nhược lâu ngày phía sau nhiều lần hướng hàn vương thượng thư hy vọng cải biến lúc đó trị quốc không phải vụ pháp chế nuôi không phải sử dụng dùng không phải nuôi tình huống nhưng là của hắn chủ trương thủy trung không chiếm được hàn vương tiếp thu không có một phen báo quốc nhiệt tình cũng không được coi trọng hàn phi đương nhiên buồn vô cớ không nớt thế nhân đều biết làm có tài hoa người tính tình hơn phân nửa đều có điểm thành cao cao ngạo hàn phi làm hàn vương đường hình nhiều lần đưa ý kiến đều bị bác trở về trong lòng đương nhiên cũng sẽ không sảng thầm nghĩ ngươi chút mặt mũi này cũng không cho ta cho nên ở về sau trong c h i ề u nói cũng liền sông rất nhiều đắc tội hàn vương hàn vương thân là quân chủ bị hàn phi chống đối đương nhiên khó chịu dưới cơn nóng giận cũng không sao hàn phi tất cả chức quan có thể dùng hàn phi không thể làm gì khác hơn là thoái ẩn viết sách trong lúc viết ra cô phẫn ngụ đố nội ngoại chữ nói lâm nói khó chờ làm rào rạt hơn mười v à n nói sáng tác tất cả đều là nói làm như thế nào trị quốc cũng chính là năm đó k ỳ yên nhiên hướng hàn phi thỉnh giáo vấn đề hàn vương biết hàn phi đang bị bãi quan sau đó còn quan tâm như vậy triều chính trong lòng cực kỳ cảm động còn nữa nói hắn cùng hàn phi lại là thân thích cho nên lại lần nữa truyền đòi hàn phi vào cung có thể hàn phi cũng là một ngưu nhân tính chết vẫn là thường xuyên chống đối hàn vương hàn vương rơi vào đường cùng cũng nghĩ ra cái tổn hại chiêu trò chính là làm cho hàn phi làm sứ giả một năm bốn mùa khắp nơi đi đi sứ khiến cho hàn phi không có biện pháp tới phiền chính mình mà hàn vương như thế liên can hàn phi đương nhiên cảm giác mình âu s ầ u thất bại ta người như vậy mới ngươi coi ta là sứ giả dùng mang theo ý nghĩ như vậy hàn phi ha có thể thoải mái hơn nữa làm sứ giả lại không phải là cái gì chuyện tốt đặc biệt làm hàn quốc sứ giả vậy thì càng là kém nhất tội dù sao nhược quốc không ngoại giao làm thất quốc nhất nhược quốc nhà sứ giả hàn phi bị mắt lệnh nhiều làm cho người khác không tưởng tượng nổi mà quân vô thượng hai lần cùng hàn phi gặp mặt đều cho hàn phi lưu lại vô cùng ấn tượng tốt lần đầu tiên ở luận chính đại hội quân vô thượng nghe được hàn phi là đến ngụy quốc mượn lương không nói hai lời liền muốn ở ngay lúc đó hung nô mượn lương cho hàn phi mà lần thứ hai càng t h ì nguyện ý lấy hàn phi sẵn sàng góp sức làm điều kiện xuất binh trợ hàn quốc một cái đem mình làm sứ giả một cái đem mình làm làm quốc sĩ lựa chọn thế nào sợ rằng kẻ ngu si đều biết hàn vương vô cùng sảng khoái bằng lòng quân vô thượng nói lên điều kiện liền một tia giữ lại cũng không có cũng để cho hàn phi triệt để đối với hàn quốc hết hy vọng ngày thứ hai không có mang một tia gánh nặng trong lòng hàn phi mang theo gia quyến liền đầu nhập vào vũ quốc đi nối tới hàn vương cáo biệt hàn phi cũng không còn làm vẫn quan sát đến động tĩnh quân vô thượng ở hàn phi lần nữa đi tới vũ quốc một ngày c ư nhiên tự mình đến đến hàm đan cửa thành hoan nên hàn phi cũng thân thiết mời hàn phi lên xe ngựa của mình làm cho hàn phi nở mày nở mặt vào hàm đan thành cảm động phía dưới hàn phi còn chưa tới vương cung ở trên xe liền hướng quân vô thượng biểu thị thuần phục lệnh quân vô thượng cũng rất là hài lòng mà quân vô thượng kể từ đó càng thêm hiện ra yêu tài tên có thể dùng chiêu hiền quán cũng lại một lần nữa đưa tới nhộn nhịp cái này vũ quốc văn võ cũng coi như chân chính nhân tài đông đúc quan văn phương diện hàn phi cùng lý tư châu diễn ba người mặc kệ người đều thuộc về tổng sư cấp nhân vật cho dù học bất đồng nhưng đơn độc chọn một ra đi cũng là thuộc về quốc sĩ hình nhân mới mà v õ quan liền càng không cần phải nói lấy quân vô thượng cầm đầu cùng nhân trải rộng vũ quốc các nơi tuy ý chọn ra một cái cửa thành tướng quân đi ra sợ rằng đều có thể cùng một ít nhược quốc biên tướng chém giết quốc sự có lý tư cùng hàn phi các loại chờ quan văn xử lý chiến sự càng là tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay cái này quân vô thượng mỗi ngày liền có vẻ không có việc gì lúc này thám tử truyền đến tin tức sở quốc, quốc quân băng hà từ thái tử kế vị Vốn lúc đầu hiện tại ngoại trừ sở quốc cùng tề quốc bên ngoài còn lại quốc gia đều coi ở quân vô thượng nắm giữ bên trong nếu như không phải là nghĩ nhiều cho thời gian để cho bọn họ tự tồn quốc lực quân vô thượng lúc này có thể đưa bọn họ diệt chỉ chẳng qua nếu như lập tức động thủ tổn thất bao lớn không ai nói rõ được chiếu nhìn như vậy đi sở quốc cùng tề quốc nhìn đích thật là có cần phải đích thật là có thể đăng lên nhật báo nhưng quân vô thượng muốn đích thân đi lý tư cùng hàn phi có thể đã cảm thấy không thể làm như vậy chính mình cực đoan buồn chán hơn nữa cũng muốn sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ quân vô thượng có thể mặc kệ bọn hắn có đáp ứng hay không mạnh mẽ hạ đạt vương mệnh sau đó mang theo hô duyên liên dã nhã phu nhân ô đình phương cùng cầm thanh bốn người hơn nữa năm trăm danh kỵ binh quân vô thượng một nhóm trùng trùng điệp điệp liền ra cửa dọc theo đường đi quân vô thượng không chút hoang mang một ngày mới dừng mỗi ngày mang theo hai cái phu nhân du sơn n g o ạ n thủy t r u n g quanh con lan l i ê n cầm thanh cũng coi như đầy h ư n g phúc dù sao nếu như đang ở tần quốc nàng sợ rằng không thế nào có cơ hội du ngoạn mấy ngày qua này cầm thanh đối với quân vô thượng đã không hề mâu thuẫn cùng nhã phu nhân càng là đã vô cùng tốt chỉ bất quá cùng ô định phương quan hệ vẫn là trước sau như một kém hôm nay quân vô thượng đội ngũ rốt cục ra khỏi võ cảnh cũng ý nghĩa quân vô thượng đoàn người từ giờ trở đi liền là người ngoại quốc to lớn trên mã xa quân vô thượng ở nhã phu nhân hầu hạ dưới uống chút rượu mà ô đình phương cùng cầm thanh hai người lại đang bắt đầu đấu võ m ồ n chỉ nghe ô đình phương đầu tiên làm khó dễ không phải nói cầm cô nương học phú ngũ xa sao xin hỏi cầm cô nương không biết lần này chúng ta phải đi sở quốc có gì lịch sử đâu mà bây giờ thực lực quốc gia lại là như thế nào đâu cầm thanh ở ô đình phương trước mặt vẫn luôn vô cùng lãnh tĩnh biểu hiện chương ù n n g đ ì p h ngạo kiểu khí độ hoàn toán kiểu khí khác độ b i ệ t Lấy t r o veo n thanh g â m nói, ngũ không nhận, học phú sa dám b ấ tám q u đối quốc với sở quốc lịch sử, lịch c ầ thanh hoàn toàn hoàn chính xác hiểu xác rõ mươi ộ t chút. Cũng không để ý mắt trận trắng Cũng không đình h để ý p n thanh g cầm t ế p tục nói, sở quốc mốt địa, địa giác bình ư ờ n kết bạn đồng hành hai anh đệ cầm cô nương nói như vậy sở quốc chẳng phải là vô địch thiên hạ ô đình vương cũng thích cùng cầm thanh đấu võ mồm nhưng cũng là nói sự thật đệ cầm thanh thuyết pháp sở quốc thổ địa lại tối đa nhân khẩu lại tối đa người nào có thể đánh được đệ tỷ lệ mà nói cho dù một nghìn nhân trung ra một người mới sở quốc chắc cũng là chư quốc đứng đầu cũng không phải năm đó sở hoài vương những năm cuối tần dùng thương hưởng biến pháp trí mạnh mẽ bên ngoài liên hoành diễn kịch chính sách lần lượt thắng lợi mà sở quốc hợp tung kháng tần cũng liền lấy lấy thất bại sau đó sở hoài vương bị lừa đến tần gian khổ mà chết sở quốc cũng liền chưa gượng dậy nổi đến khoảnh tương vương thời kỳ sở quốc cũng từng tỉnh lại trong chốc lát hướng tần phản công nhưng là chẳng biết tại sao sở quân hướng về phía tần binh lúc vẫn liên tiếp thất lợi bị tần quốc làm cho nhiều lần rời đô kỳ thực từ cầm thanh trong lời nói không khó nghe ra cầm thanh học lịch sử kỳ thực cực kỳ có chuyện nói hoàn toàn là quay chung quanh tần quốc lịch sử tiêu giống với hiện đại giống nhau đại lục người học tập nội chiến lịch sử lúc tiêu để là giải phóng chiến tranh mà người đài loan học tập nội chiến lịch sử lúc tiêu đề là rơi vào tay giặc chiến dịch hai anh tuy là cầm thanh trong lời nói cực kỳ có chuyện nhưng ô đình phương lại không nghe ra tới chỉ là nhẹ dên một tiếng biểu thị coi cầm thanh quá quan đại vương nhã nhi trước đây cũng từng nghe qua năm đó khoảnh tương vương kế vị phía sau tuy là vô lực cùng tần chiến đấu nhưng ngược lại chống trải tây nam phái gia đại tướng ra lại lan khắc dạ làng đem thực lực huyết trương tăng đến đại giang hai bờ sông khiến cho được sở diện tích đất đai tăng nhiều nhã phu nhân thấy ô đình phương cùng cầm thanh luôn cái dạng này cho nên cũng chỉ đành giàn xếp dẫn tới quân vô thượng c h ú ý chính mình phu nhân muốn làm gì mình đương nhiên rõ ràng quân vô thượng mỉm cười cũng không để ý cầm thanh hai nữ phối hợp nhã phu nhân nói đúng vậy à mấy trăm năm qua cường quốc chiếm đoạt n ư ớ c quốc nếu bàn về tiêu diệt quốc gia bao nhiêu mà tính sở quốc đại khả xứng quan nhưng cũng chính vì vậy cho nên có thể dùng đất sở ngoại tộc tối đa mà đất sở tác loạn cũng là tối đa lần này sở vương bỏ mình thái tử kế vị sợ rằng sở quốc tuyệt đối sẽ không tốt như vậy q u ả a sở quốc quốc lực tăng nhiều đích thật là chuyện tốt nhưng quân vô thượng vô cùng khinh thường là sở quốc căn bản không đem dân tộc thiểu số áp đảo mà là ý nghĩ kỳ lạ muốn đưa bọn họ dung hợp huyên sở quốc quanh năm tới đều bốn phía phản loạn bây giờ sở vương vừa chết mượn này cơ hội sợ rằng người phản loạn biết càng nhiều mạnh hơn nghe đến đó ô đình p ư ơ n g nhiều hứng thú kêu lên đại vương vậy có phải hay không nói sở quốc có rất nhiều chơi vui nhỉ chính mình tại muốn quân sự có thể ô đình phương lại trong đầu nghĩ đến chơi quân vô thượng cười khổ nói vùng trung nguyên ở giữa không có bất kỳ một nước văn hóa so với sở người càng nhiều màu sắc nếu như phương nhi muốn gặp gỡ một cái mỗi bên dân tộc văn hóa cái kia sở quốc ngược lại là một một nơi tốt đẹp đáng để đến h ả o a ô đình phương có quân vô thượng làm trượng phu lại có nhã phu nhân làm tỷ tỷ có thể nói căn bản không có chuyện phiền lòng vừa nghe đến chơi liền cực kỳ hài lòng mà cầm thanh khả năng cũng muốn đi đất sở kiến thức một chút cũng vẻ mặt hứng thú màu sắc nhìn hai nữ nhân bộ dạng nhã phu nhân cùng quân vô thượng nhìn nhau đồng thời không nói quân vô thượng đoàn người lại đi vài ngày hôm nay vào đêm mọi người mới dựng tốt trướng đồng chuẩn bị nghỉ ngơi hô duyên giã đi vào quân vô thượng sổ sách bên trong bẩm báo nói có đoàn người hy vọng có thể tá túc một đêm cạnh minh ước chừng năm trăm kỵ binh người đông thế mạnh còn không người nào dám tới tá túc nói vậy người đến nhất định không là người bình thường muốn là bình t h ư ờ n g b á t tính thấy mình trận thế sớm liền chạy mang theo lòng hiếu kỳ quân vô thượng phân phó hô duyên giả phân hai cái trướng đồng cho bọn hắn ở lại một đêm vô sự ngày thứ hai quân vô thượng ở nhã phu nhân hầu hạ dưới mới vừa đứng dậy hô duyên giã lại nữa rồi bầm báo chủ công tối hôm qua người đến đây càm t ạ mời vào a bởi không có rửa mặt quân vô thượng cũng không đứng dậy ôm nhã phu nhân lại nằm trở về cứ như vậy ngủ ở trên giường tiếp thấy người tới không đến một phút đồng hồ hô duyên giã liền dẫn một người vào sổ người đến ngày thường mặt vương thai lớn hình tượng uy vũ một thân đồng phục võ sĩ thoạt nhìn là cái có điểm võ thuật hạng người khả năng hắn không có nghĩ tới chỗ này chủ nhân lại còn không có đứng dậy bất quá ở hơi chút ngây người sau đó lập tức hướng về phía nhất tịch lụa mỏng tre giấu giường lớn ôn quyền nói bị nhân trăng lỗ đêm qua chịu nơi đây chủ nhân thu dung tri ân chuyên tới để cảm tạ ân t ạ cũng đã cảm ơn lùi ra đi quân vô thượng thanh âm lãnh đạo thấy người này võ nghệ liền không có hứng thú thầm nghĩ phải là một bình thường nhà giàu hộ vệ liền như năm đó đảo phương giống nhau lấy chính mình lúc này địa vị của hôm nay những người này căn bản không xứng nói chuyện với mình trang lỗ có thể là không nghĩ tới nơi đây chủ nhân như vậy gọn gàng dứt khoát cảm thấy xấu hổ cái này cũng chưa tính còn chưa chờ trang lỗ đáp lời một hai bàn tay liền đã bắt đầu vỗ vào trang lỗ nhà của ta chủ công để cho n g ư ờ i lùi xuống hô duyên gia thuyết nói càng một mạch ngôn ngữ vừa đều có điểm tướng trang l ô kéo ra ngoài ý tứ còn chưa phản ứng trang l ô phát hiện mình đã đến phía ngoài lề u một thân m ù a hôi lạnh trang l ô ngạc nhiên đối với hô duyên gia nói xin hỏi tráng sĩ các ngươi có phải hay không là muốn đi trước đất sở làm cái gì hô duyên gia tính khí càng thêm không tốt nghĩ thầm thu lưu các ngươi ở một đêm còn léo nha léo nhéo làm cái gì cho nên nói chuyện hết sức l ớ tiếng chấn được trang l ô màng thai làm đau có thể hay không lần nữa phiền phức tráng sĩ báo cùng nhà ngươi chủ công bọn ta muốn cùng tráng sĩ các loại chờ kết bạn đồng hành trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau dường như sợ hô duyên giã không cho mình bẩm báo trang lỗ lại bỏ thêm một câu bọn ta cũng là đi đến đất sở chiếu ứng lẫn nhau đánh giá trang lỗ cánh tay nhỏ chân nhỏ hô duyên giã tâm bên trong cực kỳ c h ẳ n g đáng bất quá nếu là bẩm báo nhà mình chủ công lợi nói mình cũng không thể tư nhân tự làm chủ ngươi chờ hô duyên giã một cái xoay người lại tiến nhập trứng đồng chủ công cái kia trang lô nói muốn cùng chúng ta cùng đi bọn họ cũng là đi đất sở từ hàm đan xuất phát lúc quân vô thượng làm cho hô duyên giã đừng gọi đại vương mình cũng đừng trước mặt người ở bên ngoài đối với mình đi quỷ lệ đại lễ không nghĩ tới bây giờ được rồi hô duyên giã sông lều của mình đều thượng ẩn vốn còn muốn cùng nhã phu nhân ôn tồn một cái quân vô thượng khó chịu nói bọn họ thật đúng là sẽ tính toán a xem bản vương người tốt còn muốn làm cho bản vương làm miễn phí bảo tiêu a bọn họ lại có bao nhiêu người quân vô thượng ý tưởng rất đúng cũng đích x á c là trang lô ý tưởng mặc dù không biết quân vô thượng thân phận nhưng thấy có hơn năm trăm nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ theo trang lô dĩ nhiên muốn theo đại đội cùng đi trên đường có chuyện gì cũng tốt chịu đến chút chiếu ứng hai mươi hai còn có một cái là trẻ con nhi còn có sáu cái là nữ nhân là hô duyên giã tối hôm qua phần trang l ô lều vải đương nhiên cũng biết bọn họ lại có bao nhiêu người đại vương nữ nhân và tiểu hải tử ra khỏi cửa không dễ liền để cho bọn họ theo a dường như thấy quân vô thượng không thích nhã phu nhân lúc này ở bên cạnh vì trang lỗ bọn người nói câu lời hữu í c h nếu vương hậu vì bọn họ cầu tình vậy được rồi dưới bình thường tình huống quân vô thượng vẫn sẽ không bác nhã phu nhân mặt mũi dù sao chỉ là chuyện nhỏ chương ba trăm tám mươi hai trang phu nhân làm hô duyên g i ã lần nữa ra trại nói cho trang l ỗ chủ công đã bằng lòng để cho bọn họ đồng hành lúc trang khổng đại vui không ngớt liền nói tạ cũng không có liền vội vã đi hoàn toàn người không biết cũng dám theo muốn nói trang lấu ngốc sao thực ra không phải vậy trang l ỗ i chẳng những không ngốc ngược lại cực kỳ thông minh hắn thấy rất rõ ràng đêm qua nhóm người mình đến đây tá túc là hành động bất đắc dĩ có thể hôm nay sáng sớm chính mình đến đây c ả m tạ chỗ biết nơi này chủ nhân căn bản không quan tâm liền để cho bọn họ ly khai rất rõ ràng nơi này chủ nhân đối với bọn họ tuyệt đối không có ác ý chính mình một bên có nữ có thiếu thế đơn lực cô dưới tình huống theo không có một người ác ý đại đội cùng đi đây tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt lại qua một canh giờ quân vô thượng các loại chờ mới nhổ trại khởi hành đứng ở cửa xe ngửa cửa các loại chờ nhã phu nhân đám người lúc quân vô thượng lúc này mới quan sát trang lỗ một nhóm người trang lỗ một đám người đứng đến rất xa dù sao không xa cũng không được nha quân vô thượng thu quân nhóm căn bản không khả năng làm cho bọn họ đi tới cách quân vô thượng gần quá cho nên trực tiếp để cho bọn họ đứng đang đề phòng tuyến bên ngoài nhìn ra một p h e n trang lô các loại chờ tổng cộng mười lăm nam ngũ nữ cùng một đứa bé mà mười lăm cái nam có non nửa bị thương trong đó hai người cổ mặt đều thấy vết cào khiến cho người thấy nhìn thấy mà giật mình lấy quân vô thượng nhãn lực một cái thì nhìn ra vết cào chính là g i ã thú bắt thảo nào đám người kia tối hôm qua dám đến không nhận biết địa phương tá túc thì ra đụng tới g i ã thú mang theo ý nghĩ như vậy quân vô thượng tiếp tục quan sát một cái theo quân vô thượng nhìn ra ngoại trừ trang lỗ thật sự có tài bên ngoài bên trong mười lăm cái nam liền hai người miễn cưỡng còn đủ xem chí ít nói có thể cùng chính mình sĩ binh khoa tay múa chân mấy lần còn như cái kia ngụ nữ có ba cái khiến cho toàn bộ cùng thiên long một q u y ệ n thanh mực dạng lấy ra che mặt mặc dù mơ hồ nhìn thấy đường nét lại khán bất chân thiết tam nữ đều tư thế x i n h đỉnh liếc nhìn lại thì biết rõ là có chút xuất thân nhà giàu cung nữ tại nơi nửa trận nửa che mặt ra bên trong có loại mơ hồ cảm giác thần bí hơn nữa trong đó che một cái mặt nữ vóc người đặc biệt cao xem bên ngoài chỗ đứng chắc là trang lỗ một người đi trên đường người nói chuyện còn như không có che mặt ra hai phụ tráng kiện như châu dung mạo không tính là xấu chỉ có thể coi là bình thường bị vóc người đặc biệt cao che mặt nữ nắm tiểu hải tử ngày thường ngược lại là mi thanh mục tú đôi mục tinh linh ước ở mười mấy tuổi trong lúc đó tiểu hải tử khả năng thấy quân vô thượng một đám ngũ đại tam thâu người thật sợ không ngừng hướng che mặt nữ phía sau tránh b ấ tuy q á sát, ngẫu nhiên thỏ đầu ra tới quan sát, hiện n đầu thỏ tới trẻ đứa ra ra à theo nhã phu nhân cùng cầm thanh hai người đã ở ô đình phương phía sau cùng nhau đi hướng quân vô thượng bên này e rằng không ngờ tới trong đại doanh lại có đẹp như thế mỹ nhân che mặt ngũ nữ ánh mắt đều rơi vào nhã phu nhân tam nữ trên người đại vương đứa trẻ kia thật là đáng yêu a không nếu như để cho hắn lên xe ngựa a tới quân vô thượng bên người ố đình phương nhẹ giọng ở quân vô thượng thai vừa nói lời trong lời ngoài quả thực cầm người khác tiểu hài tử làm đồ chơi chơi phương nhi không nên h ồ n h á o nhã phu nhân là có nhi tử người khả năng minh bạch mẫu thân căn bản sẽ không đem nhi tử giao cho người xa lạ tâm lý ở quân vô thượng còn chưa lên tiếng trước đã ngăn lại muốn muốn nhảy thử ô đ ì n h phương nếu như phương nhi thật thích hải tử nói bản vương cũng có thể giúp ngươi một chút quân vô thượng phù nhã phu nhân lên xe ngựa mỉm cười lưu lại một câu cũng vào xe ngựa giúp ta một chút chẳng lẽ là đ o ạ n hải tử trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp nhìn đã ở lên xe ngựa cầm thanh ô đ ì n h phương hỏi uy đại vương nói là ý gì trên mặt nóng lên đồng thời đỏ bừng cầm thanh một câu nói cũng không còn trở về liền chui vào xe ngựa chỉ để lại còn đang suy nghĩ ý tứ Âu đình phương ở lại bên ngoài xe ngựa a năm ta hiểu được hanh ba đại vương rất xấu rồi Âu đình phương hậu chi hậu giác mượn cầm thanh sắc mặt rốt cục nghĩ đến cũng vội vã lên xe ngựa đoàn người rốt cục bắt đầu lên đường bởi lại đi vài ngày liền muốn ngồi thuyền thẳng đến đất sở mà ven đường cũng không có cái gì phong quan g danh thắng cho nên đoàn người cũng không còn giống như mấy ngày hôm trước như vậy dừng lại quan sát tại chỗ mà là mỗi ngày chạy đi cứ như vậy đi năm ngày đêm hôm ấy quân vô thượng cùng nhã phu nhân các loại chờ chúng nữ đang ở doanh chung vui đùa hô duyên giả báo lại có một trang phu nhân cầu kiến trang phu nhân chính mình căn bản không biết cái gì trang phu nhân hơn nữa mình bây giờ tuy là một thân hoa phục có thể căn bản không phải lấy vũ vương thân phận xuất hành theo lý thuyết căn bản không người nhận thức như thế nào lại có người cầu kiến đâu không hiểu quân vô thượng hỏi cái này trang phu nhân đến từ đâu cái này trang phu nhân chính là doanh chung trang lỗi chủ tử để cho nàng đi vào mặc dù không hiểu cái này trang phu nhân có ý tứ nhưng quân vô thượng lòng hiếu kỳ vẫn là muốn gặp một lần không lâu sau hô duyên giã liền dẫn quân vô thượng mấy ngày hôm trước nhìn thấy cái kia cô gái che mặt vào được nhìn vóc người này cao g ầ y cô gái che mặt nhã phu nhân tam nữ cũng t ỏ mò đánh giá nàng hơn nữa quân vô thượng còn chú ý tới cầm thanh nhữ mày dường như đang suy tư cái gì nghe nói trang phu nhân muốn gặp ta không biết có chuyện gì ạ đêm đã thật h u y a khó đồn người không ngủ được sao cái này trang phu nhân đứng đứng lấy cũng không nói chuyện quân vô thượng không thể làm gì khác hơn là đầu tiên đặt câu hỏi tuy là thấy không rõ dáng vẻ nhưng trang phu nhân ánh mắt như nước long lanh mượn á n h đến nhìn c h ầ m c h ầ m quân vô thượng yếu ớt thở dài có chuyện trong lòng có thể nào ngủ được mạnh khỏe cái này trang phu nhân nói ngược lại có chút giống như tới dụ hoặc chính mình những lời này khá mang ám hội dù sao ngươi một cái nữ buổi tối ngủ không được lại chạy đến chính mình doanh trướng đi cầu thấy h à n h ba ngươi ngủ không được là của ngươi sự tình đi cầu thấy phu quân ta làm cái gì ô đình phương tính khí vốn là không tốt khi còn bé bị trong nhà sủng làm vương phi lại bị quân vô thượng cùng nhã phu nhân sủng nghe trang phu nhân nói thế tại chỗ khó chịu thiếp thân đến đây có một chuyện muốn nhờ trang phu nhân cũng không để ý tới ô đình phương tiếp tục hướng quân vô thượng nói rằng xem họ trang còn dám không để ý tới chính mình ô đình phương tại chỗ mất hứng muốn phát hỏa nhưng bị nhã phu nhân lấy nhãn thần ngăn lại không thể làm gì khác hơn là hung hăng nhìn trang phu nhân quân vô thượng cảm thấy cái này trang phu nhân so với chính mình còn thần kinh nói không bốn sáu nhưng không để ý tới nàng lại không thích hợp không thể làm gì khác hơn là tiếp cha nói chuyện gì nghe nói các tráng sĩ bọn họ muốn đi đất sở thiếp thân hy vọng tráng sĩ có thể đem chúng ta hộ tống đến điền quốc đến điền quốc phía sau thiếp thân nguyện lấy ngàn lượng hoàng kim làm tạ ơn tuyệt không nuốt lời trang phu nhân yêu cầu cũng không quá phận dù sao quân vô thượng đám người là muốn đi sở quốc Mà Điền q u ố chương đang ở đất n ở sở, i đi vài ề u b ớ c có thì m ộ ba trăm tám mươi ba điền quốc vương tộc chỉ nghe ô đình phương chẳng đáng cười ở quân vô thượng còn chưa đáp lời lúc liền đã chen vào nói chính là ngàn lượng hoàng kim cũng muốn làm cho phu quân ta hộ tống ngươi tỉ tỉ vẫn không có mở miệng cầm thanh lúc này ngược lại là nói chuyện mà theo của nàng mở miệng trang phu nhân đối với quân vô thượng cùng nhã phu nhân quỳ gối nói thiếp thân tham kiến vũ vương tham kiến vũ vương phía sau tùy theo trang phu nhân cũng không còn nặng bên này nhẹ bên kia đã cùng ô đình phương bài nói tham kiến vũ vương phi cái này trang phu nhân hành động quỷ dị biến hóa nhảy thực sự quá nhanh đem ở đây ngoại trừ thập phần vui vẻ cầm thanh bên ngoài toàn bộ người khiến cho ngần người một mực một bên hộ vệ hô duyên giã cảng là ngây ngốc nói lẩm bẩm nàng làm sao biết chủ công chính là lớn vương đâu cầm thanh Đến cùng chuyện gì xảy ra. Đều đem cùng chuyện bản vương làm cho gì h xảy ra? làm ồ tới sở quốc phía trước quân vô thượng đối với sở quốc thế lực đương nhiên cũng có chút hiểu biết năm đó sở người đông sâm bị tần quốc đánh bại bại cố chuyển hướng tây nam mở rộng mà người chủ trì chính là lớn đem trang tiểu sau lại sở thế chuyển yếu trang tiểu liền cùng còn lại chư hầu phát triển an toàn mà ngay tại chỗ s ư n g vương xây điền quốc hào điền vương bất quá ngày vui ngắn chẳng t ờ y gang sở quốc sau khi phản ứng rồi hướng trả bắt đầu hắn trong một đêm đem trang tộc giết gần một mươi ngàn hoa dương phu nhân chính là ta hôn thím năm đó ta ở tần quốc lúc liền nhận thức cầm m ộ i m ộ i trang phu nhân giải thích rất đơn giản một c á i đã nói lên lai lịch của nàng cùng vì sao nhận thức cầm thanh thì ra là thế hoa dương phu nhân đối với cầm thanh có bao nhiêu sùng ái sợ rằng tần quốc không ai không biết nếu trang phu nhân cùng hoa dương phu nhân có quan hệ thân thích cái kia trước đây quen biết cũng thì chẳng có gì lạ vậy ngươi làm sao lấy biết được bản vương thân phận đâu quân vô thượng vấn đề này cửa ra bao quát cầm thanh ở bên trong chúng nữ cũng đều tò mò nhìn chằm chằm trang phu nhân dù sao quân vô thượng đem cầm thanh lấy được vũ quốc cái này căn bản cũng không khả năng có người biết được l i ê n t â n quốc cũng không biết cầm thanh đến cùng làm sao vậy chỉ cho là cầm thanh mất tích nhưng này trang phu nhân lại một lời nói toạ ra trang phu nhân thanh âm cực kỳ nhu nhưng tràn đầy tự tin lên tiếng nói lúc đầu bọn ta một đám trên đường đi gặp bầy sói đã đấu sau đó liền gặp phải vũ vương đại doanh mặc dù không biết vũ vương thân phận nhưng từ thiếp thân lần đầu tiên nhìn thấy hô d u y ê n tướng quân bắt đầu thiếp thân liền đã có suy đoán hô duyên giá hình thể trong một vạn không có một theo quân vô thượng cường đại thất quốc bên trong không biết hắn còn thật không nhiều âm thầm gật đầu quân vô thượng tán thưởng nói tiếp tục ở ngày thứ hai thiếp thân lại nghe s o n g trang lỗ hồi báo biết đại doanh chủ nhân c ư nhiên đối với bọn ta nói lời cảm tạ chẳng hề để ý thậm chí ngay cả chút nào yêu cầu cũng không có rất rõ ràng đại doanh chủ nhân cực kỳ tự tin tự tin không người có thể xúc phạm tới hắn tự tin không người có thể cho ra hắn cảm giác hứng thú tạ lễ cho nên đối với bọn ta thân phận cũng không ở tử nói lời cảm tạ cũng không ở tử ha ha nói tiếp cái này không chỉ có quân vô thượng liền nhã phu nhân cùng ô đình phương trong mắt đều toát ra đối với trang phu nhân tán thưởng ở vũ vương đồng ý bọn ta theo sau đó cái kia thiên vũ vương lên xe ngựa lúc ta nhìn thấy cầm thanh m u ộ i muội cũng tử quan sát kỹ vũ vương hộ vệ theo trang lô nói lấy công phu của hắn có thể ngay cả tùy ý một gã hộ vệ đều đánh không lại mà trang lô cũng coi như ta khổng gia hảo thủ năm trăm người bên trong không có một cái có thể địch cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ chút gì sao đối với trang phu nhân quân vô thượng ngược lại là thưởng thức cô gái này vẹn vẹn bằng vào sợi t ơ nhện dấu chân ngựa liền suy đoán ra thân phận mình hoàn toàn chính xác lợi hại ba m ư ơ ba ba bốn ba vỗ tay ba cái quân vô thượng cười to nói đặc sắc đặc sắc vậy không biết trang phu nhân lại vì sao phải hiện tại mới cho thấy thân phận đâu thấy không rõ biểu tình trang phu nhân ngôn ngữ nhẹ nhàng nói tất cả mặc dù rất giống chính xác nhưng dù sao chỉ là ta suy đoán cho nên ta đêm nay quyết định đến đây tra một cái ta sau khi vào cửa câu nói đầu tiên lúc đó vương phi liền cướp mở miệng mà theo vương phi biểu hiện ta lập tức xác định kỳ thân phận ô thị tôn nữ vũ quốc vương phi trang phu nhân những lời này nói xong nhất quan tùy tiện cầu thả ô đình phương cũng có chút ngượng ngùng tuy là người khác không có nói rõ nhưng ô đình phương cũng minh bạch trang phu nhân là nói mình ngông c h i ề u từ bé tính tiểu thư cái kêu trang phu nhân người thứ hai sở cầu nói vậy cũng hữu dụng ý chứ Nhã phu nhân thanh âm cũng cực kỳ nhu hòa, cùng trang phu nhân lời của đàn bảo, tựa như một phần trương nhạc một dạng. phu hòa, phu âm tựa một của một cực kỳ lời bảo, vương hậu minh giám đệ nhị cầu thiếp thân ra giá một thiên kim chỉ là làm cho vũ vương các loại chờ hoàn thành một cái cực kỳ dễ dàng nhiệm vụ nếu như là bình thường người nghe nói cầu xin này chắc gì lập tức bằng lòng chắc gì trực tiếp bắt cóc thiếp thân có thể vũ vương doanh chung lại không giống với thiếp thân thấy ngoại trừ chẳng đáng bên ngoài chính là không đệ bụng dường như một thiên kim căn bản không giá trị một cái bánh bao một dạng Cuối cùng cũng có cùng cầm cùng cầm được, đối ngươi ngươi gọi Bởi ngươi biết với ngươi giờ nơi miệng gọi ngươi, ngươi mới biết nhiên hoàn toàn khẳng định bản vương thân phận, nhưng ngươi cũng không có gọi phá. Bởi vì ngươi không biết bản vương đến như nào, thanh đang bản vương nơi đây đến cùng như thế nào. Thẳng đến thanh không đúng không? phá. thế thế sao, tất đây bây vì ở mở sẽ quân vô thượng bổ toàn trang phu nhân phía sau nói như vậy làm cho trang phu nhân trong mắt cũng tinh quang hiện ra dường như đối với quân vô thượng biết mình suy nghĩ vô cùng bội phụ thiên hạ nghe đồn vũ vương chính là một d ũ n g phụ quân quả nhiên không đủ để tin trang phu nhân không tự chủ được than nhẹ lên tiếng lúc này mới nhớ tới chính mình thất lễ lại lặng lẽ hết trôi nói rồi không thèm để ý chút nào quân vô thượng mỉm cười nói trang phu nhân đứng dậy a ngươi đã là cầm thanh tỉ tỉ đó chính là người trong nhà mời ngồi vào chúng ta chậm rãi tâm tình có gì việc khó phu nhân cứ việc nói thẳng xem bản vương có thể hay không giúp đỡ ngươi hơn hai mươi người ở nơi này hoang g i a o giã ngoại nhất định là có việc ở vô cùng thưởng thức cô gái này dưới tình huống quân vô thượng sẽ không để ý giúp nàng nhất bang tạ võ vương ban thưởng ngồi trang phu nhân mới vừa đứng dậy cầm thanh đã đi tới dịu nàng đưa nàng dẫn tới chính mình nhất tịch nếu trang phu nhân là người một nhà cũng không cần lo lắng có thích khách quân vô thượng liền hướng hô duyên g i ã phân phó nói hô duyên g i ã nơi đây vô sự ngươi lui xuống trước đi à? là đại vương ở chỗ này nghe hồi lâu mười câu có tám câu không hiểu hô duyên g i ã đã sớm muốn rời đi hắn thấy cái này người làm công tác văn hóa trò chuyện còn không bằng đi bên ngoài thủ vệ tới thú vị trang phu nhân nhập tọa sau đó lúc này quân vô thượng nâng chén nói trang phu nhân bản vương đã thật lâu chưa từng nghe qua xuất sắc như vậy suy đoán lấy nhất giới nữ tử thân quan sát như vậy nhập vi bản vương cảm giác sâu sắc bội phục tới bản vương mời ngươi một ly lúc đầu cái này trang phu nhân dáng rất cao quân vô thượng đối nàng thì có t r ù n g trời sinh hảo cảm hơn nữa nàng như vậy thông thuệ quân vô thượng không tự chủ được liền càng thích chương ba trăm tám mươi b ố bản vương có thể được cái gì vũ vương mời uống rượu đương nhiên muốn kéo khăn che mặt xuống lúc này trang phu nhân dung mạo mới phơi bày ở trước mắt mọi người đây là một tấm vui buồn lẫn lộn tràn ngập thành thục mỹ nữ phong vận mặt cười của nàng mặt ngọc hơi nghi ngờ dài quá điểm có thể là bởi vì cổ trắng giống như như thiên nga y ê u mỹ thoát non dài lại phối hợp vừa đúng hình thành một loại đặc biệt có đủ m ỹ lực lực hấp dẫn hơn nữa cảm dưới một viên giống như điểm nước sơn tiểu tiểu mỹ nhân nốt ruồi đem hết t h ả đều cân bằng được hoàn mỹ vô khuyết ánh mắt của nàng quả nhiên là thủy ô n g ô n g có thể khiến bất kỳ nam nhân nào thấy mà tim đập cổ điện vẽ mặc dù hơn cầm thanh lại sinh ra cầm thanh không có lớn mật cùng gia tính khiến cho người sinh ra vừa thấy liền muốn cùng nàng lên giường xung đ ộ n mỹ nữ quân vô thượng đã thấy rất nhiều nhưng cô gái này ở quân vô thượng xem ra thật là cực phẩm đương nhiên không đơn thuần là chỉ bề ngoài còn có tài trí kế tiếp một hồi tiệc rượu uống thật vui không quá nửa tràng sau đó cầm thanh không e rè quân vô thượng đám người đối với trang phu、Úi、nhân hỏi tỉ tỉ không biết ngươi dùng cái gì ở chỗ này lúc này tiệc rượu huyên náo dừng lại nhã phu、Úi、nhân cũng dừng lại cùng trang phu、Úi、nhân thổi phông nhau toàn bộ đều nhìn trang phu、Úi、nhân đối với cầm thanh đã không phải đem mình làm ngoại nhân quân vô thượng cùng nhã phu、Úi、nhân đều hết sức hài lòng vì thế quân vô thượng vẫn còn ở dưới bàn rượu n h é o n h é o nhã phu、Úi、nhân tay nhỏ bé tỏ vẻ chính mình hết sức hài lòng vốn là cùng quân vô thượng các loại chờ trò chuyện với nhau thật vui trang phu nhân nghe được cầm thanh yêu cầu phía sau có vẻ hơi chán nản nói mội mội cũng biết tiên phu đã ở năm năm trước bị phản quân đang nháo khu phố t r n g thủ tỷ tỷ hiện tại không thuộc về bất kỳ kẻ nào bằng không cần gì xa xứ đi đến tần quốc tị nạn năm đó nếu không phải là hoa dương phu nhân che chở ta tỷ tỷ chỉ sợ cũng sớm bị sở người cho bắt đi trở về bất quá tuy là như vậy vì cho tiên phu một cái công đạo tỷ tỷ vẫn là quyết định mang nhi tử trở lại sở quốc giúp đỡ trọng trưởng vương vị trang phu nhân những lời này nói xong liền đối bên ngoài có ý kiến ô đình phương cũng vô cùng bội phục nhìn về phía nàng không thể không nói tuy là thời gian ngắn ngủi tiếp xúc nhưng trang phu nhân khuôn mặt đẹp tài trí đảm đ ư ơ n g cùng trung thành đều đã thật to biểu diễn ra hiếm có nhất là trang phu nhân vẹn vẹn là một phụ nữ hơn nữa còn là thời kỳ chiến quốc nữ nhân nhã phu nhân lúc này hình như cũng đúng trang phu nhân thưởng thức tới cực điểm lấy tay cánh tay hơi tiếp xúc đụng một cái quân vô thượng càng lấy nhãn thần ý bảo có thể hay không giúp một tay trang phu nhân quân vô thượng là một giảng nghĩa khí người sao là quân vô thượng là một tùy tâm ý làm người sao cũng là bất quá ngoại trừ này bên ngoài quân vô thượng t r ă m cấp thành thần chấp nghiệm muốn càng sâu trí cao vô thượng chấp nghiệm muốn càng sâu cho nên cho dù cũng vô cùng thưởng thức trang phu nhân cũng không muốn tùy ý đi giúp nàng chuyện này dù sao nếu như bình thường việc hoàn hảo nhưng này trọng trưởng vương vị một chuyện năm thực sự quá lớn quân vô thượng thực sự không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đi trợ giúp với trang phu nhân phải biết rằng ở sở quốc quân vô thượng không có gì cả mà binh mã của mình cách sở quốc thật xa ngoài tầm tay với ở vô binh không tướng dưới tình huống phải giúp trang phu nhân hoàn thành tâm nguyện sợ rằng lại được hoa thời gian mấy năm tuy là quân vô thượng từ đạt được bảo vật sau đó khuôn mặt vẫn không có biến hóa nhưng người nào biết mình có thể hay không đ ố n g nhiên liền chết cho nên quân vô thượng muốn nhất chính là đuổi sắp hoàn thành chính mình nhiệm vụ nhanh lên thành thần nhà phu nhân đã có sở cầu mà mình cũng vô cùng thưởng thức trang phu nhân cho nên quân vô thượng vẫn làm mở miệng hỏi trang phu nhân thứ cho bản vương nói thẳng phu nhân lúc trước cũng nói nếu như không phải tần quốc hoa dương phu nhân che chở phu nhân tự thân đều khó bảo toàn lần này trở về sở đoạt vị có hay không có chút qua loa đâu kỳ thực quân vô thượng những lời này còn kém không có nói rõ n g ư ờ i tự thân đều khó bảo toàn còn không biết tự lượng sức mình nghe được vũ vương quân vô thượng câu hỏi Trang phu nhân lập tức trở túc, mặt toàn thí thể thí tại chết, thọ ta toàn tình thế bất họa, gian phía sau nhân nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói, năm đó nhà cái họa, toàn bộ bởi vì lý lệnh người này thí chủ bán nước, lệnh này nhân bán nước, vương chống hiện vương xuân cùng điển quốc cùng hộ chúng ta có người, đồng, bằng phu lập chủ chủ hiếu hiếu hộ khối h đều quốc đều lý lý là cái cái mặc có có ác ác có bởi bởi ở mà đó đỡ, đã đã bộ bộ vì vì dù k Ô nghe ta sao dám trở sao sở dám về đi. Ồ! n g xong trang phu nhân nói như vậy quân vô thượng lần đầu tiên đối với sở vương chết sinh ra phần nhận thức nghĩ thầm sở quốc không thể so vùng trung nguyên quốc gia đơn thuần như vậy thuộc về dung hợp dân tộc quốc gia không hoàn toàn đúng sở người tuy là chiếm diện tích quảng thế nhưng trong nước có quốc có thật nhiều đại vương trước đây sở vương ở lúc diệt lớn bao nhiêu vương mà bây giờ sở vương vừa chết sợ rằng có thật nhiều giống như trang phu nhân người giống vậy đều chuẩn bị làm nhiều tiền đại vương đại vương thấy quân vô thượng nói nói mất thần nhã phu nhân vội vã khẽ gọi hai tiếng phục hồi tinh thần lại trước đối với nhã phu nhân mỉm cười tiếp lấy quân vô thượng đ ố n g nhiên trịnh trọng chuyện lạ đối với trang phu nhân nói phu nhân nếu như bản vương nguyện ý giúp ngươi báo thủ giết chết hại ngươi nhà cái cựu nhân lại t r ợ con trai ngươi trọng trưởng vương vị không biết bản vương có thể được chút gì quân vô thượng lời vừa nói ra n h à phu nhân cùng ô đình phương đều tràn đầy mến mộ ánh mắt nhìn về phía quân vô thượng nhìn cái này liền là phu quân của mình khó như vậy hai chuyện ở nhà mình phu quân trong miệng nói ra dường như như cùng ăn cơm đơn giản như uống nước vậy mà cầm thanh dường như cũng khiếp sợ với quân vô thượng như vậy đại khí tình huống gì không biết đều dám nói thế với mặc dù rất giống có chút bất trí nhưng cầm thanh lúc này thật có một loại đàn ông phải cờ mở nở thế tâm lý còn như trang phu nhân hiện tại càng là hô hấp dồn dập có chút không thể tin nhìn quân vô thượng tuy là quân vô thượng nói là nếu như nhưng muốn phải giúp ý của mình kỳ thực rất rõ ràng mình không phải là không có huyễn tưởng qua được đến người khác trợ giúp ở suy đoán ra quân vô thượng thân phận phía sau càng không phải là chưa từng nghĩ đạt được quân vô thượng trợ giúp có thể mình cũng không nắm chắc nguy hiểm lớn như thiên ai chịu trợ giúp chính mình đâu hơn nữa trợ giúp là trợ giúp ngươi dù sao cũng phải cho điểm cái gì tạ lệ chứ trang phu nhân tự biết mình tự có cái gì có thể làm cho đường đường một quốc gia đại vương cảm giác hứng thú đồ đáp án chỉ sợ là không có phu nhân ngươi vẫn chưa trả lời bản vương đâu quân vô thượng mỉm cười xem ở trang phu nhân trong mắt cảm giác như vậy ấm áp mình tâm võ vũ vương thiếp thân tuy là đối với dung mạo của mình thân thể rất có tự tin nhưng nói vậy căn bản không vào vũ vương mắt nếu như thế nếu như vũ vương có thể trợ giúp ta nhi phục quốc ta điển quốc nhất mạch nguyện ý vĩnh viên thần phục với vũ quốc trì hạ hàng năm tiên cống hàng tháng lai triều trang phu nhân cái này tạ lễ hoàn toàn chính xác xem như là trang phu nhân có thể cho ra lớn nhất tạ lễ cũng là một kiện thiên đại tạ lễ dù sao điển quốc ở đất sở mà vũ quốc cách xa như vậy nếu thật là không để cho sở thượng cống mà phản cống cho võ nói vậy kết quả như thế nào mọi người đều biết chương ba trăm tám mươi lăm lại thêm cái vương phi thiếp thân tuy là đối với dung mạo của mình thân thể rất có tự tin câu này công khai có chứa dụ hoặc nói như vậy từ trang phu nhân trong miệng nói ra vào đến bên trong lều cỏ trong thai mọi người cho dù liền ô đình phương cũng không khỏi cảm thấy một loại khổ sáp lấy nàng như vậy một cái nhược chất nữ lưu vì phục quốc cùng khiến nhi tử lại lên vương vị ngoại trừ thiên phu tiền vốn bên ngoài còn có thể ỉ dựa vào cái gì chứ mọi người có thể tưởng tượng từ vong quốc đến hiện nay giờ k h ắ c này nàng tất nhiên từng nhiều lần lợi dụng mỹ lệ thân thể đem đổi lấy nam nhân trợ giúp a mọi người sinh lòng thương tiếc t ì n h triệu nhã cùng ô đình phương càng là ở trang phu nhân trên người dường như nhìn thấy đi qua gặp rủi ro lúc chính mình đồng loạt lấy ánh mắt nhìn về phía quân vô thượng trong ánh mắt tràn đầy thỉnh cầu thỉnh cầu quân vô thượng trợ giúp trang phu nhân tiến công cùng thần phục một chuyện tạm thời không đề cập tới những thứ này đều có thể đợi bản vương nhất thống thiên hạ sau này hay nói như bản vương toàn lực trợ giúp phu nhân không biết phu nhân có nguyện ý hay không ủy thân vu bản vương làm ta vũ quốc vương phi thích cũng t h ậ t thích thương tiếc cũng sinh lòng thương tiếc quân vô thượng cũng chưa bao giờ là một nhuyễn đản ngay trước nhã phu nhân cùng ô đình phương mặt quân vô thượng liền nói thẳng ra một câu như vậy à trong lều i trang phu nhân cùng cầm thanh hai người đều vẻ mặt không thể tin tưởng đồng thời kinh ngạc lên tiếng mà nhã phu nhân cũng là gương mặt ôn nhu và chống đỡ còn như ở Âu đình phương không có mở miệng cũng không còn cảm thấy kinh ngạc chắc là thầm chấp nhận võ vũ vương nói cái gì trang phu nhân lấy vì mình nghe lầm cảm giác nàng nghe được sự t ì n h so với bầu trời dưới vàng đều huyền bí quên đi mỹ mạo của ngươi cùng trí tuệ bản vương đều rất thưởng thức và yêu thích mặc kệ ngươi đáp ứng cùng hay không bản vương đã quyết định cưới ngươi cho ta vũ quốc vương phi không phải lại một lần nữa lại càng hơn lặp lại quân vô thượng câu này so với trước kia một câu mạnh hơn trực tiếp đem điệu định ra rồi không biết qua bao lâu đầu g ó c một một mạch ông ông tác hưởng c ầ m thành cùng trang phu nhân đi ra quân vô thượng lều i lớn chuyện hôm nay quả thực quá gọi người khó mà tin được đem hai người hoàn toàn tặc ngẩn ở trang phu nhân xem ra quân vô thượng nếu như nói muốn chơi chơi nàng nàng đây còn tin tưởng có thể cái gì cũng không cần muốn lấy nàng cái này cũng thái thiên phương dạ đàm dù sao mình là một quả phụ quân vô thượng là cái gì là một đại vương Trực tiếp cho v ư ơ nàng g phi phận danh cưới n nàng là thế nào cũng không tin chuyện nay, là Mà thế thể hôm được. đối và ớ i cầm m thanh nhã ó i cũng dường n là ư bị một mấy trăm trùy cân Nàng n đại đập phải. h và nhã phu nhân ở trung lâu đến lúc đó đã biết một ít nhã phu nhân tình huống trước kia cũng nghe nói nhã phu nhân lúc đó này đầy dạng gì hình tượng và thân phận gả cho quân vô thượng có thể nghe nói là một chuyện hôm nay chính mình chính thai nghe quân vô thượng nói thấy tận mắt quân vô thượng làm như thế nào này trùng kích nhưng là so với sách vở dao to mồm vạt lần mình cũng là một quả phụ trang phu nhân cũng là một quả phụ vừa cùng trang phu nhân song song mà đi không biết vì sao cầm thanh nhìn về phía trang phu nhân lúc đ ỗ n g nhiên từ trong lòng cảm giác có chút hâm mộ cùng cầm thanh chia tay trở lại chính mình doanh trướng ở giữa trang phu nhân bọn thuộc hạ cũng đều tiến lên đón muốn hỏi một chút tình huống lúc này trang phu nhân biểu hiện vô cùng mệt mỏi r ã rời vẫy tay để cho bọn hạ nhân rời đi thậm chí ngay cả nhi tử cũng giao cho thị nữ mà chính mình một thân một mình lập tức ngủ trang phu nhân thầm nghĩ e rằng tình ngủ cũng sẽ không suy nghĩ lung tung có thể ngày thứ hai làm trang phu nhân tỉnh đến thời điểm thị nữ trực tiếp tới báo nói hô duyên giã chờ ở bên ngoài đã lâu đứng dậy tắm rửa ăn mặc một phen trang phu nhân làm cho thị nữ đem hô duyên giã mời vào khách khí nói hô d u y ê n tướng quân có chuyện gì ạ hô duyên giã ồm ộm cũng vô cùng khách khí khởi bẩm chủ mẫu chủ công xin ngài đi gặp hán chẳng ủ mẫu, xưng hô như thế, trang phu quân, xưng như tướng ngươi như xưng trang nhân không thể lại bình tĩnh. Có chút ngạc nhân nói, riêng thân? hô thế, thể chút hô, hô tướng quân, ngươi vì sao như thế xưng hô thiết h sao lại vì Có c lẽ không đúng sao gãi đầu một cái hô duyên g ra thật thà nói đại vương tối hôm qua đã hạ lệnh đợi trở về võ c h i phía sau sẽ lấy trang phu nhân là vợ phi hiện tại chúng ta ở bên ngoài đại vương để cho chúng ta không nên quá rêu r a o cho nên thuộc hạ xưng hô phu nhân vì chủ mẫu dường như sợ trang phu nhân không minh bạch hô duyên giã lại giải thích thuộc hạ cũng là s ư n g hô như vậy vương hậu cùng ô vương phi vui đùa ảo giác trang phu nhân lại bắt đầu ngẩn ra đợi qua hai phút mới phản ứng được làm cho hô duyên giã ở ngoài trứng chờ ở tỉ mỉ trang phục một phen phía sau mới theo hô duyên giã đi gặp quân vô thượng đ ạ i kiến đến quân vô thượng phía sau trang phu nhân mới biết được cũng không phải là cái gì đại sự chẳng qua là quân vô thượng quyết định muốn trang phu nhân làm vũ quốc vương phi phía sau cho rằng nếu là chính mình quyết định nội bộ vương phi nên cùng mình đồng bộ đ ư ờ n g tại cùng ở bên ngoài hòng gió vẫn là nhã phu nhân cùng ô đình phương cố gắng có mắt ăn xong điểm tâm phía sau liền đỡ ngây ngốc trang phu nhân lên xe ngựa kể cả quân vô thượng cùng cũng có chút ngẩn ra cầm thanh trên mã xa có năm người thương cảm trang phu nhân nhi tử còn ở bên ngoài kỵ mã trùng gió bất quá người này ngược lại là vô cùng không chịu thua kém lại có lẽ là thói quen mà thôi mẫu thân không c o i ở hắn c ư nhiên cũng không khóc giống ở thị nữ cùng người đi theo hầu dưới sự hộ vệ theo đại đội ở trên ngựa khởi hành theo hô duyên dã giống to một tiếng đội ngũ lần nữa lên đường dọc theo đường đi có lẽ là cho rằng về sau đều là từ người nhà trên xe ngựa ô đình phương cùng nhã phu nhân đối với trang phu nhân thật là nhiệt tình làm cho trang phu nhân vô cùng thụ sùng lược kinh mà quân vô thượng vẫn không có ngôn ngữ chỉ là ở nhắm mắt dưỡng thần suy n g h ĩ đối với đất sở sách lược điều này cũng làm cho trang phu nhân ít đi một phần ngượng ngủng thêm mấy phần sinh động lần này trong lúc vô ý đụng tới trang phu nhân đối với quân vô thượng mà nói là vì cực đại thu hoạch n à y thu hoạch không chỉ là trang phu nhân cái này xinh đẹp cơ t r í nữ nhân còn có là đúng sở quốc càng nhiều giảng hòa ý tưởng bởi hiểu quá ít quân vô thượng không có tỉ mỉ kín đáo kế hoạch nhưng làm sao đùa dỡn chút thủ đoạn làm cho trang phu nhân nhi tử trọng t r ư ở n g vương vị thuận tiện liên hợp một ít đối với sở quốc bất mãn thế lực ở sở quốc mai phục phú binh quân vô thượng hay là đang suy tính đối với liên hợp sở quốc còn lại thế lực quân vô thượng ngược lại là có biện pháp sở n g ư ờ i bị người trung nguyên c h â m trọc vì nam man cũng chính là man tộc rất nhiều tựa như thời kỳ tam quốc mạnh hoạch t r u c dung mà đối với man nhân quân vô thượng tự vấn so với vùng trung nguyên những cái này đùa dỡn đầu g ó c người càng có biện pháp lấy mình và hô duyên dã võ lực của tin tưởng áp đảo bọn họ không thành vấn đề chỉ cần áp đảo lại cáo thân phận để cho bọn họ liên hợp lại cùng nhau về sau tại chính mình công sở thời điểm từ sau đánh lén tin tưởng chỉ cần điều kiện thích hợp tất nhiên không khó còn như giúp thế nào trang phu nhân nhi tử trưởng vương vị vấn đề này quân vô thượng tạm thời còn không nghĩ tới chuẩn bị nhiều hiểu tình huống một chút sau đó mới đi suy nghĩ lại vừa nghĩ ngược lại trang phu nhân lại không nội nói vậy cho dù báo cho nàng chờ mình đánh tới sở quốc đang giúp nàng nhi tử phú quốc nàng cũng sẽ đồng ý chương ba trăm tám mươi sáu có người giám thị sở ngươi căn cứ lấy trường giang hai bờ sông mênh mông địa vực cùng sóng biết vạn khoảnh động đỉnh hồ làm trung tâm lại hướng nam khai phát thọ xuân ở vào trường giang bắc hoài thủy bờ tây chỗ so với ban đầu ở vào động đ ỉ n h hồ góc tây bắc cố đô dĩnh ước chừng đông rời quá ngàn bên trong mặc dù cách xa tần nhân nhưng cũng rõ ràng bày ra không có nằm gai nếm mật đặt mình vào nguy hiểm dũng khí thảo nào sở quốc tuy lớn cũng là rất nhiều người trung nguyên xem thường nhất một quốc gia hôm nay quân vô thượng đám người đã đến đẩy bến tàu một cái thành nhỏ cần dương phàm mà đi mới có thể đến sở quốc thọ xuân thuyền ở đất sở cùng mã giống nhau đại thể thuộc về vật liệu chiến tranh hơn nữa quân vô thượng nhân mã có giải như vậy nhiều sở lấy cực kỳ bất tiện mất đi trang phu nhân nói nàng có biện pháp mang theo quân vô thượng cho mười mấy cái võ binh làm bảo tiêu một mình đi tìm trong thành quan viên đi tới quán trọ thu xếp ổn thỏa tất cả quân vô thượng đang trong phòng cùng chúng nữ trò chuyện trang phu nhân liền đã trở về bởi mấy ngày kế tiếp mọi người đều quen trang phu nhân cũng không khách khí qua đây liền ngồi vui mừng nói ta đem thân phận nói cho nơi này phủ khiến đại nhân phía sau thuyền vấn đề đã giải quyết lúc này trang phu nhân không có lại che mặt hơn nữa đổi lại thời đại này lưu hành nhất sâu y ỉ mặc áo quần dưới nối liền nhất thể và áo bên phải hiểm tiếp dài quá một đoạn tắt thành góc nghiêng từ trước lượn quanh đến phía sau mặc vào càng là đừng có một loại ý nhị nàng lượt chính là ngã ngược kế đem vạn bó buộc mái tóc chi chít đầu lâu phía sau rũ xuống rất thấp có điểm chân tướng mới từ lập tức đọa xuống tư thế cộng thêm nàng quyến rũ thần thái khom lưng bức tư thật là ta thấy mà yêu thưởng thức một phen trang phu nhân vẻ quân vô thượng lúc này mới nghi vấn hỏi lẽ nào ngươi trang thị nhất mạch ở sở quốc thế lực thực sự to lớn như thế cái này một biên thành quan viên cũng còn nịnh hót ngươi cũng không phải do quân vô thượng không kỳ quái trang thị diệt diệt tất cả hiện tại c ư nhiên cũng còn có quan viên bán mặt mũi có can đảm cho thuyền với trang phu nhân để cho nàng mang đám người trở về sở lẽ nào sẽ không sợ bị liên lụy ả trang phu nhân đôi mắt đẹp đảo qua quân vô thượng ôn nhu nói sở quốc có bốn đại tộc thế lực lớn nhất theo thứ tự là đấu thành xa khuất mà bản thành chủ quan chính là khuất người trong tộc vừa nói như vậy quân vô thượng ngược lại là hiểu bốn đại tộc nếu thế lực lớn nhất định sẽ gây nên vương tộc bất mãn thậm chí khả năng căn bản là cùng vương tộc làm hơn cái này tiện tay giúp một cái trang phu nhân cũng cũng không sao tốt nghi ngờ còn liên lụy chỉ sợ cũng càng không cần phải sợ dù sao pháp luật bình thường đều chỉ dùng ở không chỗ nương tựa già trên người đang nói đây lúc này hô duyên giã lại x u n g vào bẩm báo nói đại vương từ chủ mẫu sau khi trở về bốn phía liền xuất hiện rất nhiều bộ dạng khả nghi người giám thị lữ điếm xem ra là muốn đối với chúng ta bất lợi chủ mẫu tiếng sưng hô này mấy ngày gần đây nghe hơn nhiều trang phu nhân đã không có lúc đầu xấu hổ bất quá nghe được hô duyên giã đối với quân vô thượng bẩm báo trang phu nhân ngọc dung khẽ biến quân vô thượng mỉm cười thong dong than thở xem ra phu nhân đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu được ca dừng một chút quân vô thượng vừa tiếp tục nói người chúng ta mã rất nhiều bọn họ không dám ở trên bờ động thủ không cần để ý tới những con kiến hôi này nghiêm g i a thủ hộ cũng được những lời này rõ ràng cho thấy đối với hô duyên giả thuyết hô duyên giả lĩnh mệnh đi nghe được có người muốn đối phó đoàn người mình quân vô thượng biểu hiện vô cùng chẳng đáng mà nhã phu nhân cùng cẩm thành cũng vô cùng bình tĩnh thậm chí nhã phu nhân vẫn còn ở ôn nhu vì quân vô thượng pha trả chỉ có ô đình phương thập phần hưng ơ phần nói đại vương ngươi nói trên bờ bọn họ không phải dám động thủ đó chính là nói bọn họ muốn ở trên thuyền động thủ lạc sờ sờ ô đình phương khuôn mặt nhỏ nhắn quân vô thượng mỉm cười nói phương nhi thật thông minh ô đình phương sắc mặt bỏ bừng túi đầu không nói trang phu nhân lại kinh ngạc đứng lên à vậy phải làm thế nào mới tốt trên thuyền người t r e o thuyền cùng tài công đều là người của bọn họ muốn là bọn hắn tạc thuyền chim chỉ chúng ta đây chẳng phải là muốn tấn chôn ở ngư bụng bên trong có vũ vương ở tỉ tỉ không cần như vậy lo lắng cầm thanh lúc này ngược lại là an ủi một câu trang phu nhân hoặc giả nói là nhắc nhở một câu trang phu nhân nghe được nhắc nhở cũng phản ứng kịp chính mình thất thố trang phu nhân khẽ ngẩng đầu nhìn về phía quân vô thượng phát hiện quân vô thượng cũng vẫn nhìn t r ò n g t r ọ c cùng với chính mình bốn mắt nhìn nhau trang phu nhân lập tức quay đầu đi chỗ khác sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng một nữ nhân lúc đầu tất cả là tính toán kỹ bây giờ còn chưa về nước liền phát hiện tất cả dường như không phải ở hướng chính mình dự liệu như vậy phát triển này đây trang phu nhân thất thố đối với lần này quân vô thượng ngược lại là lý giải cũng hết sức vui vẻ trang phu nhân như vậy dù sao quá đa mưu túc trí thì ít đi nhiều phần nữ nhân đ á n g yêu có quân vô thượng ở nhã phu nhân tam nữ đã thành thói quen không phải tính toán cho nên cũng không có hỏi nhiều trang phu nhân khả năng cũng cảm giác mình lúc trước biểu hiện quá thất lễ cho nên mình cũng không có mở cửa ngày hôm sau t h a n h nhỏ kia cái gì khuất đại nhân tự mình đến đến lữ điếm mời trang phu nhân cùng quân vô thượng đoàn người lên thuyền cũng tự mình tiễn đưa thuyền rất lớn c ư nhiên có thể chứa quân vô thượng bọn họ một đám người mặc dù so sánh lại không được hậu thế lâu thuyền nhưng ở thời đại này cũng xem là không tệ đối với lần này quân vô thượng cũng hiểu được vì sao có bắc nhân kỵ mã nam nhân đi thuyền những lời này ở sở bên đều có loại này đội thuyền có thể thấy được sở người đang thủy thượng thật có có chút tài năng trên thuyền cùng sở hữu người c h è o thuyền năm mươi mấy người người người tráng kiện bưu hãn tuy là thần sắc cung kính lại nhìn một cái liền biết cũng không người lương thiện bất quá so với quân vô thượng mang một nhóm binh mã cái này năm mươi người vóc người rõ ràng không đáng chú ý phân phó hô duyên g i ã phái nhân tương năm mươi người nhìn chòng chọc lao đừng để cho bọn họ nhảy nước chạy sau đó quân vô thượng liền dẫn chúng nữ vào buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi có thể nói đối với sẽ bị tập kích một chuyện một điểm không có để ở trong lòng nam phương cảnh s á t so với hướng tây bắc lại cực kỳ bất đồng tú lệ như họa mê người cực kỳ tế này xuân hạ chi giao người thuyền thả chạy xuống bình sơn sa lâm phân s u y ế t tả hữu một mảnh điểm t ĩ n h bên trong duy lăn t ắ n nước sông thao thao mà chạy vùng ven sông xuống thỉnh thoảng nhìn thấy thuyền đánh cá ở trên sông đánh cá khiến người rất khó liên tưởng đến chiến quốc chư hùng cái kia không bao giờ ngừng nghỉ đấu tranh nước sông nguyện khúc mỗi q u ả một khúc cong nhi trước mắt đều gặp phải một cái bất đồng hình ảnh khiến người vĩnh viễn không lặp lại trầm muộn cảm giác bởi nhã phu nhân chúng nữ đều là tuyệt thế mỹ nhân cho nên những cái này không có hảo ý người chèo thuyền luôn là ngồi chúng nữ trên bong thuyền ngắm phong cảnh lúc dùng sáng quắc ánh mắt thỉnh thoảng quét dòm ngõ bộ ngực sữa của các nàng long đồn hiển nhiên có tâm làm loạn bất quá làm ngày thứ hai nhã phu nhân làm cho hô duyên giã đem một cái người chèo thuyền đánh chết tươi lại ném vào giữa sông sau đó người chèo thuyền nhóm lòng bất chính tạm thời bị đè nén sợ rằng lúc này người chèo thuyền nhóm trong lòng cũng đang thầm nghĩ rốt cuộc là chúng ta muốn gây bất lợi cho bọn họ hay là bọn hắn muốn đối với chúng ta bất lợi ạ chương ba trăm tám mươi bảy cái bình không biết đúng hay không bởi vì an phận quan hệ sở người đang phong tục bên trên khác hẳn với ba tấn cùng tấn quốc rõ ràng nhất chính là có gia đình phu nhân lúc ra cửa đều đội nhiều loại cái khăn che mặt một điểm không sợ c h ó i buộc c ũ n g không thông thoải mái ngoại trừ mang quan rũ xuống ra bên ngoài cũng có lấy khăn đội đầu k i m kế lại kéo dài xuống tới che mặt bàng loại này khăn đội đầu đều là lỗ t h ư a thớt lấy ra la chế thành nhưng bởi tính chất khinh bạc che ở trên mặt lúc bên trong mê hoặc nhược hiện như ẩn thăng thêm có sức hấp dẫn sức rụ rỗ bất quá che mặt sinh ra nhã phu nhân chúng nữ trên mặt hoàn toàn không có che lấp càng hiện ra một loại khí chất bất đồng với người khác hoàng hôn chợt tới mưa rào hạ sau gần nửa canh giờ mưa rơi dần dần nghỉ nhưng vẫn là tóc nhẹ nhẹ trong lòng đất cái không rước bầu trời đắp đầy dày mây một mảnh thê lương cảm giác nặng nề quân vô thượng mấy người đang ở trong khoang thuyền ăn cơm chiều hô duyên giã lúc này xông vào nhỏ giọng bầm báo Đại vương, các đệ đại tạc hiện vương, huynh thuyền công cùng mấy đại hộp dấu hỏa, xem ra bọn họ là muốn thuyền phóng các chỗ cụ chìm phát hộp hỏa, họ hỏa. dấu mấy ở xem ra là ồ thật thiêu cháy vẫn là thật phiền thoái nhỏ giọng lầm bầm một câu quân vô thượng phân phó nói đem trên thuyền hết thể người chèo thuyền đều bắt lại à, áp ở bên ngoài làm cho bản vương tới thẩm bên trên nhất thẩm nghe được còn muốn bắt lại đó chính là nói không thể giết người hô duyên ra ồ một tiếng hữu khí vô lực liền giả khoang thuyền đi mà trang phu nhân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quân vô thượng thực lực và tự tin đây nếu là đối với với đoàn người mình mà nói thiên đại nan đề có thể quân vô thượng nhưng chỉ là phân phó một tiếng liền không để ý tới nữa hình như là kết cục đã định trước lúc này trang phu、Ú、nhân trong lòng dâng lên một cái ta muốn thật làm hán vương phi thật là tốt biết bao ý niệm trong đầu trên b o n g thuyền chiến đấu hầu như chưa bắt đầu cũng đã kết thúc làm quân vô thượng các loại chờ nhân tương cơm tối sau khi ăn xong người trèo thuyền nhóm đã tập thể bị đánh thành đầu heo xếp thành một hàng cũng quỳ gối trên b o g thuyền mang theo chúng nữ đứng ở những người này trước mặt lúc này người chèo thuyền nhóm cũng không có cái gì nhận sai cử động phản mà không ngừng kêu rên đại nhân chuyện gì à đại nhân vì sao bắt chúng ta à đại nhân bảy cũng có trách người chèo thuyền nhóm căn bản nửa điểm phản kháng cũng không có đã bị đánh cho một trận ném ở nơi này không hề làm gì cả phía dưới đương nhiên có thể chống chế ngược lại không phải là nói bọn họ không phản kháng mà là thực sự không phản kháng được quân vô thượng chính là đại vương xuất hành mang đương nhiên là tinh nhuệ nhất nhân mã thuần thục chúng binh sĩ liền chiêu thứ hai đều không ra khỏi liền đem người chèo thuyền nhóm bị ánh sáng thu hút chớ ồn ào cái này tạc thuyền công cụ cùng mấy đại hộp dầu hỏa các ngươi có thể đừng nói cho ta là các ngươi dùng đến chính mình uống quân vô thượng vẻ mặt mỉm cười chỉ chỉ hô duyên giã sai người tìm ra công cụ gây án năm g n mươi mấy người c h ó i gâu người chèo thuyền không nghĩ tới quân vô thượng đám người liền công cụ gây án đều lục xoát ra rất rõ ràng người khác liền kế hoạch cũng biết cho nên đủ cảm giác ngạc nhiên nhưng vẫn ngời người người ngậm chặt miệng không nói nữa nói đi các ngươi ai là dẫn đầu quân vô thượng giọng nói bình thản mặt mỉm cười giống như là đang cùng hảo bằng hữu trò chuyện một dạng đại nhân hiểu lầm có một cái người t r e o thuyền còn muốn nói xạo bị bên cạnh trông coi võ binh hướng trên bụng cho một quyền nhất thời giống như một cảnh tức giống nhau héo rút xuống phía dưới thấy người t r e o thuyền không nói lời nào quân vô thượng quay đầu đối với chúng nữ nói các ngươi trở về buồng nhỏ trên tàu đi quân vô thượng rõ ràng muốn động hình nhã phu nhân cùng cầm thanh cực kỳ nghe lời xoay người đi mà ô đình phương lại vẻ mặt hưng phấn lôi kéo quân vô thượng tay phu quân ta muốn xem ta muốn xem bất đắc di quay đầu nhìn lại trang phu nhân chỗ biết trang phu nhân cũng kiên cường nói ta không sợ cũng khó trách nói vậy trang phu nhân hiện tại cũng cấp bách muốn biết là chuyện gì xảy ra bởi vì quân vô thượng cũng không có bại lộ thân phận cùng hành tung người này không thể nào là hướng về phía quân vô thượng tới rõ ràng cho thấy đi đối phó của nàng nếu hai nữ không đi quân vô thượng cũng không miễn cưỡng tùy ý chỉ một cái người chèo thuyền đối với hô duyên dạ phân phó nói đi tìm cái cái bình đem người này tay chân chém nước móc xuống hai mắt cắt đi miệng lưỡi bỏ vào trong vỏ bị quân vô thượng chỉ người chèo thuyền khuôn mặt trong nháy mắt biến trắng trong lòng sợ tới cực điểm mà khác người chèo thuyền cũng kinh hồn táng đảm tuy là bị giật mình bất quá lúc này vẫn là không một người nói chuyện e rằng bọn họ còn tưởng rằng quân vô thượng là đang hù dọa bọn họ bởi vì quân vô thượng căn bản không hỏi nhiều nữa liền trực tiếp gọi động thủ thẩm vấn cũng chưa từng thấy qua như vậy thầm nha nhưng theo một tiếng to lớn kêu thảm thiết người c h è o thuyền nhóm mới hiểu được đây không phải là nói đùa chỉ thấy hô duyên giã trực tiếp dẫm ở cái kia người c h è o thuyền thân thể lấy tay trái ấn ở người này bả vai tay phải cầm người c h è o thuyền một tay hơi dùng sức xoắn một cái người trèo thuyền một tay liền như bánh quai trèo giống nhau bị xoay tròn tầm vài vòng phát sinh một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết suy bốn muốn nói hô duyên g i ã năm đó làm nô lệ lúc luyện tuyệt hoạt hoàn toàn chính xác lợi hại nhẹ nhàng xé ra người trèo thuyền một cái cánh tay cũng đã bị rõ ràng kéo ra ngoài huyết phun như trụ n g ạ c người không có so với à thấy tình huống như vậy đừng nói trang phu nhân chính là vốn đang tràn đầy phấn khởi ô đình phương sắc mặt cũng bắt đầu trắng tay trai che cửa ô đình phương cùng trang phu nhân xoay người liền chạy vào buồng nhỏ trên tàu xem ra cái này hai cái là sợ đến quá ta nói ta nói người trèo thuyền lúc này cảm giác mình muốn đau nhức điên rồi hoàn toàn buôn hội dùng hết khí lực sau cùng l à to ha h a nói ra sự tình liền muốn làm ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói coi như ngươi không may nói xong này câu quân vô thượng lại nhàn nhạt đối với hô duyên dạ phân phó nói tiếp tục a ba a bốn ô bốn ngô năm đầu tiên là kêu thảm thiết tiếp theo là nghẹn gọi cuối cùng liền kêu đều kêu không được xui xẻo người chèo thuyền hoàn toàn còn lại kêu gen được bỏ vào trong mình lúc này kiến thức như vậy vừa ra vợ kịch người chèo thuyền nhóm đã toàn bộ dọa cho sợ rồi thậm chí có vài cái tại chỗ kéo quần sát nhân bọn họ không thể không gặp qua cho dù tàn nhẫn vô cùng sát nhân bọn họ cũng đã gặp nhưng là thấy hô duyên dã như vậy biểu tình dường như phát hiện vô cùng vật thú vị có chút mừng rỡ sát nhân chuyện này với bọn họ chấn động liền lớn vô cùng ai là dẫn đầu quân vô thượng lần này đặt câu hỏi hiệu quả lập tức đi ra còn lại hết thể người chèo thuyền tập thể dùng nhãn quang nhìn về phía cùng một người là một cái đặc biệt tráng kiện âm trầm hán tử t ố t chỉ chỉ người nọ quân vô thượng cười nói dẫn hắn đến buồng nhỏ trên tàu đại hình hầu hạ nhất định phải thẩm vấn ra ít đ ồ tới thấy vài cái võ binh tướng đầu lĩnh hán tử vô vào buồng nhỏ trên tàu quân vô thượng vừa nhìn về phía còn lại mặt không còn chút máu có chút phát run bắt tù binh nói còn như những người này toàn bộ xa nhau thẩm vấn sau đó sẽ đối với khẩu cung nếu như phát hiện nửa câu lời nói dối toàn bộ thả trong vỏ là còn lại võ binh cũng đồng thời linh mệnh đem bọn tù binh áp giải đến bất đồng góc thẩm vấn đi chương ba trăm tám mươi tám sở quốc có gì thế lực chống đỡ bởi vì có cái bình người ở bên cạnh kinh sợ cho nên người c h è o thuyền nhóm khẩu cung thu vô cùng thống khoái thậm chí ngay cả trong nhà mấy miệng người đang ở nơi nào gì gì đó đều lập tức đổ ra ngoài đợi quân vô thượng vào tới buồng nhỏ trên tàu mới vừa bồi chúng nữ ngồi không đến hai mươi phút hô duyên giã liền đem khẩu cung đưa vào nhìn kỹ lấy lớn chừng cái đấu chữ viết khẩu cung sau đó quân vô thượng đối với trang phu nhân mỉm cười nói chuyện này sau lưng người chủ trì chẳng những có thành làm linh còn có đ â u giới cùng một người tên là phương trắc nhân những thứ này đều là người nào thuộc về cái nào phương thế lực phu nhân có ấn tượng sao nghe được quân vô thượng câu hỏi trang phu nhân mặt cười c h u y ể n trắng c a o mày nói phương trắc người này ta ngược lại thật ra nhận thức là xuân thần quân trong phụ thực khách một trong luôn luôn phụ trách cùng chúng ta thông tin tức không nghĩ tới nếu bán đứng chúng ta xuân thần quân nghe được cái tên này quân vô thượng chân mày cũng nhíu một cái lên tiếng nói ngươi tỉ mỉ cho bản vương nói một chút các ngươi ở sở quốc đến cùng có thứ gì người ủng hộ cùng xuân thần quân làm sao còn có quan hệ xuân thần quân là triệu mục phụ thân năm đó triệu mục chính là bị quân vô thượng khiến cho đường chạy đối với xuân thần quân, quân vô thượng đương nhiên không thích thấy quân vô thượng cao mày vấn đề trang phu nhân nhanh lên liền chính sắc thuật nói ra sở cảnh bên trong cùng sở hữu hơn mười chư hầu quốc trong đó lấy điển dạ lang mân sơn lại lan tứ quốc là cường đại nhất binh lính đều đạt đến hơn và người cố sâu gặp sở vương cố kỵ bất quá hắn tuy có phế hầu ý cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ đánh chúng hầu quốc liên thủ kháng sở mà chúng quốc bên trong lại bằng vào chúng ta nhà cái danh vọng cao nhất ẩn có chúng hầu dài hy vọng cho nên hiếu ác cái thứ nhất phải đối phó chính là chúng ta nhưng cũng không dám minh mục trương đảm chỉ dám x á c h động gian tặc lý lệnh làm phản nhưng là điển quốc con dân vẫn là tâm hướng chúng ta nhà cái còn lại hầu quốc cũng đối với nhà cái phục hồi một chuyện ủng hộ em ờ n h ờ mẽ mà lý lệnh là lý thị bộ tộc cũng chính là hiện nay sở vương phía sau c h i huynh lý viên bộ tộc trang phu nhân lần này giải thích ở quân vô thượng nghe tới đơn giản là bây cha đã cùng trang phu nhân càng hiểu hơn một ít rất rõ ràng trang phu nhân chỉ nhìn thấy mặt tốt dường như nghĩ đến chúng chư hầu quốc đều ủng hộ bọn họ giống nhau mà cụ thể người nào nàng lại nói không nên lời như vậy tạo thành kết quả rất rõ ràng chính là địch ta không rõ căn bản không biết người nào là người một nhà người nào là địch nhân tưởng tượng là mỹ hảo nhưng ở quân vô thượng xem ra ngươi nhà cái nếu là chúng chư hầu quốc đứng đầu như vậy nhìn chằm chằm ngươi vị trí người sợ rằng vô số kể các ngươi lúc tại vị chúng chư hầu quốc đương nhiên ủng hộ các ngươi nhưng các ngươi rơi đài k hơn c chư、Hầu、Quốc vừa lúc Hầu thượng vừa vị, n i à o khả nữa ă n giống như Trang Phu Nhân suy nghĩ một dạng, còn củng Không đợi quân vô thượng ở ngâm nghĩ, Trang Phu Nhân tiếp tục nói, còn như Xuân Thần Quân, từ sở vương không ngừng tin một lý viên tới nay, đã rất lớn gây nên Xuân Thần Quân bất mãn. Hơn n g gây tiếp đợi tiếp tới Phu hộ. Phu một tục tục từ một rất bất suy sở vô đã ở bề lý xuân thần quân là ra ông bạn thần n ă m đó hiếu ác vương bởi vì sợ chúng ta điền quốc phát triển an toàn trở thành tây nam bá chủ cố sách động lý lệnh liên kết dạ lan g người phủ định chúng ta nhà cái giữa đêm chúng ta trang tộc người bị giết gần mười ngàn người xuân thần quân từng lực ngăn trở việc này chỉ bất quá không tranh hơn h i ế u ác vương mà bằng không cho h ắ n phái người tiếp ứng chúng ta cũng nghĩ muốn chạy trốn sợ cảnh nói như vậy cái này xuân thần quân vẫn tính là cái nghĩa khí người trong a nghe xong trang phu nhân thuật lại ô đình phương lúc này ngược lại là chen vào một câu mà cầm thanh cùng nhã phu nhân nói cái gì cũng không nói bất quá quân vô thượng từ trong mắt của các nàng cũng nhìn ra hắn chúng ta đối với xuân thần quân nghĩa khí cũng rất có hào cảm xoa chán một cái quân vô thượng cười khổ nói cái kia trang phu nhân lần này trở về sở vốn là dự định đi tìm xuân thần quân lạc đúng vậy a lẽ nào có gì không ổn sao trang phu nhân đáp ứng ngược lại là thống khoái thấy quân vô thượng tựa như đối với lần này khác thường nhã phu nhân cũng tò mò hỏi đại vương theo trang phu nhân nói xuân thần quân người này coi như không tệ lẽ nào có gì không ổn không phải là không ổn là cực đại không thích hợp nếu như không có đụng tới bản vương trang phu nhân lần này trở về đừng nói là phú c quốc sợ rằng mệnh cũng không giữ được quân vô thượng những lời này nghe được trang phu nhân hoa dung thất sắc chúng nữ cũng đầy khuôn mặt nghi hoặc cũng không thừa nước đục thả câu quân vô thượng giải thích mượn còn lại chư hầu quốc mà nói thử hỏi có thể làm đệ nhất ai nghĩ đi làm đệ nhị ngươi nhà cái trước đây có lẽ xác thực u y vọng lớn nhất có thể áp đảo bọn họ có thể cho bọn họ theo các ngươi bước chân hành sự nhưng bây giờ đâu hiện tại giúp người khi gặp nạn lại có mấy người đâu trang phu nhân trầm mặc không nói rơi vào trầm tư mà cầm thanh ngược lại là phản bác một câu tỉ tỉ không phải nói nha điền quốc con dân vẫn là tâm hướng nhà cái cho dù không có chư hầu quốc chống đỡ có thể bách tính bốn quân vô thượng không chút khách khí trực tiếp cắt đứt cầm thanh lợi ấy cười lạnh nói bách tính bách tính cho tới bây giờ cũng chỉ là đồ chơi cho tới bây giờ cũng chỉ là quân cờ nếu như lý thị gia tộc hơi chút dành cho bách tính một điểm ngon n g ọ n đến lúc đó dân tâm sở hướng chính là người nào sợ rằng còn thật không biết hơn nữa cho dù có nghìn vạn bách tính chống đỡ cũng không chống nổi một cái thế gia đại tộc chống đỡ tới hữu hiệu quân vô thượng lời ấy hoàn toàn chính xác chính xác từ xưa đến nay rất nhiều người đều nói được dân tâm giả được thiên hạ nhưng này dân tâm nhưng thật ra là vô cùng giá rẻ đồ đạc đặc biệt đối với kinh nghiệm chiến loạn bách tính mà nói cho dù một lần miễn trừ p h ụ thuế sợ rằng đều có thể mò được bó lớn dân tâm bị người s ợ ca tụng trang thị tan biến thời gian đã lâu hiện tại đến cuối cùng là tình huống gì ai dám đảm bảo mà quân vô thượng một câu cuối cùng càng làm cầm thanh không mở miệng được dù sao cầm thanh chính mình đều là trong thế gia người chính mình bộ tộc ở đất thuộc nuôi binh mã có bao nhiêu lương tiền có bao nhiêu nàng chính mình tâm lý n ắ m c h ắ c cùng hơn vạn bách tính muốn so sánh với liền chính mình bộ tộc đều có thể tùy ý so qua càng chưa nói có chút chuyển thật năm đại thế gia khả năng còn ngại đả kích không đủ quân vô thượng lại kéo tới xuân thần quân còn như xuân thần quân người này là một điển hình chính khách cái gọi là chính khách yêu quyền tốt dối mỗi nhất ngôn nhất ngữ đều không đủ để tin càng đừng muốn bởi vì sao nghĩa khí mà toàn lực trợ giúp với nhà cái ý thì bản vương xem ra xuân thần quân chẳng qua là cùng lý viên trên triều đình tranh đấu phát triển đến rồi triều đình và dân gian bên ngoài mà thôi sở vương làm cho lý viên chủ trì tiêu diệt nhà cái một chuyện mà xuân thần quân không phục sở để giúp các n g ư ờ i vì còn không phải là mình quyền lợi mà không phải hay là tình nghĩa không thể không nói quân vô thượng mỗi câu đều rất hiện thực tuy là tàn khốc nhưng là chân lý nghe xong quân vô thượng một phen trình bày và phân tích lúc này trang phu nhân đã sắc mặt s á m xịt không biết phải làm gì cho đúng thấy rõ như vậy quân vô thượng cuối cùng lại hỏi một câu trang phu nhân bản vương lần nữa hỏi ngươi hiện tại theo ý ngươi sở quốc có gì thế lực biết chống đỡ cho các ngươi vấn đề này cùng ban đầu chi hỏi giống nhau như lúc nhưng cũng không giống nhau lắm dù sao lúc trước không có quân vô thượng phân tích trang phu nhân xem tất cả đều là từ mỹ hảo phương diện xem mà bây giờ năm t r ư ơ n g ba trăm tám mươi chín gióng trống thua chiêng trang phu nhân ai thán một tiếng nói hiện tại liền ta mình cũng không biết đến cùng ai là địch ai là hữu tiếp lấy không biết trang phu nhân lại suy nghĩ đến cái gì nhãn thần kiên định nói bất quá tuy là như vậy nhưng lần này trở về sở xuân thần quân định lại trợ giúp với ta cùng lý lệnh rằng co chúng nữ bất minh sở dĩ mà lúc này quân vô thượng lại cười ha ha vô cùng tán thưởng nhìn trang phu nhân đi ngang qua lớn đả kích lớn phía sau trang phu ư nhân còn có thể trong nháy mắt khôi phục lại nghĩ ra đáp án quân vô thượng đối với này nữ càng ngày càng hài lòng hoàn toàn tán thành trang phu ư nhân lời ấy quân vô thượng khẳng định nói không sai xuân thần quân tuy là động cơ không phải tinh khiết nhưng tuyệt đối sẽ trợ giúp n g ư ờ i vì sao cầm thanh lúc này mới cảm thấy chính hắn một cái gọi là tài nữ là buồn cười biết bao đối với chân chính chuyện trong chính trị có thể nói tuyệt không minh bạch căn bản hoàn toàn theo không kịp nhịp điệu cầm thanh khó có được vơi hỏi hơn nữa nhã phu nhân cùng ô đình phương cũng thẳng tắp nhìn t r ọ n g t r ọ c cùng với chính mình quân vô thượng cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng bởi vì sở vương vừa mới chết mà xuân thần quân cùng lý viên tranh quyền khẳng định đã đến gây cấn tình trạng cho nên vô luận là bất luận cái gì có thể tăng cường chính mình thế lực nhưng lại có thể xúc phạm tới đối thủ thế lực sự tình xuân thần quân sẽ làm tất cả d ừ n g một chút quân vô thượng nói tiếp mà lần này ám sát trang phu nhân hung thủ là người nào bản vương cũng đã có đáp án chính là lý thị gia tộc thử nghĩ trang phu nhân tiền nhậm ra ông chính là chính thức chịu sở vương đình sách phong đại vương cho dù sở vương năm đó đối phó với nhà cái cũng không dám minh mục trương đảm chỉ dám sai người âm thầm tiến hành mà bây giờ trang phu nhân trở về sở chính thức hướng sở vương đình trách cứ lý lệnh phản bội chủ cái này một không hợp pháp hành vi kết quả sẽ là như thế nào đâu nghe đến đó n h à phu nhân trước hết rực rỡ hiểu ra thiếp thân hiểu sở vương đình bất kể là ai làm chủ cũng không dám công khai lý lệnh phản bội hữu lý nếu như vậy sắp phải có thể dùng chư hầu có dùng quân ố c cảm càng người người an, thêm thấy bất t ly m ý cho ê n Trang、Phu、Nhân trở Phu vô ề nhất định lệnh mình, lớn ngã. Này đây, lý thị gia tộc tiên hạ thủ vi cường, muốn thần thị thế thị hạ thủ h tới tộc tộc đưa đây, sẽ gia gia lý lý lực lý bỏ vi k n g b i ế thượng quỷ k ô n g hay t r ớ c hết giết Trang Phu Nhân. Ha ha, không sai, vương hậu quả nhiên thông h giết Trang tuệ. t vương sai, Quân quả vô ư tán thượng lệnh khiến Âu đình phương vô cùng ghen ghét bởi vì trong khoang thuyền chỉ nàng không nói chuyện thẳng đến cái gì đều nói rõ ràng mới rõ ràng ô đình p ư ơ n g tuy là mới minh bạch nhưng lúc này nhưng cũng bên trên tìm được trọng tâm câu chuyện đại vương vậy bây giờ nên làm như thế nào cho phải đâu nên ngang trở về thọ xuân huyên mọi người đều biết vậy là được rồi quân vô thượng trả lời cũng đơn giản nhưng tuyệt đối thực dụng trang phu nhân thu xếp b u ồ n trồn trở về sở đó là đương nhiên liền khiến lý thị gia tộc không có cách nào khác lần nữa ám sát cho nàng dù sao ở người người đều biết trang phu nhân trở về dưới tình huống còn bị người giết cái kia kẻ ngu si đều có thể đoán được là lý thị gia tộc làm đại vương vậy chúng ta thì sao nghe được ô đình phương vấn đề này chúng nữ cũng đều nhìn về quân vô thượng đúng rồi nhóm người mình lại đi nơi nào đâu mỉm cười quân vô thượng tràn đầy tự tin nói lúc đầu lần này bản vương còn muốn đê điều đi sở có thể việc đã đến nước này bản vương cũng dòng chống khua chiêng lấy vũ quốc đại vương thân phận đi tham gia sở vương tăng lệ không được sao nghe đến lời này trang phu nhân hai mắt thủy mị vẻ mặt nhu tình nhìn về phía quân vô thượng rất rõ ràng Quân vô thượng cái gọi là việc đã đến nước này chỉ sợ là bởi vì bằng lòng bàng trang phu nhân nhi tử trở lại vị trí cũ bằng không là hắn nhóm một không có bại lộ thân phận hai cùng sở quốc không có quan hệ dưới tình huống căn bản không cần n ê n ngang đi sở muốn biết rõ một quốc đại vương ở bên ngoài đi khắp nơi đó là mười phần nguy hiểm một việc càng chưa nói võ sở căn bản không phải liên bang mà là thủ nước mấy ngày nay vương lỏng một chút đợi cho được thọ xuân phía sau mọi người không muốn đổi thân phục sức cùng thân phận nói xong này câu quân vô thượng trở ra buồng nhỏ trên tàu chuẩn bị đi phân phó hô duyên i ã giải quyết những thuyền kia phu chúng nữ lẫn nhau đều là sinh một loại an toàn cảm giác đi theo như vậy một cái đã có kế hoạch lại vô cùng ưu việt người đối với cái thời đại này nữ tử mà nói tuyệt đối là món thiên đại chuyện may mắn cho dù lúc này không có quan hệ cầm thành trong lòng đối với quân vô thượng cũng có một tia ê mộng đẹp trở ra buồng nhỏ trên tàu quân vô thượng đang hỏi rõ binh sĩ của chính mình có người biết tư thế đội thuyền sau đó đáng thương người c h è o thuyền liền bị toàn bộ g i ế t sạch hầu như không còn lúc trời sáng trên thuyền đã không có nửa bắt tù binh vết máu cũng bị cọ rửa sạch sẽ thật giống như đêm qua căn bản không có xảy ra chuyện một dạng lại mấy ngày nữa ở đ ê m muốn đến thọ xuân một ngày trước quân vô thượng mệnh lệnh chúng nữ cùng hết thẻ quân sĩ đều mặc lên quan phủ không hề cải trang mà quân vô thượng mình cũng ngồi ở buồng nhỏ trên tàu trang điểm k ỳ tiền bị trang phu nhân bãi l ộ trang phu nhân cảm giác sâu sắc quân vô thượng đại ân Tự nhìn i tới ê yêu n động chủ cầu v q u â vô với vô không không thượng thầy đối với lần này, thiện tuyệt, thượng thể tuyệt, quyết t hề phụ. nhân ý nhã phu nhân mình lần này, quân càng nào định muốn nạp giải y Đối đều là ý có cự cự sao dù ra n nhân Chuyên tâm hưởng thụ trang phu nhân ôn nhu ngửi trang nhân g hương, phu phi. phu phu thụ hầu hạ, chót mũi ngửi trang phu nhân mũi thơm thể tâm là vợ mũi mùi của cơ y được trang phu nhân đối với phục sức nam nhân có thể là chuyên môn học qua đang giúp quân vô thượng quần áo nón này tốt dườm già vương bảo sau đó vẫn còn ở hắn cơ vai chỗ xoa bóp đấm bóp nhìn nhắm mắt mà ngồi quân vô thượng trang phu nhân càng xem càng yêu thân thể cũng không tự chủ được hướng quân vô thượng trên người dựa vào m ị nhãn như tờ nói đại vương như vậy hậu đ ạ i với ta ta năm quân vô thượng ánh mắt cũng không trợn nhàn nhạt mở miệng nói bản vương nói qua muốn kết hôn ngươi làm phi vậy nhất định phải cưới ngươi làm phi nếu là bản vương vương phi đám kia giúp cho ngươi cũng là phải hơn nữa bản vương muốn không phải cảm kích ngươi hiểu chưa là Ta một i nói giọng nói n Trang nhân nhẹ, hơn nữa trong giọng nói mang h mạch. phu mềm m có loại cái â tâm u cảm g i c cùng vô n g mê ư ờ Đứng trang nhân dậy, ở phu kém i cái n ngạc bên trong, quân vô thượng một bà ôm chầm trang phu nhân. h chầm phu bà một Một vô ôm k chút làm cho trang phu nhân không thở nổi hôn sâu đem trang phu nhân khiến cho toàn thân đều có chút như n h ũ n g ra quân vô thượng lúc này mới bung ô tay nhìn cái này mê người trang phu nhân quân vô thượng ở bên thai ôn nhu nói bản vương hy vọng ngươi có thể đủ ăn mặc vũ quốc vương phi phục sức cùng bản vương tới sở đô nói xong nói thế quân vô thượng nên ngang đi liền ra buồng nhỏ trên tàu cũng không để ý ngơ ngác xứng sở trang phu nhân đi tới trên bông thuyền chỉ thấy bây giờ cùng mấy ngày trước thay đổi hoàn toàn một con thuyền dân dụng thương thuyền bị hô duyên dạ đám người lấy rất nhanh võ thuật liền ăn mặc một con thuyền vũ quốc khiến cho thuyền toàn bộ thuyền hoàn toàn q u ả i thượng liêu vũ quốc cơ xí mà một mặt thật to vương chữ kỳ càng là theo chiều gió phất phới ở phía trước nhất làm cho lui tới thuyền nhánh liếc mắt là có thể nhìn ra thuyền này có lai lịch lớn xuân thần quân hoàng hết sở từ tần tướng bạch khởi đánh vào xính đô phía sau sở tương vương hướng đông bại tẩu hai lần rời đô cách tần bình p h ú c xa hơn nữa ở phía sau tới cùng tần chiến đấu bên trong cũng liền liền thất lợi nếu không phải là sở quốc bây giờ còn diện tích lãnh thổ m ê n h ngông tần nhân công kích sở quốc lại hoàn toàn chính xác bất tiện hơn nữa tần nhân công phu dưới nước quả thực phải kém chút sở quốc sợ rằng liền loại này an phận c h i cục đều không thủ được thọ xuân ở vào hoài thủy c h i nam cùng khác nhất trọng c h ấ n hạ thái thành giáp giang rằng co c h i cục bởi thông nhau thuận tiện sở người tại khu vực này lại có thâm hậu căn cơ nhân lực vật lực không ngại k h u y ế t t h i ế u cố cũng có một phen rầm rộ ở ngay lúc đó thanh thế thật ở còn lại phía đông bắc trư quốc bên trên thọ xuân đô thành đặc biệt lớn thành làm kỳ hình chu vi ước hơn ba mươi bên trong bên ngoài quách thì đạt đến hơn năm mươi dặm có thể nói là lúc đó vĩ đại nhất thành thị một trong quy mô gần với hàm dương còn xây có bốn cái phụ thành làm bình hộ tống ngoại h h â n k ẩ thành là răng khắp nơi đường phố ngay ngắn trật tự phân bố dân cư chợ quán trọ cửa hàng thọ xuân thành phòng cực nghiêm thành quách lối và o có thể lên xuống treo môn ngoài thành có hộ thành hà ngày đêm có sở q u â n gác phàm đi qua cửa thành giả đều muốn nộp thuế quân vô thượng đám người lần này tới sở sở quốc cũng không có nhận được tin tức cho nên cũng không biết đạo võ quốc đại vương tới nay đây quân vô thượng đám người thuyền lớn mới vừa đạt được ngoài thành bến tàu lúc ở giang thượng đã bị sở quốc chiến thuyền chặn lại ở để cho bọn họ đưa ra thân phận nếu không sẽ không làm cho bỏ neo đến bến tàu lúc đầu trang phu nhân muốn lấy ra tín lăng quân cho ra giấy chứng nhận qua cửa nhưng bị quân vô thượng ngăn lại trực tiếp phân phó hô duyên giã đối với sở quân cho thấy thân phận vừa nghe nói là vũ vương tự mình đến rồi chứ những thứ này cấp thấp sĩ binh liên tục g ầ n cần dẫn đường làm cho thuyền lớn cặp bờ cũng cấp tốc tầng tầng đăng báo đến rồi bên bờ quân vô thượng mấy người cũng không xuống thuyền mà là kiên trì ở buồng nhỏ trên tàu chờ không có biện pháp nếu biểu lộ thân phận phải có một quốc gia đại vương nên có cái giá Không không thể nói còn người đón người tới đón tiếp, lần ạ chạy đi xuống. Lúc này, quân vô thượng đã đổi lại lại i đi đổi tiền giã người cũng là áo giáp đổi chính Lúc cũng Còn cùng cũng phục tộc. mình thượng thân hô khoát, phong nhã phu nhân cùng đình phương, trang phu nhân tam nữ cũng đổi lại một thân vương hậu, vương phi xuống. này quân vương duyên ràng trang nữ một mấy lấm lấm. tam một uy đã đắt là bào, vô vương rứt vương áo rõ trang h một này sở trang bị trang nhau. không Lần n bị phục, hợp có vẻ không hợp nhau. Lần này xuất hành cầm thanh căn bản không mang cái gì đẹp đẽ quý giá y hề phục hơn nữa cầm thanh cũng không có cái gì thái hoa đắt tiền phúc sức nàng càng yêu quần áo trắng có thể quân vô thượng đột nhiên thay đổi chủ ý phải lấy đại vương thân phận trước tới bái phỏng ở trên thuyền lại dưới làm các nàng thay đổi quần áo rơi vào đường cùng cầm thanh không thể làm gì khác hơn là mượn trang phu nhân vài món sở hoa p h ụ đợi đại khái nửa canh giờ vài cái đoàn xe kể cả mấy ngàn tới danh sĩ binh mới khoan thai mà đến kỵ mã dẫn đầu chính là một cái đại mập mạp người xuyên q u a n phục năm ở năm mươi cho phép gian nhãn dài mảnh mà mũi lại có điểm giống bên trên thừa tổ âm bị tiểu sắc ăn mập ò n linh hồn nhị thế tổ. m mạp vừa hướng bên cạnh sĩ binh rơi xuống mệnh lệnh đem bách tính vây xem tất cả đều khu trục đi một bên phân phó tướng lĩnh cầm quân xếp thành hàng đem trận hình bày ra xuyên thấu qua buồng nhỏ trên tàu cửa sổ quan sát tình huống bên ngoài trang phu nhân nói khẽ với quân vô thượng các loại chờ có người nói cái kêu mập mạp chính là xuân thần quân hoàng hết vốn đang cho rằng không có nhanh như vậy thông báo đến cao tầng sẽ đến cái trung tầng cán bộ nên tiếp chính mình cho nên quân vô thượng cảm thấy vô cùng kinh ngạc thầm nghĩ không nghĩ tới chiến quốc một trong tứ đại công tử xuân thần quân cứ nhiên dáng dấp xanh mánh như vậy xem ra cũng chính là bởi vì ngoại hình kém c o i nhất xuân thần quân mới có thể ở chiến quốc tứ công tử bài danh bên trong đội sổ danh vọng cũng kém coi nhất à. trong lòng mặc dù đang bố trí xuân thần quân nhưng quân vô thượng trong miệng lại hết sức đứng đ á n cười nhạt một cái nói xem ra sở quốc trên triều đ ỉ n h thế cục vẫn là lấy xuân thần quân chiếm ưu à. bằng không hôm nay trước tới đón tiếp liền chắc là lý viên a đúng vào lúc này xuân thần quân đã đến được bên bờ vụng về tung người xuống ngựa xuân thần quân đối với thuyền lớn hô nghe nói vũ vương tự mình giá lâm tệ quốc ta sợ quốc không lắm vinh hạnh hoàng hết đặc biệt tới đón tiếp mời vũ vương ban t h ư ở n g thấy mở đủ cái giá quân vô thượng lúc này mới cầm đầu đi ra buồng nhỏ trên tàu vị lên bờ đi mà chúng nữ cũng theo sát phía sau lại sau đó liền hô duyên g i ã lấy quân vô thượng nhãn lực liếc mắt liền liếc đến làm xuân thần quân nhìn thấy chúng nữ lúc mắt nhỏ sáng lên ngay sau đó lập tức lại khôi phục nguyên dạng bản vương lần này không ngợi mà tới lao được xuân thần quân tới đón thực sự là lội a quân vô thượng tuyệt không sợ giết nhi tử của người khác vẫn còn ở trước mặt người khác dường như l á o bằng hưu giống nhau t r o hỏi có thể nói can đảm mập tới cực điểm nhìn phía quân vô thượng xuân thần quân vẻ mặt nhiệt tình thành khẩn nói vũ vương uy danh chấn thiên hạ thất quốc mọi người đều biết lần này có thể tới đất sở thật là sở quốc may mắn cũng nói gì không ngời mà tới xuân thần quân có thể như vậy biểu hiện kỳ thực quân vô thượng đã sớm liệu đến mặc dù nói chính mình đem triệu mục làm đến cùng đường mặt lộ xem như là cùng xuân thần quân có đại t h ủ nhưng ở thời khắc mấu chốt này xuân thần quân cùng lý viên tranh quyền đến rồi gây cấn thời khác hắn là không có khả năng có can đảm đắc tội chính mình phải biết rằng quân vô thượng không phải vương tử mà là chân chân thực thực đại vương vương tử ở ngoại quốc bị có lẽ là mắt lạnh nhưng thân là đại vương mặc kệ đi tới chỗ nào người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chí ít nói biểu hiện ra là tuyệt đối không dám khinh cử vọng động hơn nữa tần quốc đại bại với vũ quốc sớm đã là thiên hạ đều biết chuyện tuy là không có nói rõ nhưng vũ quốc so với tần quốc đô mạnh mẽ đã được công nhận bí mật sở quốc cũng không phải tần quốc nhớ năm đó tần quốc đem sở vương l ử a gạt đến tần quốc hại chết sở quốc liền dám cũng không dám thả mà bây giờ đối mặt so với tần quốc mạnh hơn vũ quốc sở quốc đương nhiên lại không dám có chút động tác ha ha bản vương là có chút danh tiếng nhưng là gánh không được quân thượng như vậy khích lệ các ngươi qua đây gặp qua quân thượng quân vô thượng vừa nói chuyện một bên bắt chuyện chúng nữ tiến lên từng cái hướng xuân thần quân giới thiệu dù sao nhã phu nhân các nàng không phải vương hậu chính là vương phi lớn như vậy thân phận không thể nói hướng thị nữ giống nhau không mở miệng làm quân vô thượng giới thiệu mỗi lần mở miệng đều là còn đây là bản vương vương hậu còn đây là bản vương vương phi lúc quân vô thượng chú ý tới xuân thần quân trong mắt rõ ràng ảm đạm rồi một ít bất quá khi giới thiệu đến trang phu nhân lúc xuân thần quân biểu hiện có chút kinh ngạc thậm chí nhìn nhiều mấy lần muốn nhìn một chút cái này người xuyên vũ quốc vương phi phục sức trang phu nhân là không phải là quân mình trang phu nhân cũng không còn cất dấu nắm bắt mới thi lễ nạp thái phía sau liền cho thấy thân phận hơn nữa lập tức thất thân khóc g i u nói g n quân thượng nên vì thiếp thân khuyển tử làm chủ a trang phu nhân hành động này thoạt nhìn hình như là ném quân vô thượng mặt mũi dù sao hắn hiện tại mặc chính là vũ vương phi phục sức nhưng kỳ thật sở tác sở vi chính là quân vô thượng sở thụ ý chương ba trăm chín mươi mốt xuân thần quân muốn coi ta là quân cờ ngược lại xuân thần quân bây giờ đang ở cùng lý viên tranh đấu mà trang phu nhân cựu nhân lại là lý thị người trong cái kia sao không biết thời biết thế làm cho xuân thần quân nhiều hơn s u ấ t lực đâu trang phu nhân như thế vừa khóc xuân thần quân nhất thời luôn cuống tay chân muốn đỡ lại không dám dù sao bây giờ nhìn cô gái này phục sức cũng biết nàng đã không phải là trước đây cái kia mình có thể tùy tiện đắn đo vong quốc phụ nhân luống cuống tay chân xuân thần quân vội vã nói vương phi xin chớ bi thương tất cả đợi hồi phủ phía sau lại bàn bạc kỹ hơn xuân thần quân cũng coi như kẻ dối trá không biết nên xưng hô trang phu nhân vì vạn vương phi tốt vẫn là vũ vương phi tốt cho nên trực tiếp lấy vương phi tương xứng hai phi nếu quân thượng đã bằng lòng giúp ngươi vậy ngươi liền đừng thương tâm quân vô thượng lúc này cũng đúng lúc nói một câu dường như thực sự là xuân thần quân hứa hẹn phải g i ú p một tay một dạng nghe được quân vô thượng mở miệng hơn nữa là lần đầu tiên ngay trước nhiều người như vậy mặt gọi mình ái phi trang phu nhân chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn ngượng ngùng không nớt vội vã ngừng khóc nỉ non ta lúc nào đáp ứng bị quân vô thượng bày một đạo xuân thần quân còn không nói chuyện quân vô thượng lại bắt đầu giới thiệu cầm thanh tới nay thiên cầm rõ ràng vốn là một thân sở trang bị mà sở quốc nữ phục cùng nước khác so sánh với có vẻ đặc biệt rộng mở cùng hoa lệ kéo liền thân quân dài eo buộc bạch sắc băng t h u n g rộng áo tà dao riêng kết điệp xếp tại phía sau tay áo cùng và táo cũng có vành rộng mũ mái vòm ung dung hy sinh cho mang với giới cảm cộng thêm ca lô men che mặt s ắ c thực có khắc nước lạ tư tưởng thấy cầm thanh xuân thần quân liền nhãn đều không nháy kẻ ngu si đều biết cái này cái mập mạp đối với cầm thanh có ý tưởng chủ yếu nhất là quân vô thượng ở giới thiệu lúc chưa nói cầm thanh là nữ nhân của hắn cho nên xuân thần quân so với còn lại chú nữ đối với cẩm thanh quan nhiều. Thanh liền lớn hơn tâm Cầm dường như đối với xuân thần quân vô cùng chán ghét thân hình không tự chủ được hướng quân vô thượng phía sau tránh bất quá ở động tác theo bản năng sau đó cẩm thanh mới phát hiện chính mình c ư nhiên không biết bắt đầu từ khi nào không khỏi từ chủ tướng quân vô thượng coi như dựa vào một dạng đợi quân vô thượng nhất nhất giới thiệu xong phía sau lại đem hô duyên giã cũng giới thiệu cho xuân thần quân nhận thức lúc này mới ở xuân thần quân dẫn đường dưới hướng thọ xuân thành bước đi ở trên đường xuân thần quân cùng quân vô thượng ngược lại là xảy ra một điểm phân kỳ đệ xuân thần quân ý tứ quân vô thượng lần này tới vũ quốc chính là đại sự sở phía sau làm cho hắn tới tiếp đãi nên đi gia đình hắn ở mà quân vô thượng cũng không nói như vậy mà là nói mình vương phi trang phu nhân cũng là sở người ở sở quốc cũng có phòng xá cho nên hẳn là đi điền trong vương phủ ở cuối cùng xuân thần quân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ giải thích từ điền quốc loạn bắt đầu phía sau vương phi cùng tiểu công tử tránh hướng t ầ n điền vương phủ người hầu liền tứ tán l ầ n trốn ném c h ố n g rông mấy năm gần nhất bên trái lệnh d o a n lý sấm văn thấy có chút tâm hỉ mạnh mẽ dọn vào điền vương phủ đi bản quân mặc dù từng nhiều lần cùng hắn can thiệp nhưng là hắn ỉ vào tiên vương ngầm đồng ý hờ hưng thải bản quân cũng cực kỳ bất mãn lần này vũ vương một nhóm muốn đi ở lại sợ rằng năm lý ra có người cưỡng chiếm điền vương phủ nhất định là sự thực nhưng xuân thần quân đến cùng can thiệp quá không có vậy ai cũng không biết rõ ràng xuân thần quân muốn dùng nói thế tới lừa dối thăm dò quân vô thượng nhìn quân vô thượng có phải hay không giống như trong truyền thuyết cánh khí nóng n à y cũng muốn nhìn một chút quân vô thượng chím mưu quân vô thượng còn chưa mở miệng trong xe ngửa có ngọn lắng nghe trang phu nhân đã nghe được thân thể mềm mại run dày dữ dội cả giận nói thiên lý ở đâu mời quân thượng vì thiếp thân đòi lại công đạo a trang phu nhân như vậy chen vào nói làm cho quân vô thượng hết sức hài lòng tuy là cắt đức mình nói ngữ dường như không đúng nhưng trang phu nhân cái này người đàn bà thông minh hoàn toàn hiểu quân vô thượng ý tứ lấy thiếp thân tự xưng làm cho xuân thần quân làm chủ cho xuân thần quân hạ sáo hạ sáo hay sao ngược lại bị người bộ xuân thần quân vội ho một tiếng nói vũ vương cùng vương phi tàu xe mệt mỏi hay là trước đi đi trước tệ phủ nghỉ ngơi còn điền vương phủ một chuyện đợi rõ ràng di quốc quân lần nữa ở trên triều đình đưa ra được không không có lập tức trả lời quân vô thượng thầm nghị trong lòng nếu như đi xuân thần quân phủ đệ cái kia tương đương với nói bản vương đang ủng hộ hán như vậy cũng không tốt hơn nữa hiện tại sở quốc tình huống còn cần chậm rãi quan sát căn bản không nghi loạn nhập trận danh o tùy tiện cho thấy thái độ vừa nghĩ đến đây quân vô thượng cười ha ha vẻ mặt c u ầ n thái nói quân thượng hảo ý bản vương tâm lĩnh việc này bản vương khoảng cách liền có thể giải quyết một hồi cũng xin quân thượng tự hành hồi phủ a rất rõ ràng quân vô thượng còn kém không có rõ ràng nói mình muốn đánh xuân thần quân ngạc nhiên nhìn phía quân vô thượng nghe đồn mình là nghe hơn nhiều tố văn quân vô thượng người này gan to bằng trời có can đảm nhánh thân chạy đến tần quốc trên triều đình giết tần vương cùng tần tướng càng diện tiến quốc đại bại tần quốc lần này chính mắt thấy được mới biết được đồn đãi không phải là giả a chạy đến người khác quốc đều tới còn dám như thế điên cuồng xuân thần quân tử hỏi mình làm không được trang phu nhân cùng chúng nữ vẻ mặt sùng bái nhìn quân vô thượng hai mắt tràn đầy tình yêu đại vương quả nhiên là không có người thường đi thủ đoạn phi thường xuân thần quân xứng đáng chiến quốc một trong tứ đại công tử trầm âm khoảng cách phía sau lập tức phản ứng kịp nói lý sấm văn cái này một vọng đụng hành vi rất nhiều người đều thấy ngứa mắt chư hầu quốc phái chú nơi này sứ thần càng từng ký một lá thư kháng nghị chỉ là cho tiên vương vẫn kéo hơn nữa lý sấm xăm mình phía sau lại có lý người trong tộc chỗ dựa vũ vương nếu muốn đem vương phủ đoạt lại không người dám nói nửa câu nói chỉ bất quá lý sấm văn phủ nội ra đem bên trong cao thủ như vân nổi lên xung đột thời điểm quả khó liệu vũ vương còn xin nghĩ lại à xuân thần quân mỗi câu đều đeo bao mỗi câu đều tới lý thị gia tộc trên đầu t r ụ bô ỉa muốn lừa dối quân vô thượng mà quân vô thượng ngược lại là không có v ẹ t trần cũng biết thời biết thế cười lạnh nói cao thủ như vân không biết lại như vân lại mây qua được tần quốc triều đình sao nghe lời nói này xuân thần quân hai mắt tinh quang vừa hiện gật đầu nói vũ vương quả chân hào kiệt cũng ta hoàng hết kính phục tột cùng ha, ha ha ha cười to vài tiếng quân vô thượng cùng không nổi. vô vẻ vô có bờ bãi, không ai bị ai Rồi mỗi ớ hướng trước i nói, mỏi, ngơi Nói nói phi chi riêu Thần chút nghỉ khoảng khắc, chậm trễ. Nói xong nói thế, quân vô thượng phi thân nhảy không vương Xuân quân bản lên ngựa xong quân trên ngựa nhảy đến không đủ mấy bước chi trên masa, xông xe xa, mệt trễ. từ có bước vô vào. mấy mạ m đủ tiếng nói cử động quân vô thượng đem quần thái biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn tương chính dự định nói hai câu xuân thần quân làm được hoàn toàn vô ngữ chúng nữ một mực cửa xe ngựa nhà nơi đó nghe quân vô thượng nói chuyện hiện tại thấy quân vô thượng tiến đến vội vã ân cần phục sức bên ngoài ngồi xuống đợi sau khi ngồi xuống nhã phu nhân mới mở miệng nói đại vương chúng ta mới đến sở quốc liền bắt đầu gây thù hẳn cái này không được đâu khả năng sở làm cho quân vô thượng bất mãn cho nên nhã phu nhân thanh âm vô cùng nhu hòa nhỏ g ọ n nhưng xe ngựa lại lớn như vậy chúng nữ vẫn là toàn bộ nghe được nhất tề nhìn về phía quân vô thượng nhìn hắn có gì thuyết pháp k h o á t tay á o dựa vào ngồi trên xe ngựa quân vô thượng khẽ cười nói yên tâm đi căn bản sẽ không gây thù hằn cũng sẽ không có bất luận cái gì tranh đấu xuân thần quân muốn coi ta là quân cờ điều này có thể sao chương ba trăm chín mươi hai lý viên cùng kỳ yên nhiên đang ở quân vô thượng cùng chúng nữ trò chuyện như vậy một hồi đoàn xe đã tới thọ xuân thành cửa thành lúc này cửa thành hỗn loạn tương bừng bách tính chung quanh tán loạn duy thấy rõ một hai mười lăm mười sáu tuổi nam tử trẻ tuổi cười ở một con ngựa cao to bên trên đứng ở một xe ngựa phía trước thỉnh thoảng cười to đó có thể thấy được này nam tử cùng trong xe ngựa người chắc là trò chuyện với nhau thật vui không hiểu tình huống quân vô thượng chỉ là ngồi trên xe ngựa xuyên thấu qua cửa sổ hơi chút nhìn một chút liền không để ý tới nữa t i ê n tinh chờ xuân thần quân xử lý đại vương cái này sở quốc dùng cái gì hỗn loạn như thế lần đầu tiên tới sở nhã phu nhân bất minh sở dĩ cảm giác đây cũng quá xe à sở quốc thủ đô cửa lại giống như phát sinh bạo loạn giống nhau mỉm cười quân vô thượng tuyệt không cấp bách dù sao cái này lại không phải là của mình địa phương càng loạn ngược lại càng tốt bình tĩnh nói hỗn loạn hay không đều cùng bọn ta không quan hệ yên lặng quan sát biến h ó a quả nhiên lúc này bên ngoài xe ngựa xuân thần quân dường như sinh khí giận dữ nói phát sinh chuyện gì thật xa đã nhìn thấy xuân thần quân rêu rao khắp nơi đại đội lúc này có một thoạt nhìn là cửa thành thủ tướng quan viên đi đi qua nay quan viên mồ hôi đ ầ y đầu đối với xuân thần quân thở dài nói khởi bẩm quân thượng tiểu tướng lúc đầu đã dựa theo quân thượng chi mệnh ở cửa thành nội ngoại phủ k i n đường thế nhưng bị lý đại nhân đứng ra can thiệp buồn cười bản quân mệnh lệnh cũng dám làm dự lý viên người này là càng ngày càng không đem bản quân để ở trong mắt xuân thần quân khuôn mặt càng túc trong mắt sát ý thuấn hiện cũng khó trách xuân thần quân tức giận như vậy ở xuân thần quân xem ra lý viên lúc đầu là của mình một con chó nhưng là bây giờ lại b ò đến trên đầu mình có thể nói hoàn toàn không có coi mình vào đâu xuân thần quân cũng không quay đầu ngựa lại chỉ là thân thể lui về phía sau đối với quân vô thượng xe ngựa ôm quyền nói Vũ Vương đợi chút. sau khi nói xong xuân thần quân cũng không đợi đáp l ờ i liền thúc ngựa hướng hai mươi lăm mười sáu tuổi cái kia cái nam tử trẻ tuổi bước đi không ở trên xe ngựa đem sự tình nghe vào trong thai quân vô thượng lập tức minh bạch chắc là xuân thần quân vì nên tiếp chính mình đem trận thế làm rất lớn thậm chí đem vào thành đường đều tre có thể bây giờ lại bị lý viên phá hư xem ra cái kia hai mươi lăm mười sáu tuổi nam tử chính là lý viên trước hết để cho nhã phu nhân các nàng đường nữa cho chuyện quân vô thượng nhắm mắt vận đủ công lực lắng nghe phía trước xuân thần quân các loại chờ nói cái gì đó bên trong thành bên ngoài hỗn loạn tương bừng thì ra chính là lý viên ngươi làm chuyện t ố t ta xuân thần quân người còn chưa tới lý viên trước mặt cũng đã lánh ngôn lành ngự v ấ n tội lời trong lời ngoài đó có thể thấy được xuân thần quân còn giống như là không có đem lý viên để vào mắt còn tưởng rằng lý viên chỉ là một n ộ tài cho nên lấy tên tương xứng lý viên nho nhã lễ độ trước liền thi lễ một cái hình như là tỏ ra yếu kém có lẽ hắn vừa mở miệng mới biết người này lợi hại nguyên lai là quân thượng giá lâm lý viên gặp qua quân thượng lý viên làm đương nhiên là chuyện tốt dưới ánh nắng trói trang lại muốn phong thành làm cho bách tính bạo chiếu như vậy nhiễu dân n g ư ợ c dân cử chỉ lý viên nhìn thấy đương nhiên muốn ngăn cản để n g ư a tiểu nhân vào dèm pha đối với quân thượng danh tiếng bất lợi a rõ ràng là lý viên đem mệnh lệnh của mình cho can thiệp âm thầm đả kích uy tín của mình lý viên còn nói thật giống như vì mình suy nghĩ một dạng lúc này xuân thần quân giận quá lạnh lùng nói lời nói nhảm bản quân phụng thái hậu chi mệnh cung nên vũ quốc đại vương tiến thành bây giờ vũ vương hành trình bị dây dưa có mất thể thống ngươi có thể gánh được trách nhiệm xuân thần quân nhược trí lên tiếng làm cho trên mã xa một mực nghe quân vô thượng lắc đầu liên tục nhân ra lý viên cùng sở quốc thái hậu chính là huynh n g ộ i cái kia thái hậu giúp ai có thể nói căn bản không cần suy nghĩ xuân thần quân mở miệng ngậm miệng lấy thái hậu đi áp lý viên quả thực nhược trí tới cực điểm bất quá đổi một mạch suy nghĩ nghĩ đến chắc là sở quốc thái hậu cùng lý viên thủ đoạn rất cao sợ là hiện tại xuân thần quân đều còn tưởng rằng thái hậu cùng hắn mình mới là một phe dường như không có bất kỳ sự tình có thể để cho lý viên biến sắc một dạng lý viên vẫn là trước sau như một mỉm cười nói nghe nói năm đó vũ vương từng ở triệu quốc bình gian thần lập cái thế chiến công mới được đề cử bên trên đại vương vị nói vậy chắc cũng là minh lý yêu dân người tin tưởng vũ vương sẽ không chú ý còn con này tiểu tiết ngươi năm lý viên những câu nói có gai có thể còn nói được q u y ậ n chuyển đem xuân thần quân giận quá t r ư ừ n g lại không thể vô cớ làm khó dễ lý viên hay là ở triệu quốc bình gian thần rất rõ ràng liền là đang nói xuân thần quân con tư sinh triệu mục mà nói quân vô thượng chắc là minh lý yêu dân người cũng chính là đang nói xuân thần quân không rõ để ý yêu dân có thể nói những câu đâm vào xuân thần quân buồng tim có thể lại không có bất kỳ nhược điểm xuân thần quân đại rơi vào hạ phong mà lý viên cũng không còn từng bước ép sát nhưng lúc này lý viên bên cạnh trong xe ngựa ngược lại là truyền ra một cái kinh dị lại mang một tia mừng rỡ giọng nữ quân thượng mới vừa nói không biết nhưng là vũ quốc đại vương quân vô thượng hắn cũng tới sao đang ở phiền muộn và buồn bực xuân thần quân không có cơ hội làm khó dễ lý viên hiện tại xe ngựa c ư nhiên không được người cũng hướng mình đặt câu hỏi xuân thần quân có thể bắt được cơ hội giận dữ nói lớn mật người phương nào dám không được gặp mặt bản quân xuân thần quân ở sở quốc là đi ngang nhân vật lúc trước còn chưa khi đi tới đã nhìn thấy lý viên dường như cùng trên mã xa người hữu thuyết hữu tiếu cho nên đương nhiên cho rằng trên mã xa chắc cũng là sở người nếu là sở người đối với mình cái này quân thượng đương nhiên phải ra khỏi tới bãi kiến trên mã xa người có thể là nghe được nói thế hụ dọa doanh doanh đi ra một nữ cô gái này thiên hương quốc sắc thanh tú hòa thanh lệ càng là không thể địch nổi ở thị nữ nâng đỡ dưới được xe ngựa cô gái này doanh doanh đối với xuân thần quân thi l ễ một cái nói k ỳ yên nhiên gặp qua quân thượng Kỳ Yên Nhiên. lúc đầu ánh mắt đều thấy đăm đăm xuân thần quân lúc này mới phản ứng được trong lòng tự trách tới cực điểm vạn không nghĩ tới mã xe bên trong lại là nổi danh kỷ yên nhiên mập mặt, mặt đ ỏ lên xuân thần quân tung người xuống ngựa vừa muốn tự mình đi nâng một bên cười nói bản quân không biết còn đây là yên nhiên mọi người xa giá chỗ thất lễ cũng xin yên nhiên tiểu thư bao dung không lưu dấu vết tránh thoát nâng kỷ yên nhiên trả lời quân thượng khách khí lý viên dường như cực kỳ thích kỷ yên nhiên ở kỳ yên nhiên xuống xe ngựa lúc cũng đã tung người xuống ngựa vẫn mỉm cười đối với người hắn lúc này đối với xuân thần quân trợn mắt nhìn dường như muốn xuân thần quân đánh cho một trận theo năm đó quân vô thượng ở ngụy quốc luận chính trong đại hội đối với kỳ yên nhiên một phen giáo huấn sau đó kỳ yên nhiên quyết định không sợ nữa danh tiếng bị người sở vu chung quanh du lịch ở các quốc gia đại làm luận chính đại hội không nghĩ tới hành động này cũng không giống ban đầu kỳ yên nhiên tưởng tượng như vậy làm cho các quốc gia nói nàng không phải một cô gái tốt ngược lại bằng vào tự thân xinh đẹp cùng tài học làm cho càng ngày càng nhiều người quỳ nàng cái này tài nữ phía dưới đi tới chỗ nào đều được ngàn người vây vạn người trợn người người tranh nhau muốn quen biết chương ba trăm chín mươi ba mới gặp gỡ lý viên lần này sở vương băng hà k ỳ yên nhiên cũng nhận được tin tức nghĩ thầm có rất nhiều sở quốc chư hầu cùng ngoại quốc sứ thần đều sẽ đến sở quốc p h ú n g cho nên k ỳ yên nhiên mình cũng tới muốn mượn cái này một anh tài hội tụ cơ hội lại làm chút luận chính đại biết cái gì để phong phú chính mình t à i học thấy xuân thần quân cùng lý viên đều không mở miệng kỷ yên nhiên hỏi lần nữa quân thượng xin hỏi lúc trước quân thượng nói vũ vương có hay không quân vô thượng chính là yên nhiên tiểu thư có hứng thú không nếu như để cho bản quân vì tiểu thư dẫn tiến đụng tới mỹ nữ xuân thần quân khẩu phong lập tức thay đổi cùng lúc trước gào thét trên mã sa chi người xuống tới hành lễ hán tưởng như hai người muốn nói quân vô thượng đại vương thân phận xác thực q u á châu kỷ yên nhiên nữ nhân như vậy vô luận đi đến nơi nào bất kể là một quốc gia thừa tướng cũng tốt một quốc quân bên trên cũng được đều là tự mình chạy đến k ỳ yên nhiên trụ sở mặt d ậ y mày dạn bái kiến nàng càng là lấy có thể cùng nàng tâm tình làm linh đến rồi quân vô thượng nơi đây lại thành nàng tự mình đi bái kiến quân vô thượng làm phiên quân thượng k ỳ yên nhiên khách khí một câu liền muốn đi theo xuân thần quân đến quân vô thượng xe ngựa bên kia đi không có biện pháp từ gặp qua quân vô thượng sau đó quân vô thượng cái bóng liền thường xuyên ở k ỳ yên nhiên trong lòng xuất hiện dù sao k ỳ yên nhiên cũng coi như gặp qua vô số người chỉ có quân vô thượng là người thứ nhất trước mặt nói không thích nàng nhưng lại một đắc tội nữa n à người n g k ỳ yên nhiên như thế một cùng đi theo lý viên cũng giống hộ hoa sứ giả giống nhau lập tức đ ổ i kịp hoàn toàn không để bụng xuân thần quân trong mắt h u n g quang đi tới quân vô thượng trước xe ngựa xuân thần quân ôm quyền khách khi nói vũ vương thiên hạ nổi danh tài nữ k ỳ yên nhiên đến đây bài kiến nếu như là người khác xuân thần quân đã sớm làm cho hắn mau xuống nhưng đối với đại vương xuân thần quân vẫn là rất khách khí theo xuân thần quân chính là lời nói kỷ yên nhiên mình cũng nói một câu nói cố nhân kỷ yên nhiên mời vũ vương ban thường thấy một câu cố nhân nghe được xuân thần quân cùng lý viên đồng thời sửng sốt thì ra yên nhiên tiểu thư cùng vũ vương là quen biết đã lâu thảo nào như vậy có hứng thú trong xe ngựa chúng nữ mặc dù không nói chuyện nhưng biểu tình khác nhau nhìn ra được tâm tình lúc này n h à phu nhân như, như hồ ly mỉm cười tốt giống như nghĩ đến cái gì ô đình phương vẻ mặt ngạo khí dường như kỷ yên nhiên cầu kiến không phải quân vô thượng mà là chính cô ta một dạng mà cầm thanh cái này tài nữ vẻ mặt hứng thú thoạt nhìn đã sớm nghe qua kỷ yên nhiên đại danh còn trang phu nhân ngược lại là dường như không có hứng thú gì nhân ra đều tới rồi vậy thấy a quân vô thượng đi ra xe ngựa đồ sộ cao ngất vóc người đứng ở trên xe ngựa thoạt nhìn có vẻ càng thêm hạc giữa bầy gà mà một thân cao quý vương bảo mặc ở quân vô thượng trên người càng là có một loại quân lâm thiên hạ khí c h ấ t làm cho lần đầu tiên nhìn thấy quân vô thượng lý viên đều có chút khuôn mặt có chút động con ngươi loạn chuyển dường như đang suy nghĩ cái gì lúc này đây nhìn thấy kỳ yên nhiên nàng dường như so với một lần trước ở ngụy quốc thấy lúc gầy gò đi một chút thấy quân vô thượng đi ra lúc kỳ yên nhiên một đôi đôi mắt đẹp dường như nhiều một chút thê lương màu sắc bất quá chỉ là trong n g á y mắt lập tức lại tia sáng kỳ dị liên thiểm tựa như chỉ là đối với quân vô thượng khí thế mà thán phục ũ n g không thi lễ cũng không k h á c h khí trên cao nhìn xuống nhìn kỳ yên nhiên quân vô thượng mỉm cười nói đã lâu không gặp mấy ngày này qua được được không ở hiện đại mà nói quân vô thượng những lời này bất quá là bằng hữu ân cần thăm hỏi ngữ đ i ệ u có thể thả ở thời đại này thật giống như có điểm biến vị cho nên câu hỏi như vậy kỳ yên nhiên nghe xong ngược lại là dường như có chút ngượng ngủng xinh đẹp mắc cửa đỏ bừng trả lời yên nhiên tất cả mạnh khỏe có thể xuân thần quân cùng lý viên nghe được thật giống như cảm thấy có chút không đúng làm sao càng muốn đối thoại này càng không giống quan hệ phổ thông a lý viên ho nhẹ một tiếng dường như đang nhắc nhở sự tồn tại của mình k ỳ yên nhiên cùng lý viên là bằng hữu nghe được ho khan tốt như nhớ tới cái gì cho rằng quân vô thượng không biết lý viên k ỳ yên nhiên lập tức vì quân vô thượng giới thiệu đến vũ vương vị này chính là lý viên tiên sinh lý viên tiên sinh là tài học kiếm thuật đều danh vang rền thiên hạ vô cùng cao minh nhân vật mội mội của hắn lý yên yên càng là sở quốc thái hậu không có trực tiếp giới thiệu lý viên thân phận nhưng kỷ yên nhiên đã chỉ ra cái này lý viên là quốc cứu ha ha tiên nhiên tiểu thư quá khen lý viên tài học cùng kiếm thuật ở vũ vương trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới vũ vương ngại khỏe lý viên đối với vũ vương nhưng là ngưỡng mộ đã lâu lý viên một bên khách khí vừa hướng quân vô thượng hành lễ biểu hiện vô cùng có phong độ dường như rất sợ quân vô thượng đối với lý viên nội tình không rõ ràng lúc này xuân thần quân cũng ở bên cạnh mỉm cười nói vũ vương không đề cập tới lý viên lý đại nhân bản thân tài học chỉ là lý đại nhân sau lưng lý thị gia tộc liền là ta s ở quốc tân quý gia tộc tiền đồ bất khả hạ lượng à. xuân thần quân lời nói kỳ thực làm cho k ỳ yên nhiên đều có một chút bất mãn dù sao mình giới thiệu nếu nói đến ai khác tài học mà xuân thần quân nói thật giống như lý viên liền một bại gia tử chỉ dựa vào phía sau thế lực đi ra rêu rao một dạng bất quá k ỳ yên nhiên là người thông minh cũng biết có thể trong đó có thâm ý cho nên cũng không lên tiếng vốn đang mỉm cười đối với người quân vô thượng nghe được xuân thần quân lời ấy phía sau lập tức trở nên sắc mặt bình thản thản nhiên nói nguyên lai là lý viên đại nhân lý đại nhân phong thái bản vương thường xuyên nghe người ta nói tới hoàn toàn chính xác bất phạm d ừ n g một chút quân vô thượng than thở bản vương càng là nghe nói dường như lý đại nhân là triệu quốc xuất thân chứ quân vô thượng dường như ở làm khó dễ nói nghe vào ba trong t hai người mỗi người không giống nhau xuân thần quân cười nhạt lấy đối với muốn nhìn lý viên xấu mặt trước người mà kỷ yên nhiên lại cảm thấy quân vô thượng là đang đáng tiếc lý viên tài vốn là triệu quốc người lại không ở triệu quốc hiệu lực chạy đến sở quốc tới còn như lý viên trong thai nghe tới ý tưởng khả năng liền lại không giống nhau lý viên cho rằng quân vô thượng là là ám chỉ chính mình chúng ta mọi người đều là triệu nhân có thể tiếp xúc nhiều hơn cười khan một tiếng lý viên đáp lý viên đích thật là triệu nhân xuất thân bất quá là năm đó triệu quốc trường bình đại bại quốc cục hỗn loạn lý viên không có chí hướng lại không thi triển a không nghĩ tới vũ vương ở ngắn ngủi thời gian liền làm cho triệu quốc thực lực lớn triển khai càng là liên tiếp đại bại yến thần hai nước vũ vương tài dũng lý viên thật là bội phục phục được phục s á t đất lý viên ở đại đa số người không nghe ra dưới tình huống lại nói cho quân vô thượng ta lý viên không phải là không ái quốc kỳ thực ta cũng là cái ái quốc nhân sĩ bất quá khi đó không có phát huy mới tới sở quốc còn lý viên nói bội phục vậy hoàn toàn là diễn trò cho xuân thần quân đám người nhìn làm cho xuân thần quân đám người cho là mình là đang nói mềm mỏng không muốn nhắc lại chính mình là ai chuyện này quân vô thượng cùng lý viên hai cái câu nói có hàm ý khác ở trước mặt mọi người đã đối đáp một lần cảm giác ở chỗ này nói bất tiện quân vô thượng mỉm cười nói các vị bản vương thuyền ở mệt nhọc có chút mệt mỏi chẳng biết có được không vào thành bàn lại à ha ha là bản quân không phải vũ vương mời xuân thần quân ước gì quân vô thượng nhanh lên vào thành đi cùng lý thị chiếm chức vương phủ người chém giết một b à vội vã khách khi ở đi trước dẫn đường chương ba trăm chín mươi bốn đoạt trở về phủ đệ quân vô thượng một câu nói tất cả mọi người nhanh lên phụ họa liền kỷ yên nhiên tạm thời đều không người để ý thẳng đến quân vô thượng trở lại xe ngựa kỷ yên nhiên cũng mới ở lý viên ân cần xuống phía dưới hướng xe ngựa của nàng đi vung tay lên đại đội bắt đầu vào thành thấy tình huống như vậy lý viên cực kỳ không dễ dàng không cùng xuân thần quân đi gánh mà là làm cho quân vô thượng đám người xa giá đi đầu hộ vệ mình lấy kỷ yên nhiên chờ ở một bên điền vương phủ ở vào trung tâm nội thành chỗ cùng vương cung lắng d i ệ n cả liệt đường phố không phải ngoại quốc sứ tiết khách sạn chính là chư hầu quốc hành phủ cho nên điền vương phủ bị lý sấm văn cường chiếm xác thực là phi thường trướng mắt sự tình cũng đã qua đời hiếu ác vương lấy đó cắt giảm hầu quốc uy danh thủ đoạn hiện nay hiếu ác vương đã chết lý sấm văn cái này một hành vi lập tức mất đi căn cứ gián tiếp tạo thành nhà cái đoạt lại mình phủ thanh thế cho tới nay sở vương đình đều nói thoái thác lý lệnh mưu phản là đ i ể n quốc nội bộ việc cùng sở đình không có chút quan hệ nào đương nhiên biểu hiện ra cũng không thừa nhận lý lệnh địa vị để tránh khỏi khiêu khích còn lại chư hầu quốc phản cảm thậm chí bội phản như chư hầu quốc quy phụ cường tần cái kia sở quốc liền bỗng nhiên mất tây nam bình t r ư ớ n g thực lực quốc gia lâm uy bởi vì nay các loại tình thế kỳ thực lý sấm lệnh khiến mười phần nguy hiểm có thể nói là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên người khác cũng thuộc về n ố c sở vương ở lúc ám chỉ hắn đi chiếm đoạt người khác phủ đệ có sở vương c h ố n g chiếm cũng liền chiếm nhưng bây giờ sở vương đều đã chết hắn còn ngây ngốc chiếm có thể nói thật đả thật thành chúng chư hầu cái đinh trong mắt đến rồi c h ấ n vương phủ bên ngoài chỉ thấy phủ cửa đóng kín không một người thủ vệ quân thượng ngươi trước hồi phủ a chuyện kế tiếp không liên quan gì đến ngươi quân vô thượng chính là lời nói nghe vô cùng giảng nghĩa khí làm cho xuân thần quân cao hứng bừng bừng liền dẫn người hồi phủ chờ tin tức sợ rằng lúc này xuân thần quân ước dị quân vô thượng trực tiếp mở giết đem trong phủ lý thị nhân giết hết chém tuyệt lúc này là sau giờ ngọ trên đường người đi đường rất nhiều càng không ít ở tại p h ụ cận công khanh đại thần hoặc giả tới lễ t â h i ế u ác vương phía đông bắc t r ư quốc cùng t r ư hầu quốc có quan hệ người các loại chờ nhìn thấy xuân thần quân cái này s ợ quốc đại nhân vật tự mình khách khí bắt chuyện đoàn người đến đây hơn nữa ở điền vương p h ụ trạm kế tiếp ở không đi đều vây ở bên ngoài phủ quan sát không phải khoảng khắc đã người đông nghìn bầu không khí nhiệt liệt quân vô thượng lúc này một thân vương bảo ngồi trên lưng ngựa đối với bên cạnh hô duyên dạ phân phó nói đi gọi môn làm cho người ở bên trong cho bản vương rời ra địa phương nếu như người không theo đánh nhớ kỹ đừng làm hại nhân mạng tiếp được mệnh lệnh hô duyên dạ bộ hành đi chật vỗ chấn vương phủ đại môn chỉ vỗ mười lần nhưng vẫn là không ai đến đây mở rộng cửa hô duyên dạ trực tiếp s o n g trưởng dùng sức lấy phương hướng ngược lại mạnh mẽ đẩy đại môn nặng nề g h vô cùng vương phủ đại môn ở hô duyên giã c ử lực phía dưới c ư nhiên gắng gượng bị hắn lấy phương hướng ngược lại đẩy ra kết bốn thanh e m không ngừng vang lên cũng biểu thị dường như đại môn muốn phá hủy loại này r ụ n g manh cùng giã cử động thấy mọi người vây xem ánh mắt đều kém chút chừng ra ngoài dồn dập suy đoán quân vô thượng một nhóm thân phận đại cửa vừa mở ra hô duyên giã đang chuẩn bị đi vào lúc này một đạo hét lớn vang lên người kia dừng bước cớ gì sông loạn ta phủ vừa dứt lời trấn vương phủ chạy chậm ra hơn hai trăm danh võ sĩ bày thành công kìm hình trận hình hoàn toàn ngăn lại hô duyên g i ạ hết t h ể vào đường nghe được hét lớn quân vô thượng cũng phản tiếng hét lớn đi qua nói hừ h ừ còn đây là điền vương phủ đệ mà bản vương mới nhập vương phi c h i tử chính là điền quốc chư vị cho nên đây cũng tính là bản vương phủ đệ người nào dám tiếp thủ bản vương phủ đệ lập tức cho ta l a n lộn bằng không quản giết không được q u ả n trôn từ điền trong vương phủ đi ra hét lớn người hiển nhiên là lý sấm văn chỉ thấy hắn một thân võ p h ụ ngày thường rất có uy thế chỉ tiếc một mặt tục khí ánh mắt không hợp tỷ lệ thật nhỏ tay cầm chuôi kiếm dường như chuẩn bị tùy thời rút kiếm một dạng có thể bị quân vô thượng lời nói tha hồ đồ có thể bị quân vô thượng trong lời nói phỉ khí kinh trụ cho nên lý sấm văn dừng một chút mới phản ứng được lạnh lùng nói cùng vọng đồ ngươi là nơi nào đại vương ở lý sấm văn nghĩ đến chắc là nhà cái chạy con tiện nhân kia đi câu đáp thượng một cái chư hầu vương chuẩn bị trở về để báo thủ mà sở quốc chư hầu quốc rất nhiều v ư ơ n g cũng rất nhiều thế lực có lớn có nhỏ làm vị quan viên trung ương lý sấm văn tự vấn căn bản không sợ hắn tự cho là phía sau còn có một lý thị gia tộc ở sở quốc không có gì lớn vương có thể cùng bọn họ so tài cũng không trách lý sấm văn không biết vây xem rất nhiều người nhận thức quân vô thượng phục sức thật đúng là không có vài cái quân vô thượng vương bảo là chính bản thân hắn thiết kế bán long bảo ngoại trừ gặp qua quân vô thượng nhân bên ngoài thật đúng là không thể bằng vào phục sức liền nhận ra kỳ thân phận hô duyên giã cho bản vương đánh quân vô thượng kỳ thực căn bản không muốn cùng lý sấm văn nhiều lời lý sấm văn thậm chí không xứng nói chuyện cùng hắn chỉ bất quá quân vô thượng muốn làm cho tất cả mọi người biết mình là giảng đạo lý không phải vô duyên vô cớ tới chiếm p h ụ đệ mà là có nguyên nhân nghe được quân vô thượng lần nữa gào thét hô duyên giả tên này ở đây rất nhiều người nghe đều giống như có chút quen nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không có nghĩ đến lý sấm văn trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ tới là ai hơn nữa nhìn thấy người trước mắt này hình sinh vật đã bắt đầu hành động hắn cũng chỉ đ á n h lập tức q u á c to đậu thủ hô duyên giã tay không ở quân vô thượng ra lệnh một tiếng sau đó lập tức bắt đầu đánh t r ư ớ c dồn sức đánh quên cước cùng sử dụng phía dưới trong nháy mắt thì có mấy người bị đánh đằng không đứng lên mà đối mặt địch nhân trường kiếm trong tay hô duyên giã cũng là liền tránh cũng không tránh thuận tay ngăn có thể đem kiếm đập bay mấy trôi hư thảm tiếng bên thai không dứt vây quanh hô duyên giã võ sĩ không ngừng lui ra phía sau nhưng chỉ cần bị hô duyên giã một c h ả o đến hoặc là đánh tới liền lập tức sẽ thành làm cổn địa hồ lô xương đùi xương tay gãy đọa thanh âm hàng loạt vang lên mấy nghìn người vây xem cơ bản đều là sở người chưa từng gặp qua mạnh như vậy sĩ trong khoảng thời gian ngắn tiếng hoan hô như sấm động tăng thêm hô duyên dã một người khí thế lý sấm văn chỗ muốn lấy được người đến lợi hại như vậy bất quá việc đã đến nước này không đánh cũng bắt đầu đánh không có biện pháp lý sấm văn không thể làm gì khác hơn là một mực phía sau kêu to khu xử thủ hạ mau tới mặc dù không có thể giết người nhưng hô duyên giã đánh cũng lớn quá đáng nghiện càng ngày càng cao hứng hô duyên giã như da áp bánh hổ đạp ngã xuống đất rên dị thân thể địch nhân gặp người đánh liền xông người đến trước bằng không xương đùi bẻ gãy chính là huyết lưu phi mặt ngược lại hướng tứ phương theo nhìn ra sợ rằng đã có mấy chục người bị đánh có nội thương trung thân tàn phế là không thiếu được rất nhanh tranh đấu hiện trường còn đứng người cũng chỉ còn lại có hô duyên giã cùng lý sấm văn hai cái lý sấm văn hoàn toàn đứng chết chân tại chỗ cho đã mắt không thể tin tưởng trong tay mặc dù nắm chặt trường kiếm lại căn bản không dám lên trước một bước chương ba trăm chín mươi lăm môn đình ngược thị hô duyên giã nhìn chung quanh một cái phát hiện toàn bộ nằm xuống lúc này mới nhìn về phía lý sấm văn khẽ mỉm cười nói à, còn có một cái nói xong liền đem khủng bố bàn tay to đưa về phía lý sấm văn chuẩn bị bắt hắn hành động này sợ đến lý sấm vương sắc mặt đại biến liên tiếp lui về phía sau trong miệng càng là hô lớn ta là đại sở lệnh doãn ngươi như c a n đảm đụng đến ta một sợi lông còn chưa nói xong lý sấm văn cũng đã bị hô duyên giã bắt lại ả o gấm càng l à nói lên mạnh nữa đập một cái a ba lý sấm văn kêu thảm ngã xuống đất bị hô duyên giã như vậy t h á pháp không cần nhìn ngược đầu khớp xương sợ rằng đã nát che t r ị liệu càng là sợ ngay cả mạng cũng mất đưa bọn họ toàn bộ văng ra thấy hô duyên giã giải quyết vấn đề quân vô thượng t h ú c nhựa tiến lên dẫn đầu tiến vào vương phủ cũng bình thản nói một lần lý sấm văn phương thức xử lý hô duyên gia cùng bọn thị vệ ầm ầm bằng lòng vội vã hành động đem lý sấm văn một đám người ném đến đường lớn bên trên lại thận trọng đem nhã phu nhân đám người ngồi xe ngựa t h u ố c d ụ c vào phủ vành năm đợi quân vô thượng đoàn người vào phủ sau đó điền vương phủ đại môn bị võ binh trợt đóng cửa thấy mọi người vây xem thật lâu không nói điền cửa vương phủ mấy nghìn người nhưng bây giờ lớn tiếng ồn ào náo động lại một người cũng không có duy có một ít góc ở khe khẽ bàn luận còn có đầy đất bị ném ra tới lý ra mọi người không ngừng kêu trên lý sấm văn xác thực vô cùng ghê tởm rất nhiều chư hầu bách tính đều không q u a n nhìn nhưng là hoành hành hồi lâu không ai dám di chuyển đã nói rõ bên ngoài thế lực mà ngày nay mọi người vây xem quả thực không thể tin được tự xem đến là thật c ư nhiên tới như thế một đoàn bánh nam đem lý sấm văn đánh nhưng lại không để cho trị liệu cứ như vậy ném trên đường phố sùng bái kinh ngạc sợ hãi hoan hỉ vây xem trong đám người tình khác nhau có thể có một chút ý tưởng là giống nhau người người đều cảm thấy mặc kệ mới vừa vào điền vương phủ là ai chuyện lần này xem như là nhào lớn rồi sợ rằng cái này điền vương phủ mấy ngày gần đây đều có trò hay để nhìn có thể khiến người mở rộng t â m mắt là ở điền vương phủ bị một đám điên c n g người đi vào ở phía sau một ngày đều không phát sinh nữa bất luận cái gì tranh đấu hoặc là cãi nhau mà là không ngừng có người đi vào chúc mừng đầu tiên đi hạ chính là xuân thần quân xuân thần quân đi chúc mừng cái này không có gì tốt kinh ngạc dù sao rất nhiều người đều thấy là xuân thần quân tự mình tiễn đám người kia đến điền cửa vương phủ tới xuân thần quân cùng bọn họ giao hảo đó là khẳng định tiếp theo bị chụp cách điền vương phủ không lâu một đám người hầu võ sĩ đi trước điền vương phủ hình như là muốn trọng đầu chủ tử giới trướng cái này cũng không có gì hay kinh ngạc dù sao loại sự tình này là thường gặp sự tình không đáng giá nhắc tới nhưng là lúc xế chiều lý viên tự mình mang theo mấy xe lễ vật tới cửa đi chịu nhận lỗi cái này làm cho rất nhiều người c ầ m đều kém chút rơi đến trên bàn trải qua nhiều như vậy thời gian lý viên không còn là trước kia sở quốc cái kia tám hướng là lướt lý viên hắn tâm ngoan t h ủ lạc âm hiểm tột cùng đã bị càng ngày càng nhiều người hiểu biết hiện tại hắn người của gia tộc bị người tàn nhẫn đánh một trận tiếp lấy lại ném trên đường cái để cho tự sinh tự diệt hắn ngược lại còn lên môn tự mình xin lỗi cái này không khỏi không gây nên hết thảy một mực quan tâm việc này người chú ý quân vô thượng đoán không sai ở nơi này lý viên cùng xuân thần quân tranh quyền thời điểm mấu chốt hai người bọn họ đều ôm có thể không đắc tội người liền không phải đắc tội người tâm tính hơn nữa hy vọng mượn hơi càng giúp đỡ nhiều hơn lực ngày hôm nay lý viên cũng là không may nếu như biết quân vô thượng vương phi bên trong co trang phu nhân lý viên đã sớm sẽ để cho lý sấm văn nhường ra vương phủ có thể từ đến nay thiên thời gian vấn đề đúng lúc là kỷ yên nhiên tới sở lý viên ở sáng sớm liền mang theo người đi n ê n h đón kỷ yên nhiên đi khiến cho sau lại mới biết đạo võ vương tới trước tin tức cũng chính là lúc đó cửa thành lý viên cũng coi như thông minh mượn không cho bách tính vào thành một chuyện làm khó dễ cố ý ở cửa thành rừng không những có th á dưới xuân thần quân mặt mũi còn mượn cơ hội tiếp xúc một phen quân vô thượng không phải tiếp xúc qua ngược lại là tiếp xúc có thể bởi quân vô thượng không có lại giới thiệu nhã phu nhân các loại chờ chúng nữ khiến cho lý viên căn bản không biết quân vô thượng vẫn cùng trang phu nhân có quan hệ không công để cho mình lý thị nhân đã trúng đ ố n g nhiên hành h ù n g còn muốn tới cửa xin lỗi lý viên xin lỗi sau đó trải qua điều tra quân vô thượng thân phận cũng bị sở đồ phần lớn người hiểu biết biết được thì r a cuồng nhân chính là danh chấn thiên hạ vũ vương sau đó sở quốc mỗi bên phương thế lực lập tức rất nhanh hành động dồn dập đến đây bãi kiến đặc biệt sở quốc những cái này lấy kinh thương làm chủ gia tộc càng là kích động không thôi bây giờ còn có người nào không biết vũ vương quân vô thượng ngoại trừ run dậy mạnh mẽ bên ngoài việc buôn bán đó là mạnh hơn ở vũ quốc theo vũ vương lẫn vào thương nhân gia tộc bây giờ có thể nói đã hoàn toàn đứng ở còn lại các quốc gia thương nhân trên đỉnh đầu hiện tại vũ vương đi tới sở quốc tốt như vậy cơ hội chúng thương nhân đương nhiên muốn bày tỏ một chút để cầu vũ vương có thể hơi chút từ trong kẽ tay chảy ra một điểm để cho bọn họ cũng theo phát t ả i làm cho nhã phu nhân cùng trang phu nhân đi tiếp đại những cái này tới kết giao t ì n h chư hầu hoặc là miệng đầy hô sùng kính nhà cái danh thần đại tướng khiến cho trang phu nhân cùng nhã phu nhân vì xã giao tiếp kiến mà bận bịu không nghỉ còn như quân vô thượng chính mình hán ngược lại đem nước trà ngâm nước tốt tự mình tiếp đại những thương nhân kia cùng gia tộc đối với từng cái thương nhân cùng gia tộc quân vô thượng đều tự mình tiếp đãi hơn nữa trong giọng nói không hề kỳ thị cùng mỗi người đều trò chuyện với nhau thật vui khiến cái này thời kỳ chiến quốc địa vị thấp nhất thương nhân mỗi cái đều đối với vũ vương hảo cảm tăng v ư t lên thậm chí có chút mới vừa cùng quân vô thượng tán gấu xong ra khỏi cửa liền quyết định muốn đến vũ quốc đi phát triển mạnh dù sao ở thời đại này n g ư ờ i muốn tìm một đối với thương nhân không phải kỳ thị thương nhân cũng có địa vị địa phương nhưng là quá khó tìm tiếp xúc phía dưới phát hiện nhân ra vũ quốc đại vương đều đối với thương nhân không có nửa điểm kỳ thị cái kia vũ quốc bầu không khí có thể tưởng tượng được các thương nhân đương nhiên cũng lớn vì kích động dồn dập đều muốn đi vũ quốc phát triển quân vô thượng xem người xem sự tình đều hết sức rõ ràng có thể nói cùng cái thời đại này người có bất đồng lớn Ở quân vô thượng xem ra, những cái này đại quan qua hầu cũng tốt. Bọn họ câu trong lời nói câu nhiều nhiều đây. thượng những này cũng cũng bọn trong nói cùng bọn họ tiếp xúc căn bản không nhiều đại tác dụng. Ứng dẫn dắt, chỉ cần ngươi không cần xã giao bọn họ, bọn họ cũng dạn vô tốt, tốt, tám tiếp tắc thế dắt, thế thật tốt, mặt chư họ họ chỉ cho chỗ họ, họ mười giả, giao xem xúc xã mày ra, ra cái có lực, đại lời đại dày đầy đủ sẽ ngược lại cái thời đại này thương nhân cùng gia tộc vô cùng tốt lừa dối chỉ muốn cấp cho bọn họ một điểm tôn trọng dành cho bọn họ một ít địa vị bọn họ liền dám thay ngươi đi liều mạng nhi dù sao ngoại trừ vũ quốc bên ngoài bọn họ ở mỗi cái quốc gia đều phải chịu kỳ thị liền nông dân địa vị đều cao hơn bọn họ đang lúc hoàng hôn quân vô thượng cùng chúng nữ đang chuẩn bị dùng bữa tối sở quốc thái hậu lý yên yên truyền đến ý chỉ, mời trang phu nhân cùng trang phu nhân nhi tử trang đảm bảo nghĩa đi sở quốc k ế t kiến quân vô thượng là đại vương được ở chính quy trường hợp bên trên cùng lý yên yên đ à m luận cho nên ngày đầu tiên không cho quân vô thượng tiến cung cũng đúng nói vậy lý yên yên muốn trước hết để cho trang phu nhân tiến cung mặt bên tìm hiểu một cái quân vô thượng tình h u ố n g a chương ba trăm chín mươi sáu dị quốc gặp cố nhân trang phu nhân mới vừa rời đi không lâu sau ngoài cửa thú binh báo lại ngụy quốc long dương quân đến thăm long dương quân cùng mình từ trước quan hệ kỳ hảo long dương quân ở ngụy quốc đối với mình rất nhiều chuyện trên đều có giúp đỡ hồi lâu tìm không thấy mạnh mẽ vừa nghe đến long dương quân đến thăm quân vô thượng đại h ỉ mệnh người lập tức đem mời đến nội đường long dương quân hôm nay hết sức kích động khả năng b ạ n không ngờ được lần này mình tới sở quốc đi sứ phúng còn có thể gặp được quân vô thượng ở ngoài cửa cầu kiến lúc long dương quân liền mấy lần chỉnh lý y hệ quan tựa như rất sợ thất lễ đợi được thỉnh mời vào nhà hạ nhân dẫn theo đến nội đường nhìn thấy quân vô thượng lúc long dương quân cũng là đại hỷ đầy mặt tận tình cực kỳ vui mừng nhìn thấy long dương quân vào nhà quân vô thượng vô cùng nể tình đứng dậy đón chào mỉm cười nói đã lâu không gặp đúng vậy a đã lâu không gặp chỉ bất quá ngắn ngủi thời gian ngày đó bắc vương quân vô thượng bây giờ đã quý vi vũ vương thật là nhân sinh thay đổi luôn à. long dương quân so với ở ngụy quốc nhìn thấy lúc dường như càng thêm nhăn nhó có thể năm đó phân biệt lúc làm ra cử động làm cho long dương quân có chút ngượng ngùng mặc kệ thân phận gì bản vương vẫn cũng lấy ngươi làm làm c h i kỷ tới ngồi xuống lại nói quân vô thượng không phải cầm long dương quân làm ngoại nhân vội vã mời long dương quân nhập tọa nhập tọa sau đó long dương quân đầu tiên lên tiếng hết sức tò mò nói sở vương t r ư ớ c tang đối với sở quốc cùng tương liên vài quốc gia mà nói có lẽ là đại sự nhưng cũng không nhốt người vũ vương chuyện vì sao vũ vương biết đại trường kỷ cổ đến đây đất sở năm đó cùng long dương quân tiếp xúc thời gian không tính là quá lâu nhưng từ đó về sau long dương quân liền không phải do dư lực trợ giúp chính mình đối với lần này quân vô thượng vô cùng cảm kích đã cùng cái này chi kỷ vô cùng tín nhiệm không giữ lại chút nào quân vô thượng lập tức liền đem sự tình nói thẳng ra nghe được quân vô thượng giải thích cặn kẽ hết lần này tới sở trải qua long dương quân mới chợt nói thì ra là thế trách không được ngươi vừa tới sở quốc liền gây ra động tính lớn như vậy dừng một chút long dương quân lại ưu h á n tựa như cảm khái nói cái k i a trang phu nhân ngược lại là vận khí tốt ít ngày nữa là được ngồi lên vũ quốc vương phi vị bị long dương quân ánh mắt ưu h á n nhìn chằm chằm vào liền sứ quân vô thượng cũng cảm thấy có chút chịu không nổi nhanh lên lên tiếng nói vậy còn ngươi nghe nói ngụy vương cũng mới tang vì sao ngươi còn biết được sở quốc tham gia sở vương tăng lễ ngụy vương treo ngụy quốc cũng gặp phải rất nhiều vương tử cạnh tranh vị mới một đời quyền lợi giao tiếp vào lúc này long dương quân không ở ngụy quốc hoạt động lại chạy thật xa như vậy tới tham gia sở vương tăng lễ đối với lần này quân vô thượng cũng hết sức tò mò hoàn toàn minh bạch quân vô thượng nói ý tứ long dương quân giải thích ta trên danh nghĩa đương nhiên là tới tham gia tăng lễ trên thực tế cũng là tránh nạn tránh nạn long dương quân gật đầu khẳng định nói không sai Từ tín long dương quân chưa nói xong quân vô thượng liền hiểu long dương quân người này không phải cái loại này có đại giã tâm nhân cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ muốn quyền khuynh triều đình và dân gian gì gì đó ở quân vô thượng trong lúc vô tình đem tín lăng quân diệt trừ dưới sự trợ giúp hiện tại long dương quân ở ngụy quốc thế lực đã rất lớn rất nhiều vương tử đều muốn đem long dương quân mượn hơi đi qua vì không tham dự đến những thứ này thị thị phi phi bên trong long dương quân liền mượn sở vương tăng lễ cái này cái cơ hội chạy ra ngoài đúng rồi n g ư ờ i đã ngụy quốc sứ giả đều tới cái kia còn lại t r ư quốc nhưng có người đến đương nhiên là có người còn lại t r ư quốc không thể so với n g ư ờ i vũ quốc như vậy cường thế nếu không phải là xảy ra trang phu nhân một chuyện sợ rằng vũ vương căn bản không nghĩ tới phái người tới phương a t r ắ n g quân vô thượng liếp mắt long dương quân nói liền cùng sở quốc thường xuyên đại chiến tần quốc cũng phái người đến dù sao hiện tại coi như là tần sở hiếm thấy hòa bình trong lúc nay l à m bộ làm tịch hàng người kỳ thực đối với cái này một điểm quân vô thượng là vô cùng không hiểu ở quân vô thượng xem ra hai nước cũng đã là huyết cự hơn nữa động bất động đều khai chiến đánh giết cùng một chỗ hiện tại nước khác đại vương chết địch đối với quốc gia vẫn còn phải phái r a sứ giả đi phúng đây không phải là làm điều thừa hạ trong khoảng thời gian ngắn bởi quân vô thượng khổ tư trong phòng cũng yên lặng lại không biết qua bao lâu quân vô thượng đột nhiên hỏi long dương mấy năm nay ngươi ở đây ngụy quốc vui không long dương quân không nói gì chỉ bất quá trên trán có chút sầu bi sợ rằng liền chính hắn cũng không biết mấy năm nay có tính không vui sướng ngươi đã từng nói đợi cùng bản vương lần gặp mặt sau có chuyện biết đối với bản vương nói hiện tại bản vương ở chỗ này có lời gì không vẫn là không nói gì long dương quân thoạt nhìn càng căng thẳng hơn cũng không biết suy nghĩ cái gì long dương nếu như bản vương muốn nhất thống thiên hạ ngươi sẽ vì bản vương bán đứng ngụy quốc cả cái này vớ hỏi long dương quân ngược lại là đáp lời lại tựa như c ư ờ i gượng lại tựa như c ư ờ i khổ nói trong thiên hạ sợ chỉ có một vũ vương quân vô thượng là ta cự tuyệt không được nhìn chằm chằm vào long dương quân không ngừng quan sát quân vô thượng hình như là muốn đem long dương quân xem thấu làm cho năm đó đem quân vô thượng hù dọa long dương quân khẩn trương không nớt không ngừng cực kỳ không được tự nhiên chuyển nhích người lúc đầu quân vô thượng muốn muốn tự mình động thủ điều tra dưới long dương quân giới tính vấn đề bất quá cuối cùng vẫn là không có động tác đại t h ở dài nói ngươi đã không có nói muốn đối với bản vương nói bản vương cũng không miễn cưỡng tin tưởng ngươi có ngươi nổi khổ của mình hoặc là ý nghĩ bản vương ở chỗ này hướng ngươi hứa hẹn đợi bản vương nhất thống thiên hạ ngày vũ quốc hậu cung bên trong tất có ngươi long dương nhỏi quân vô thượng càng nói càng dòa người long dương quân sắc mặt trong sát na trở nên kiểu d i ễ m bất át xấu hổ đỏ như lửa hơn nữa lập tức liền đứng dậy cáo tử không dám ở ngây người ở chỗ này nhìn long dương quân giống như chạy trốn một dạng ra cửa bối ảnh quân vô thượng cười ha ha trải qua hôm nay quân vô thượng có bảy thành nắm chặt long dương quân căn bản là người nữ đẹp đến mức tận cùng tướng mạo nam đó ngụy quốc sắp chia tay chi tế cái kia tìm tòi trên sử sách long dương quân mất tích tổng tổng dấu hiệu đều đang nói rõ long dương quân cực kỳ không tầm thường đầu tiên tướng mạo có thể nam sinh nữ tướng sắp chia tay tìm tòi cũng có thể tỉ mỉ an bài có thể trên sử sách long dương quân không thấy cái này thì là không thể làm giả muốn cái kia tần quốc thống nhất thất quốc trắng trận sát hại thất quốc cũ đ á t long dương quân làm ngụy quốc quân thượng thất quốc đều nổi tiếng nhân vật làm sao có thể thoát đi được hơn nữa một đội liền không cái bóng về sau cũng nữa không có xuất hiện qua loại này dấu hiệu duy có một cái khả năng chính là long dương quân không có chân chính không có mà không có như vậy lưỡng chủng một loại là chết một loại chính là biến thành một người khác dịch dung thuật lại tinh cũng có bị nhìn thấu ngày đó chỉ có từ nam nhân biến thành nữ nhân cái kia mới có thể tan biến tại thiên hạ trong mắt mọi người biến mất ở lịch sử di lưu ở giữa mà làm cho long dương quân tiến cung quân vô thượng cũng đã nghĩ tới cho dù cuối cùng là chính mình đã đoán sai cùng lắm thì không động vào long dương quân mới có thể coi như nuôi một cái c h i kỷ lấy một cái vương phi vị trí đổi tới một người c h i kỷ cuộc mua bán này mặc kệ tính thế nào cũng là lượt kiếm chương ba trăm chín mươi bảy hẳn là đem thiên đao v ạ c quả long dương quân chạy trốn một dạng vội vã rời đi sau đó còn chưa chờ mười phút trang l ô báo lại nói là trang phu nhân đã trở về mời quân vô thượng đi qua gặp mặt nói chuyện lúc này bởi buổi chiều lại có không ít người trước tới bái phỏng nhã phu nhân mang theo ô đình phương cùng cầm thanh vẫn còn ở tiếp đ ạ i cho nên quân vô thượng chỉ tốt thu thập một chút thấy hết l ò n g d ư ờ n g quân phía sau tâm tỉnh theo trang lô đi gặp trang phu nhân điền vương phủ quy mô bậc trung là do một tòa chủ phủ cộng thêm sáu cái tứ hợp viện rơi hợp thành bốn phía quay vòng lấy tường cao mỗi cái tứ hợp viện đều lấy đình viện làm trung tâm chu vi lấy phòng ốc mạ thành bố cục hướng nội hầu như hết thệ cửa sổ đều lái về phía đình viện bên trong phủ biến thực đại thụ cố cho dù tế này dưới cái nóng mùa hè tiết nhưng là phi thường dầm ác nhập khẩu đều thiết với phía nam tả h ư u đôi xứng có rõ ràng trục tuyến giữa hướng về phía cửa chính phòng ở là nhà giữa tả h ư u thì là buồng đông tây trang phu nhân người xuyên đuôi én trường quá y ỉ và áo chỗ bị cắt thành mấy mảnh tăm rác t r ù n g t r u n g điệp điệp giao nhau so như đ ô i én cố dùng cái n à y danh nàng dựa nghiêng ở dựa vào trung ương đ ì n h viện một cánh cửa sổ lậu bên cạnh họa mấy bên trên thần thái phấn chấn mà nhìn quân vô thượng vào cửa mái tóc vãn thành rất kế lấy một chi châm cải đ ẹ p kiểu tóc cố định ở trong đèn đuốc châm cải loẹoẹoêng i n h quang khiến nàng càng lộ vẻ cao quý ưu nhã cũng phi thường mê người trên lưng treo một chuỗi hình dạng bất đồng ngọc bội lần thiêm mỹ lệ giàu sang quý phụ tư cách quân vô thượng mới vừa vào cửa trang phu nhân liền doanh doanh đứng lên chuyển qua quân vô thượng trước người đi hết lễ phía sau n g ọ t ngọt cười nói thiếp thân sớm đã trở về bất quá khi đó đại vương đang ở tiếp đái ngụy quốc sứ giả cho nên thiếp thân liền lại tắm rửa thay ý phục phía sau mới xin gặp đại vương nói xong trang phu nhân lại đi quân vô thượng trên người dựa vào hơn nữa ngạo nghệ g ơ lên bộ ngực sữa tới gần trang phu nhân quân vô thượng cố ý ngửi một cái nói phu trên thân người quả nhiên rất thơm vừa nói chuyện quân vô thượng vừa muốn nói nhất định là điền nam thổ tộc nữ nhân đặc biệt mở ra dù hoặc bắt đầu nam nhân đến đã trực tiếp lại gan lớn hơn nữa hôm nay chính mình vừa song sở quốc liền như vậy cường thế làm cho trang phu nhân ở cảm kích đồng thời càng thêm mến i mộ lại vừa nghĩ khả năng trang phu nhân lúc này đã đem chính mình vị trí đặt tới vũ quốc vương phi cho nên mới phải lớn mật như thế nữ nhân đều không sợ chính mình càng sẽ không sợ quân vô thượng không có hình tượng chút nào dựa nghiêng ở ngọa mấy ngồi vào chỗ của mình đem trang phu、Úi、nhân ôm vào trong ngực mỉm cười nói lần này tiến cung nói vậy đại hữu sở hoạch chứ không biết bản vương có từng đoán sai trang phu、Úi、nhân giơ lên một đôi ngọc thủ cũng chút nào không xấu hổ ô m quân vô thượng cổ ôn nhu nói giờ này khắc này người người đều đã biết thiếp thân chính là vũ quốc vương phi đương nhiên không ai dám khinh thường đến đâu ta đây cái vong quốc phu nhân quân vô thượng hỏi lần này tiến cung đến cùng như thế nào tuy là thân thể có chút khô nóng nhưng nghe đến quân vô thượng câu hỏi trang phu nhân vẫn là lập tức nói lại thiếp thân chuyến này gặp được sở quốc thái hậu lý yên yên ta vốn tưởng rằng lý yên yên là một phi thường lợi hại nữ nhân nhưng xuất hồ ý liêu bên ngoài nàng chỉ cho người ôn nhu đa tình cảm giác còn mang theo một loại không nói ra được đau thương thế diễm người đương nhiên là tuyệt sắc vư u vợ mà càng liền ta kỳ quái là nàng ở xuân thần quân cùng lý viên trong lúc đó nàng dường như càng có khuynh hướng xuân thần quân cái này xác thực là làm người khó hiểu lý yên yên chuyện quân vô thượng ngược lại là biết trước đây ở trong sách xem qua hình như là nàng ở gật g ợ n nhẹ dạ thì hòn bị thúc thúc cùng cùng cha khác mẹ huynh trưởng khi dễ từ đó về sau liền thống hận nam nhân mà sau đó lại bị lý viên hiến cho xuân thần quân phía sau lại dâng cho sở vương chọn đ ờ i đều tràn đầy bi kịch mặc dù biết nhưng quân vô thượng cũng không nói ra dù sao khó mà giải thích tiếp tục đối với trang phu、Úi、nhân hỏi ngự như thế nào biết được lý yên y ê n có khuynh hướng xuân thần quân lẽ nào lần này vào cung còn chuyện gì xảy ra một bên hưởng thụ quân vô thượng âu hiếm trang phu、Úi、nhân vừa nói lần này tiến cung người có bốn ta vương nhi còn có xuân thần quân cùng lý viên ở trong cung lý yên y ê n đã xác nhận ta và vương nhi hợp pháp địa vị nhưng lý viên tìm ra rất nhiều mượn cớ không chịu xuất binh giúp ta mẹ con còn xuân thần quân cũng không biết suy nghĩ cái gì vẫn chưa thay ta mẹ còn tranh thủ trong lời nói trang phu、Ú、nhân thần thái cực kỳ bội phục nhìn về phía quân vô thượng tựa như lần này tiến cung mới hoàn toàn khẳng định quân vô thượng lúc đầu ở trên thuyền ngữ liệu người khác nói được ba hoa trích t r ò e có thể căn bản không có thực chất hành động nực cười trước đây chính mình còn tưởng rằng tình thế tốt bây giờ đang ở trang phu、Ú、nhân nghĩ đến nếu không phải mình thu được vũ vương vương phi cái thân phận này sợ rằng sở quốc thái hậu cũng không thể nhanh như vậy triệu kiến mình mà chính mình lần này trở về sở cũng biến trang h h bánh à n phu nhân mê say vậy nhìn quân vô thượng trên tay càng là dùng hết khí lực ôm sát quân vô thượng dường như muốn dùng cái nầy để diễn tả mình mến mộ một vị tư cách cao quý thiên điều bách mị vưu vật yêu thương nhung nhớ hơn nữa còn là chính mình quyết định nội bộ nữ nhân quân vô thượng cũng không khách khí ôm lấy trang phu nhân liền chuẩn bị vào bên trong phòng nhưng này lúc h ồ duyên giã lại tới h ồ duyên giã đầu góc sắc t h ự c kỳ lạ thấy quân vô thượng ôm trang phu nhân cũng không tránh né ngược lại đã chạy tới bẩm báo đại vương quốc cứu lý viên cùng xuân thần quân hoàng h i ế t đồng thời cầu kiến còn bà nó quân vô thượng vô cùng khó chịu nhưng thân phận của hai người này ở sở quốc như vậy lao cao lại không thể không đi gặp một cái nhìn buổi chiều mới cáo từ hai người chạy tới làm gì vương trang phu nhân trang phu nhân cũng liền vội vàng sửa sang song y ghi quan ở hô duyên giã dẫn đường dưới đi vào phòng khách chính thấy quân vô thượng cùng trang phu nhân hai người ngồi ở phòng khách chính trên khách vị lý viên cùng xuân thần quân liền vội vàng đứng lên nên tiếp hành lễ quân vô thượng hoàn lễ mời hai người an vị sau đó mình và trang phu nhân cũng ngồi lên chủ vị quân vô thượng làm mở miệng trước nghi ngờ nói bây giờ sắc trời đã tối hai vị còn đ a n g môn tới chơi không biết không biết có chuyện gì ạ đối với quân vô thượng vấn đề lý viên làm mở miệng trước đầu tiên là nhìn thoáng qua trang phu nhân mới đúng quân vô thượng khách khí nói cho đến hôm nay lý viên mới biết thì ra trang phu nhân đã quý vi vũ quốc vương phi nếu như thế không biết đạo võ vương đối với điển quốc phục quốc một chuyện thấy thế nào lý viên một câu nói này quân vô thượng thì biết rõ hai người tối nay tới này mục đích chắc là bởi vì vì lúc trước ở trong vương cung hai người đều không bang trang phu nhân nếu như là trang phu nhân một thân một mình thì cũng thôi đi nhưng bây giờ trang phu nhân còn có một vũ vương phi thân phận vì không làm cho quân vô thượng bất mãn cho nên hai người chắc là tới tìm hiểu dưới quân vô thượng thái độ còn vì sao hai người biết cùng nhau đến đây chắc là lúc đầu muốn một mình tới kết quả không hẹn mà gặp nếu hỏi quan điểm mình quân vô thượng cũng không khách khí cường ngạnh nói loạn thần tặc tử người người phải trừ d i ệ t đối với có can đảm phản chủ người liền hẳn là bắt lại đem thiên đao v ạ n quả không biết hai vị đại nhân nghĩ như thế nào k h á i khái, khái Lý viên chương ò n k ô n nói chuyện, đang uống n g trà ớ c x u ba trăm chín mươi tám phản đối xuất binh là xuân thần quân thấy lý viên cùng xuân thần quân không lập tức tỏ thái độ quân vô thượng vừa nhìn về phía xuân thần quân tiếp tục nói bản vương mới đến sở q u ố c lúc quân thượng không phải cũng coi như bản vương bằng lòng bản vương vương phi phải giúp bên ngoài phục quốc sao quân vô thượng làm bộ còn không biết lúc trước trang phu nhân tiến cung tao nộ cầm vừa song sở quốc lúc cho xuân thần quân dưới bộ tương bước hỏi hỏi đến xuân thần quân đầu đầy đại hãn lý viên cũng biểu tình nghiêm túc không biết suy nghĩ cái gì xuân thần quân mới muốn nói gì quân vô thượng n ô n ngữ lần nữa tiếp tục biểu hiện tốt giống như cùng xuân thần quân quan hệ rất thân nói quân thượng yên tâm có bản vương cùng thủ hạ một nhóm tướng sĩ chỉ cần sở đ ỉ n h có thể thông qua một ít nhóm binh mã dành cho bản vương bản vương là được một lần hành động phá tặc đem thiên hạ kia chán ghét loạn thần tặc tử năm ngựa xé xác thấy quân vô thượng càng nói càng không có yên lòng đều nhanh đem sự t ì n h định xong xuân thần quân mồ hôi đầy đầu liền vội vàng cắt đ ứ t nói việc này còn phải bàn bạc k ỹ hơn dù sao tiên vương mới tang thái tử tuổi còn quá nhỏ tất cả cũng nên đợi liệm sau đó mới làm quyết định à. cũng xin vũ vương cùng vương phi có thể thông cảm trong đó tình huống quân vô thượng dường như đang suy nghĩ c h ầ m ngưng một lát sau mới nói ân ý quốc đại vương mới tang đích thật là đại bất hạnh việc cũng đích sắc không thích hợp lập tức vọng động việc binh đao bất quá đợi tang lễ sau đó b à nói đến đây quân vô thượng cố ý dừng lại hai mắt chăm chú nhìn xuân thần quân rất ý tứ rõ ràng liền là đang nói uy ngươi nên bày tỏ thái độ bản quân nhất định tận lực ở tân quân trước mặt là vua phi nêu ý kiến nhất định nêu ý kiến xuân thần quân vốn là cái mập mạc bây giờ bị quân vô thượng ép hỏi được mồ hôi đầy đầu có thể lại không dám nói không phải dù sao lúc đó mình đích sắc đáp ứng rồi thật không nghĩ đến một câu có lệ nói như vậy lại bị cái này không giống đại vương đại vương cho cứng rắn coi là thật mà nói ha ha bản vương đã nói xuân thần quân chính là nghĩa khí nhi nữ quả thế việc này cứ quyết định như vậy tới bản vương lấy trả thay rượu kính quân thượng một ly nhìn về phía bên cạnh trang phu nhân quân vô thượng cũng ý bảo nói ai phi ngươi cũng kính quân thượng một ly dù sao quân thượng nhưng là giúp ngươi lại mang ha ha trang phu nhân nhiều thông minh cũng lập tức hiểu ý cầm ly t r à lên chán nản nói vong quốc người thay thế khuyển tử kính quân thượng tạ quân thượng sâu rõ ràng đại nghĩa vũ vương cùng vương phi q u á khách khí quân vô thượng cùng trang phu nhân trong lòng cười không ngừng uống xong nước t r à đồng thời xuân thần quân cũng vẻ mặt cười gượng uống xong đặt chén t r à xuống phía sau quân vô thượng nhìn về phía lý viên lại bắt đầu bức lý viên tỏ thái độ nói lý đại nhân bản vương tới sở lúc từng nghe vương phi đề cập qua lý lệnh người này là người lý thị người trong không biết đúng hay không xác thực à. cuối cùng không có chuyện của mình xuân thần quân hoàng hiết lúc này vẻ mặt nhìn có chút h ả hê muốn nhìn lý viên xấu mặt lý viên phản ứng cực nhanh biến xác mặt cũng cực nhanh vốn đang nghiêm túc khuôn mặt đang nghe quân vô thượng yêu cầu sau đó lập tức trở nên có chút dữ tợn hung hăng nói không sai xác thực bất quá lý lệnh người này ta đã s ớ m thấy ngứa mắt tuy nói đồng tộc nhưng ta cùng hắn không có nửa điểm thân tình Người này không chỉ có phản quốc như phản, hơn nữa đắc quốc phía sau, liền cử binh chung quanh diện tích, lòng ngông nói rõ rành rành. chỉ phía tích, thú, thể có quốc đắc quốc cử có sau, tự dạ rõ ồ tuy là quân vô thượng biết lý viên rất lớn trình độ là đang diễn trò nhưng vẫn là có thể đoán được lý viên lời ấy coi là lời thật lúc này quân vô thượng cũng ý thức được lý thị trong gia tộc chỉ sợ cũng không phải không bán hai giá cũng ở nội đấu đã như vậy vậy bản vương chuẩn bị là vua phi c h i tử phục quốc một chuyện lý đại nhân có thể muốn giúp đỡ thêm a quân vô thượng r i ọ n g thành khẩn dường như thật vô cùng muốn lý viên trợ giúp một dạng lý viên mặc dù c h ứ c quan thấp nhưng đối với việc này nhất định làm hết sức làm hết sức lý viên so với xuân thần quân thông minh sinh ra đáp ứng cũng nhanh hơn bất quá đồng thời lý viên chính là lời nói độ tin cậy cũng thấp sinh ra thành ý cũng thấp sinh ra tốt đã như vậy bản vương cùng vương phi cũng kinh lý đại nhân một ly quân vô thượng cũng không nặng bên này nhẹ bên kia ngược lại bắt đầu nước t r à cùng trang phu nhân hai người hướng lúc trước một dạng cũng cùng lý viên uống một ly nếu chính sự nói xong sắc trời cũng không sớm lý viên cùng xuân thần quân cũng không hề lưu lại lý do liền đồng thời đứng dậy đứng dậy cáo tử quân vô thượng cũng rất phúc hậu cảm thấy ở sở quốc còn có thể đổ đỏ gì ạ dùng tới hai người cho nên tự mình cùng trang phu nhân đem hai người đưa ra cửa xuân thần quân trước u a n cao cho nên ra khỏi cửa liền trước lên xe ngựa đi mà lý viên ở cáo hết từ phía sau còn không ly khai ngược lại dừng bước cửa khách nhân không đi quân vô thượng cùng trang phu nhân hai cái chủ nhân ra cũng không tiện đi trước không thể làm gì khác hơn là đứng ở cửa b ồ i theo thuận tiện nhìn lý viên dở trò q u ỷ gì đợi qua hai phút xuân thần quân xe ngựa đã nhìn không thấy ảnh n h ư lúc lý viên đ ô n g nhiên quay đầu đối với quân vô thượng nghiêm túc nói v ụ vương có thể hay không n g ư ợ n một bước nói đối với lý viên còn muốn cùng mình đàm luận hai câu quân vô thượng tuyệt không kinh ngạc lý viên dừng bước không tiến lên lúc quân vô thượng đã đ o á n được lý viên chắc là có lời gì muốn đối với mình nói hơn nữa còn là muốn tránh ra xuân thần quân s a u đó nói đem lý viên một lần nữa mời đến đại môn đứng ở tiểu viện bên trong lý viên liền lập tức nhỏ giọng mở miệng nói vũ vương nói ra ngươi e rằng không tin kỳ thực phản đối xuất binh điển quốc người không là người khác chính là vũ vương cho rằng rất có nghĩa khi xuân thần quân hoàng hết i nếu như lý viên là như thế này đánh một chút báo nhỏ cáo cái k i a quân vô thượng khả năng liền quá thất vọng rồi bất quá vì biết lý viên lý do thoái thác quân vô thượng hay là làm bộ như thất thanh nói cái gì dường như ngờ tới quân vô thượng có phản ứng như thế lý viên không thèm để ý chút nào quân vô thượng trong giọng nói nghi vấn giải thích bởi tiên vương đại tàng cho nên bây giờ tình thế cũng hoàn toàn bất đồng đất sở chư hầu quốc mượn tiên vương đại tàng cơ hội dồn dập cầm binh để cao thân phận có thể dùng vương lệnh khó đi triều đình lại ngoài tầm tay với khó có thể thảo phạt cho nên hoàng hiết mới có thể phản đối quý quốc phục hồi đối với lý viên nói quân vô thượng từ chối cho ý kiến làm bộ nghi ngờ nói cái kêu lý đại nhân nghĩ sao lý viên nếu dám ở sau lưng hám hại xuân thần quân đương nhiên đem chính mình hái được sạch sẽ nghiêm mặt nói ta đã có hoàn toàn bất đồng quan điểm chư hầu quốc đã trở thành sự thật nếu muốn đi chi chỉ là tăng thêm loạn sự tình cuối cùng chẳng những lao mà vô công còn có thể bồi thực ra càng nhiều giống như lý lệnh loại này mới thế lực cho nên ta đối với điển quốc phục quốc một chuyện là hoàn toàn ủng hộ thì ra là thế quân vô thượng thì câu, vậy, quân vô thì thào một chương ba trăm chín mươi chín lý lệnh tới lần nữa đem lý viên đưa đi mắt thấy lý viên xe ngựa càng chạy càng xa một mực một bên đem tất cả mọi chuyện từ đầu tới đôi nghe được trong thai trang phu nhân vẻ mặt nghi hoặc cùng b i thiết ôn n u nói đại vương lý viên nói là thật sao trải qua đêm nay trang phu nhân lại lần nữa cắt thân cảm nhận được mình ban đầu trở về sở lúc ngây thơ vốn tưởng rằng rất nhiều người biết ủng hộ mạnh mẽ chính mình không nghĩ tới bây giờ cũng là tình hình như thế giờ này khác này trang phu nhân là triệt để hồ đồ khiến cho đều có chút nghi thần n g h i quỷ đối với người nước sở hoàn toàn không tín nhiệm hoàn hảo lúc này quân vô thượng bắt đầu vì trang phu、Úi、nhân giải thích lý viên lời nói nửa thật nửa giả xuân thần quân lời nói cũng là nửa thật nửa giả câu này giải thích còn không bằng không giải thích trang phu、Úi、nhân trên mặt càng thêm n g h i hoặc quân vô thượng cũng biết không đem nói chuyện rõ ràng là không được cho nên tiếp tục nói nếu như chúng ta muốn phục hồi không phải đ i ệ n quốc mà là còn lại chư hầu quốc xuân thần quân tuyệt đối sẽ ủng hộ mạnh mẽ đối với chúng ta muốn phục hồi đ i ệ n quốc xuân thần quân trong khoảng thời gian ngắn sẽ không biết nên làm như thế nào cho phải trang phu nhân vô cùng khó hiểu khó đạo phục quốc còn phân địa phương phân quốc gia tên sao cho nên mở miệng nói thiếp thân ngu muội mời đại vương nói thẳng lúc trước từ lý viên thái độ đó có thể thấy được điền quốc cái kia họ lý cùng lý viên không hợp cho nên đối với đang cùng lý viên tranh quyền xuân thần quân mà nói bây giờ điền quốc tuyệt đối là một cái minh h i ế u mà không phải địch nhân cho nên chúng ta muốn phục hồi điền quốc xuân thần quân ở đắc tội không nổi bản vương dưới tình huống trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể kéo dưng một chút quân vô thượng vừa tiếp tục nói nhờ vào đó suy luận lý viên nói xuân thần quân phản đối xuất binh để cho chúng ta đi phục hồi đó chính là thực sự bất quá lý do lý viên gắn một cái lời nói dối nói xong xuân thần quân dường như cố ý làm khó chúng ta một dạng cho nên nói hai người lời nói đều nửa thật nửa giả đại vương chúng ta đây nên làm như thế nào cho phải trang phu nhân ở thuận miệng hỏi ra nói thế lúc e rằng mình cũng không có cảm giác đến nàng đã đối với quân vô thượng sinh ra tương đối ủy lại mọi việc đều muốn quân vô thượng vì đó quyết định mỉm cười quân vô thượng bình thản nói chờ chúng ta chỉ cần mỗi ngày vui lùa đến khi sở vương liệm sau đó mới có thể quân vô thượng ánh mắt thâm thúy nhỏ bé n g ư ợ n g giữa không trùng tiếp tục nói y hỉa bản vương thôi c h ắ c xuân thần quân cuối cùng vẫn là biết phát binh nghe được xuân thần quân vẫn sẽ hỗ trợ trang phu nhân biểu hiện có chút mừng rỡ khuôn mặt lập tức từ âm truyền tinh quân vô thượng ngay cả đầu cũng không quay lại thì biết rõ trang phu nhân suy nghĩ cười nhặt nói bất quá ngươi cũng đừng rất cao hứng xuân thần quân mặc dù biết phát binh nhưng giao cho chúng ta binh mã tuyệt đối sẽ không nhiều lắm cũng chỉ có như vậy xuân thần quân mới có thể đã không đắc tội bản vương cũng tự nhận là có thể cho điển quốc minh hữu sinh tồn lời kế tiếp quân vô thượng không nói trang phu nhân ngược lại là bộ toàn vẻ mặt mến mộ nhìn quân vô thượng gò má trang phu nhân ôn nhu nói ta biết mặc kệ bao nhiêu binh mã đại vương đều sẽ tiêu diệt phản tặc đại thắng mà quay về đúng không ha ha ha quân vô thượng ngửa mặt lên trời c u ồ n g tiếu khẳng định nói không sai cho dù chỉ đem người nào bản vương cũng có thể càn quét bắt hoang có đại vương có thể ỉ lại thật tốt trang phu nhân vẻ mặt say mê nhìn quân vô thượng yên lặng làm bạn một cái ngửa mặt lên trời c u ồ n g tiếu bá chủ một cái mến mộ bá chủ nữ tử cùng ngay buổi tối trang phu nhân liền chính thức trở thành quân vô thượng nữ nhân k â ô đình phương sau đó vũ quốc vị thứ hai vương phi có thân phận địa vị người nữ tử gả cho bọn họ lúc của nàng tỷ muội thậm chí chất nữ đều sẽ có chút đi theo cho tân lang làm gián g thiếp chớ đừng nói chi là của hồi môn tỷ nữ nhã phu nhân là năm đó triệu vương c h i muội tuy có tỷ muội nhưng đều là công chúa cấp bậc sớm đã xuất giá không có khả năng cùng nhau hầu hạ quân vô thượng mà ô đình phương cũng là ô thị duy nhất may mắn còn sống sót duy nhất con gái thị nữ lúc đó cũng đều chết sạch cũng không còn cho quân vô thượng mang đi cái gì nhưng lần này trang phu nhân bất đồng trang phu nhân ở hầu hạ quân vô thượng lúc còn gọi tới vẫn theo của nàng hai m ộ i tử vưu thúy chi cùng vưu ngương chi hai nữ mặc dù so ra kém trang phu nhân mê người phong tư nhưng cũng bất quá hơi kém nửa bậc tư xác xuất chúng quân vô thượng ôm không cần thì phí trong lòng ở đêm nay ngược lại là hưởng thụ một phen trong truyền thuyết ba p đối với quân vô thượng cách làm nhã phu nhân cùng ô đình phương đều không biểu thị bất kỳ bất mãn nào thậm chí không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào dù sao thời đại này một chồng nhiều vợ chế độ là thâm nhập lòng người mà quân vô thượng thân là đại vương càng nên như vậy mấy ngày kế tiếp xuân thần quân cùng lý viên mỗi ngày đều là liên danh mà đến lấy mang vũ vương quan sát tại chỗ sở quốc ngựa cớ mỗi ngày mang theo quân vô thượng cùng chúng nữ chung quanh đi dạo lung tung xuân thần quân ngôn ngữ không nhiều lắm lại tự trọng thân phận nói là làm hướng dẫn du lịch kỳ thực mỗi cờ mở nở căn bản không nói mấy câu hắn mỗi ngày đều tới chỉ sợ là vì có thể tìm cơ hội ở quân vô thượng trước mặt bát lý viên nước bẩn mà thôi trái lại lý viên hiển nhiên sở học càng nguyên bác mỗi ngày mang theo quân vô thượng cùng chúng nữ chung quanh du lãm mỗi một chỗ phong cảnh hắn đều có thể kéo ra chút thần linh truyền thuyết dân gian cố sự bất quá ngay cả như vậy quân vô thượng cũng biết lý viên chỉ sợ cũng là cùng xuân thần quân ôm giống nhau tâm tư mà lý viên làm kỳ yên nhiên người theo đuổi đương nhiên mỗi ngày cũng đều gọi kỳ yên nhiên kỳ yên nhiên cùng cầm thanh hai đại tài nữ va chạm ngược lại là trong chốc lát ở văn học bên trên khó phân thắng bại mỗi ngày đều luận ngang tay bất quá khi kỷ yên nhiên lại hỏi chị quốc chi đạo lúc ở c ầ m thanh trước mặt cũng là hoàn bại những n à y qua tới nay c ầ m thanh ở vũ quốc bị quân vô thượng cùng nhã phu nhân tiềm mặc biến hóa giáo dục học được rất nhiều quân vô thượng sở biên soạn kinh điển mà những cái này kinh điển quân vô thượng đều cử ra thực chất ví dụ so với nói xuông lời bản cao kiến kỷ yên nhiên c ầ m thanh đương nhiên lại cao một bậc kỷ yên nhiên cũng không phải là cái gì không thua nổi người trải qua sau khi thất bại liền thỉnh giáo nổi lên c ầ m thanh cầm thanh cùng kỷ yên nhiên cũng không cựu hận mỗi ngày cùng kỷ yên nhiên khoa tay múa chân cũng bất quá là tài nữ bình thường và chạm cho nên cầm thanh đàng hoàng đem quân vô thượng viết kinh đ i ể n lại chuyển cho kỷ yên nhiên làm cho quân vô thượng lại thêm một người người hái mộ một cái phong mị thiên hạ người hái mộ cứ như vậy quân vô thượng đoàn người ở thọ xuân thành mỗi ngày chuyển động đem lúc đầu hoàn toàn không biết đường đoàn người trong mấy ngày đã đem thọ xuân quen thuộc cái thông thấu cuộc sống như thế qua bảy ngày khoảng cách sở vương liệm ngày còn dư lại hai ngày hôm nay sáng sớm quân vô thượng liền nhận được long dương quân phái người tin tức truyền đến nói lý lệnh đã ở chạy tới thọ xuân trên đường cũng chuẩn bị trước tới tham gia sở vương liệm t r ư ơ n g bốn trăm tiên nhiên ngược lại là có thể giết lý lệnh nghe được lý lệnh lại muốn tới thọ xuân tin tức này quân vô thượng đại hỉ thầm nghĩ cái này được rồi giết lý lệnh không cần tiêu hao nhiều l ắ m khí lực liền có thể bàn trang phu nhân phú quốc đại hỷ qua đi quân vô thượng đã cùng long dương quân hảo cảm trà s á t b ố c lên tuy là long dương quân tại lần trước gặp mặt về sau liền không có lại tới tìm chính mình nhưng rất rõ ràng h ắ n thường xuyên đều chú ý cùng với chính mình cùng sử dụng h ắ n sở có thể sử dụng tất cả thủ đoạn trợ giúp chính mình tạm đã lâu không đi muốn long dương quân quân vô thượng hiện tại muốn nhất chính là tin tức trải qua long dương quân phái người đưa tới tin tức một chuyện quân vô thượng liền biết mình ở sở quốc tìm hiểu tin tức phương diện này xác thực quá kém chủ yếu nhất là chính mình căn bản không mang bao nhiêu người tới sở làm được bản thân giống như người điếc giống nhau trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp có thể tưởng tượng quân vô thượng không thể làm gì khác hơn là tìm đến chúng nữ nhìn nhiều người sẽ có hay không có chút chú ý bởi kỷ yên nhiên đã nhiều ngày cùng quân vô thượng mấy người phụ nhân trung đụng được tốt mà nàng lại lấy chính mình lẻ loi một mình tới sở quốc làm lý do hy vọng quân vô thượng có thể thu lưu nàng ở trong phủ ở lại cho nên kỷ yên nhiên lúc này đã ở chúng nữ nghe xong quân vô thượng tự thuật cùng câu hỏi phía sau trang p h ụ nhân liền trầm tư cũng không có mở miệng liền vui vẻ nói lý lệnh cái này cậu tặc lại muốn đến đây thọ xuân thật tốt quá thật tốt quá trang phu nhân hoàn toàn chính xác có cao hơn g lý do cùng quân vô thượng ý tưởng giống nhau lý lệnh xoan vị tuy là đây là rất không đạo đức hành vi nhưng hắn dù sao thành công mặc kệ có bao nhiêu bị người khinh bỉ nhưng lý lệnh thế lực lớn tăng là tuyệt đối lần này nếu như hắn thật tới thọ xuân đương nhiên cũng sẽ không mang rất nhiều người cũng chính là giết hắn thời cơ tốt nhất lúc này ô đình phương cũng chen vào nói nàng đại đại liệt liệt nói biết rõ đại vương ở chỗ này hắn sẽ đến không long dương quân tình báo là không phải là sai vũ vương quân vô thượng thật lợi hại từ có can đảm một thân một mình chạy đến tần cung bên trong đem tần vương giết liền đó có thể thấy được cho nên ở biết quân vô thượng vương phi là trang phu nhân phía sau lý lệnh có dám tới hay không đích xác là một vấn đề đối với cái này điểm nhã phu nhân ngược lại rất khẳng định lên tiếng nói lý lệnh nhất định sẽ tới như sở đình bằng lòng tiếp thu hắn tới thọ xuân vậy đại biểu sở vào chính thức thừa nhận thân phận của hắn nếu như lý lệnh ở hai ngày sau tế tự đại điện bên trên dùng điền vương thân phận cúng tế sở vương cái kia thân phận của hắn liền có thể coi định ra rồi nếu nhất định sẽ tới vậy bản vương giết hắn đi có thể có chút không ổn thỏa quân vô thượng cũng nghiêm túc nói xong giống như uống nước giống nhau dễ dàng nhưng ở trang chúng nữ không có cái gì người hoài nghi quân vô thượng không thể làm được kỳ yên nhiên thấy quân vô thượng nói những lời này cũng đem chính mình kêu lên rất rõ ràng không có lấy chính mình làm ngoại nhân mừng rỡ phía dưới cũng mở miệng nói không có có chút không ổn thỏa nhưng vũ vương muốn giết h ắ n sợ rằng cực kỳ không dễ cho dù lý lệnh đi tới thọ xuân sợ rằng không tới tế tự đại điển ngày đó lý lệnh là sẽ không xuất hiện chúng nữ đều nói chuyện liền k ỳ yên nhiên cái này mới và o ở phủ mấy ngày người nói chuyện cầm thanh cũng sẽ không trầm mặc tiếp lấy k ỳ yên nhiên ngôn ngữ nói nếu như ở sở vương tăng lễ trên giết người sợ rằng đại vương sẽ khiến sở quốc quốc vẫn quân vô thượng cười ngạo nghê nói các ngươi cho rằng có bản vương ở thọ xuân sở vương đình biết thừa nhận lý lệnh địa vị hợp pháp sao hoặc có lẽ là sở vương đình dám thừa nhận nói lý lệnh địa vị hợp pháp sao có đại vương ở sở vương đình hoàn toàn chính xác sẽ có càng lo lắng nhiều bất quá lý lệnh có thể hay không đạt được địa vị còn phải xem cái này sở thái hậu rốt cuộc là hạ người gì nhã phu nhân thấy rõ tuy là trong lòng cũng cho rằng quân vô thượng ở sở vương đình không phải dám thừa nhận lý lệnh nhưng nhã phu nhân hiểu hơn nữ nhân có đôi khi đi lên nàng liền sẽ không cân nhắc nhiều như vậy cho nên cái này sở thái hậu ngược lại là một nhân vật then chốt sở quốc thái hậu lý yên yên tuyệt đối sẽ không trợ giúp lý lệnh điểm ấy bản vương có thể khẳng định bản vương muốn biết là có biện pháp nào không tra ra lý lệnh chỗ tuy là quân vô thượng không có ô n g có bao nhiêu hy vọng nhưng vẫn là mở miệng đặt câu hỏi trang phu nhân đối với lý lệnh cừu hận lớn nhất lập tức nói lại đại vương thế nào không tìm lý viên hoặc là xuân thần quân hỗ trợ tìm hiểu hai người bọn họ nói trong mười câu có c ử u câu giả căn bản không tin được hơn nữa cho dù nghe lời của bọn họ có thể giết chết lý lệnh đến lúc đó kết quả như thế nào cũng cực kỳ khó đoán trước quân vô thượng lần này tỏ thái độ rất rõ ràng chính là sợ lý viên cùng xuân thần quân đem mình biến thành quân cờ đến lúc đó người ngược lại là giết có thể tiện thể còn giết một ít lúc đầu không có ý định giết người kết quả kia có thể sẽ không tốt vũ vương yên nhiên ngược lại là có thể ba ngươi giết lý lệnh kỳ yên nhiên chợt một câu nói làm cho chúng nữ cùng quân vô thượng chú ý lực đều đến trên người nàng ngươi ngươi dựa vào cái gì quân vô thượng không phải khinh thường kỳ yên nhiên chẳng qua là cảm thấy kỳ yên nhiên cũng là ở đất sở cũng không phải ở của nàng sân nhà ngụy quốc cùng mình cũng giống vậy tin tức không thông kỳ yên nhiên vô cùng bình tĩnh nói chỉ bằng yên nhiên tài nữ thân phận vô luận sở vương đình thừa nhận lý lệnh thân phận hay không vô luận lần này có cơ hội giết lý lệnh hay không yên nhiên muốn giết lý lệnh cũng sẽ không quá khó khăn nói nghe một chút quân vô thượng nghe kỳ yên nhiên nói xong như vậy nắm chặt cũng hứng thú năm gần đây yên nhiên t r u n g quanh du lịch mặc dù không dám nói danh khắp thiên hạ nhưng là coi có chút bạc danh cho dù lần này lý lệnh có thể bình yên phản hồi ta cũng có thể tới lý lệnh vị trí mời hắn đi gặp dù ra để giết cho hắn kỳ yên nhiên nói xong thật là không tệ lấy danh tiếng của nàng mời một người nam nhân có rất ít người biết cự tuyệt mà nàng đột nhiên xuất thủ có lòng coi vô tâm dưới tình huống xác suất thành công hoàn toàn chính xác ở chín mươi phần trăm ở trên kỳ yên nhiên biện pháp này nghe được trang phu nhân cùng ô đình phương ngược lại là hết sức cao hứng chỉ có nhã phu nhân mặt lộ mỉm cười không biết suy nghĩ cái gì mà cầm thanh c r o mày h i ệ n nhiên là cảm thấy kỳ yên nhiên hành động này biết rất nguy hiểm nhìn kỳ yên nhiên mắt quân vô thượng cũng c a o mày nói cứ như vậy về sau ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại làm cái gì luận chính đại hội hy sinh to lớn như thế nhưng là đằng giá không thể phủ nhận kỳ yên nhiên kế h o ạ chút t h nào không né tránh cùng quân vô thượng đối diện bình tĩnh nói yên nhiên chọn đời nguyện vọng lớn nhất chính là có thể tìm được một loại trị quốc thượng sách có thể dùng vạn dân sẽ không còn có chiến loạn nội khổ mà năm đó ở ngụy cúc lúc yên nhiên cũng đã cảm thấy vũ vương chính là yên nhiên người muốn tìm kỳ yên nhiên câu trả lời này nghe không sai nhưng cũng không phải là quân vô thượng muốn nghe được cho nên lần nữa nghi vấn hỏi chỉ là như thế Ngạch! kỳ yên nhiên muốn nói lại thôi thử nói trải qua mới s á c mặt đỏ bừng nói đợi yên nhiên không thể lại chung quanh du lịch lúc nói vậy vũ vương cũng sẽ không bỏ lại yên nhiên mặc kệ chứ chương bốn trăm linh một xuân thần quân phủ dạ yến kỳ yên nhiên lần này ngôn ngữ vô cùng ám ội cầm ò n không có nói quân thượng này, duyên xông nói Xuân kém Mà hô h vô giã có có lúc đối với rõ vào, tứ. t ý là n quân phải người phải thiệp tới đưa ờ mời i mai đi đi đại biểu triêu đái muốn một quân quân quân quốc Xuân Xuân thượng cùng chúng nữ ngày mai đi vào xuân thần quân Phủ đi yến.、Xuân、thần vô vào chút phụ dạ sở lấy ầ hầu Cầm n này Xuân vương tăng、lễ、chúng chư hầu cùng đi gia tiết. trước thọ tham chư sở lễ l xứ thiệp mời nhìn một chút quân vô thượng mỉm cười nói tiên nhiên xem ra hơn phân nửa là không cần ngươi xuất thủ chỉ cần lý lệnh muốn tới thọ xuân cái kêu nhất định sẽ tham gia này biết d ừ n g một chút quân vô thượng tiếp tục nói bất quá tâm ý của ngươi bản vương hiểu ngày mai ngươi cũng đi cùng nhã nhi các loại chờ cùng nhau đi tới à. quân vô thượng nói như vậy tương đương với làm kỷ yên nhiên là người mình làm cho kỷ yên nhiên cực kỳ mừng rỡ trong mắt vui sướng liền chúng nữ đều thấy nhất thanh nhị sở nhã phu nhân thân là vương hậu cũng phải kết thúc vương hậu trách nhiệm hướng quân vô thượng nêu ý kiến nói đại vương cái gọi là tiệc rượu không tốt tiệc rượu xuân thần quân hành động này không biết để làm gì ý quân vô thượng cực kỳ chẳng đáng đắp à còn có thể có dụng ý gì không cần n g h ĩ cũng biết không ngoài là xuân thần quân nghĩ tại chúng xứ tiết cùng chúng chư hầu trước mặt lập vi mà thôi muốn cho người trong thiên hạ đều biết sở quốc bây giờ là h ắ n định đoạt không sai từ xưa đến nay cũng chưa nghe nói qua từ đại thần mở tiệc r ư ợ u đại biểu đại vương chiêu đ á i chúng chư hầu cầm thanh l à huyên bác người cũng vô cùng khẳng định quân vô thượng đáp án nếu như không có chuyện gì lời nói liền sớm nghỉ ngơi một chút ta đêm mai sẽ phải có một hồi trò hay xem quân vô thượng tuyệt không lo lắng bởi vì xuân thần quân như thế nào đi nữa tốn cũng không dám đối với mình có mảy may động tác không ngoài phải đi nhìn ra đại hí mà thôi đương nhiên nếu như đụng tới lý lệnh thuận tiện giết hắn suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai buổi tối quân vô thượng mang theo tỉ mỉ ăn mặc chúng nữ đi trước xuân thần quân quý phủ đi gặp xuân thần quân thân là sở quốc thừa tướng đại trạch xây được hoàn toàn chính xác phù hợp thân phận khi phái không gì sánh được mới vừa gia nhập ngoại môn chỉ thấy chủ trạch t r ư ớ c có thể dung ngàn người thao luyện đại quảng trường đậu đầy sa mã đen đuốc sáng trưng chỉ một điểm này quân vô thượng cũng đó có thể thấy được sở quốc đại vương địa vị xác thực quá thấp vẫn tưởng nguyên các quốc gia đại vương bỏ mình ở rừng cứu trong lúc là muốn cấm tất cả hiến hội cùng vui mừng hoạt động nhưng là ở nơi này sở quốc lại hoàn toàn không có cái thuyết pháp này liền lấy này cũng đó có thể thấy được sở quốc hỗn loạn quốc cục h ủ trạch thiết lập tại bạch thạch đài cơ bên trên hành lang gấp khúc vân quanh liên tiếp tả hữu cùng hậu phương vật kiến trúc khu nhà gian cổ thụ che trời hoàn cảnh nhã trí chủ trạch trên dưới bậc thang hiện đầy xuân thần quân mấy mọi người đem ở chỗ này phụ trách nên tiếp tân khách tới chủ trạch cửa quân vô thượng còn chưa dưới được xe ngựa xuân thần quân đã ra đón thấy một ít quyền quý kinh ngạc không thôi hết sức tò mò đây là đ ầ u phương thế lực như thế có mặt m ũ i làm cho xuân thần quân thân nên xuân thần quân hôm nay vẻ mặt hồng quang quân vô thượng ra tay một cái xe liền lập tức hoan nghênh nói được vũ vương cùng chúng vương phi quan g lâm bản quân thực sự là hết sức vinh hạnh a không chờ quân vô thượng đáp lời xuân thần quân liền vô cùng nhiệt tình dẫn l ĩ n h quân vô thượng đoàn người tiến nhập đại đường tiến nhập đại đường phía sau xuân thần quân gọi tới một người ra tướng vì quân vô thượng dẫn đường mình nói vài câu xin lỗi không tiếp được lại chạy đi ra đón tiếp những khách quý khác xuân thần quân trong nhà cái này đại đường quả thực có thể so với tiểu cung thất chính giữa mênh mông phòng khách trái phải hai bên có bốn cái cự m ộ t trụ chống lên đường ngang nóc nhà bốn đạo đà chính muôn hình vạn trạng chủ tịch thiết lập tại đối chính cửa nam đoan tả hữu mỗi bên xếp hàng ba hàng ghế sơ lược khe đếm c h í ít đ ạ t đến trăm tịch nhiều ghế trước ngồi tất nhiên là chủ khách phía sau ghế thì là vì g i a tướng theo người mà xếp đặt lúc này hơn phân nửa ghế đều ngồi lên tân khách từ hơn trăm danh người xuyên thả i y ly thị nữ trong bữa tiệc xuyên hoa hồ điệp vậy phục dịch một mảnh vui hương thịnh không khí náo nhiệt quân vô thượng là do xuân thần quân tự mình mang vào đại đường mọi người tại đây cơ bản đều không đãi ngộ này cho nên quân vô thượng một nhóm đến cũng đưa tới rất nhiều ánh mắt đặc biệt quân vô thượng phía sau chúng nữ từng cái xinh đẹp tuyệt luân càng là có thể dùng trong đại sảnh ánh mắt rất nhiều người đều đến nơi này lúc này tới trước đạt đến yến hội long dương quân đoàn người đã đứng lên đối với quân vô thượng đứng dậy đón chào long dương quân ngồi ở bên phải đệ tứ tích chỗ phía sau hắn hai tịch còn theo một ít hắn mang ra tướng cho nên long dương quân như thế vừa đứng lên khiến người ta cảm thấy tràng diện liền lớn theo long dương quân đứng lên bên cạnh tần quốc sứ tiết cũng đứng lên đối với quân vô thượng cái này tần sứ là biết nhớ năm đó quân vô thượng ở tần quốc trong triều đình giết tần vương cùng tần tướng lúc đó hắn cũng ở tại chỗ vũ vương mời bên cạnh dẫn đường gia tướng lúc này cũng lên tiếng ý bảo quân vô thượng đi theo hắn đi theo gia tướng dẫn đường quân vô thượng đoàn người được gan trí đến rồi tả phương thủ tịch lệ khiến ở đây không biết quân vô thượng đám người càng là kinh ngạc không n ớ t cũng bắt đầu hỏi thăm lẫn nhau đứng lên lúc đầu mỗi cái khách nhân tiến đến người sai vật đều sẽ lớn tiếng hô tính danh có thể quân vô thượng do vì chủ tử xuân thần quân tự mình mang vào cho nên này đạo trình tự làm việc cũng không có làm lúc này trong phòng hò hét tầm ý khách mời đều thừa dịp tiệc rượu sẽ bắt đầu trước thời khắc lẫn nhau hàn huyên cùng hỏi tình hình gần đây quân vô thượng sau khi ngồi xuống long dương quân cùng tên kia tần sứ cũng mới ngồi xuống bởi cùng long dương quân các loại chờ cách quá xa quân vô thượng chỉ là lấy nhãn thần ý bảo coi như chào hỏi tiếp lấy liền quay đầu cùng ngồi phía sau chúng nữ nhóm hàn huyên đương nhiên chủ yếu là hướng trang phu、u、nhân đặt câu hỏi hỏi một chút bố mẹ một số người thân phận dù sao chỉ có trang phu、u、nhân mới ở sở quốc trà trộn quá còn lại chúng nữ cũng không q u e n tất tân khách lục tục vào sân môn q u a n cũng từng cái nói lên tính danh đại bộ phận quân vô thượng cũng không nhận ra hoàn hảo có trang phu、u、nhân không ngừng giải thích làm cho quân vô thượng đối với sở quốc một ít trọng yếu chư hầu cùng đại thần có chút sơ bộ hiểu rõ lại lan vương giá lâm theo môn quan lại một hê quân vô thượng cũng đem ánh mắt nhìn về phía đại môn đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là n h ụ quang trí trí cánh tay ngọc và đùi đẹp bọn họ chủ nhân là tràn ngập dã tính đẹp thanh xuân bức nhân gợi cảm mỹ nữ cô gái này người xuyên lấy ra mỏng cách nối thành y dày phục mái tóc rũ xuống mi ngực phẳng lộ cánh tay cực kỳ mê người tối dẫn người chỗ là nàng lưu ba nhìn quanh lúc chút nào không keo kiệt nụ cười ngọt ngào cùng mỹ nhãn nhất thời hấp dẫn lực chú ý của toàn trường mà ở cô gái này bên cạnh là một vị đỉnh đ ầ u g bảo người khoác trường bảo thân hình buồn bã mập mạp n à y mập mạp ngũ quan đều chen ở tại khuôn mặt ở giữa bước đi lúc còn g i a o động cực kỳ khôi hải xem ra phải là lại lan vương lại lan vương mặc đồ này nếu như không ai giới thiệu quân vô thượng còn tưởng rằng là nơi nào dân tộc thiểu số tủ trưởng lại lan vương thoạt nhìn không được tốt lắm có thể sau lưng thân vệ ngược lại là thoạt nhìn vô cùng không sai mỗi người thân hình cao lớn chân cánh tay trắng kiện tràn đầy dị tộc rất phong tình điều làm một vị người đi theo hầu đem lại lan vương mang tới đẩy quân vô thượng đệ nhị tích lúc quân vô thượng mới biết được cái này cái mập mạp thoạt nhìn thế lực còn không nhỏ chương bốn trăm linh hai hào sảng lại lan vương có lẽ là hiếu kỳ quân vô thượng vì sao ngồi ở vị thứ nhất cũng có lẽ là bởi vì nằm cạnh gần tính cách lễ phép lên tiếng kêu gọi mập mạp lại lan vương cùng bên cạnh hắn vị mỹ nữ kia sau khi ngồi xuống lại lan vương liền cười lớn đối với bản k ề cận quân vô thượng nói vị đại nhân này không biết xưng hô như thế nào cái này lại lan vương thanh âm t h ô cùng rất có một cố hào sảng khí độ làm cho quân vô thượng đối với hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm bản vương quân vô thượng lại lan vương n g ư ờ i tốt quân vô thượng cười nhạt trả lời đều phát triển ly uống một mình một ly tỏ vẻ biết quân vô thượng quân vô thượng lại lan vương cùng rất nhiều sở người giống nhau lần đầu tiên nghe được cái tên này căn bản là không phản ứng k ị p không biết quân vô thượng là nơi nào đại vương dù sao sở quốc đại vương thực sự nhiều lắm cũng quá không đáng giá chẳng lẽ ngài chính là vũ vương quân vô thượng rốt cục lại lan vương nghĩ tới mấy ngày hôm trước thám thính được tin tức vũ vương quân vô thượng tới sở tin tức hiện tại vừa kết hợp bắt đầu hôm nay quân vô thượng sở ngồi vị trí rốt cục nghĩ tới không sai chính là bản vương quân vô thượng sảng khoái thừa nhận vẻ mặt mỉm cười bất quá phía sau chúng nữ kiêu ngạo màu sắc là thế nào che đậy cũng không che giấu được chính là một cái tên liền đem lại lan vương kinh trụ loại này t h à n h thế thất quốc ít thấy nghe được thực sự là vũ vương lại lan vương lập tức ôm quyền thi lễ để bày tỏ chính mình lúc trước vô lý loại này hành vi nhất thời làm cho toàn trường chú ý tới tân khách dồn dập ghé mắt nhưng h a y lại lan vương cái này nhân loại vô cùng cuồng ngạo cơ bản thuộc về cái loại này xem ai cũng không thuận cùng ai đều không kiếm nổi cùng nhau loại người như vậy chỉ bất quá hắn thủ hạ binh lực hùng hậu hơn nữa chiến lược mạnh mẽ mới có thể làm cho hắn ngồi vững vương vị hiện tại các tân khách thấy lại lan vương khách khí như vậy đương nhiên vô cùng giật mình lại lan vương thi lễ sau đó liền cười ha hả nói vũ vương quân vô thượng xứng đáng vì thiên hạ đệ nhất người nghe nói vừa xong thọ xuân ngày đầu tiên liền đem cả gan chiếm giữ chúng ta chư hầu vương phủ bọn chuột nhát cho đuổi ra ngoài đại khoái nhân tâm tột u cùng bội phụ bội phụ ca chất v ư ơ nghe n g dường như lại lan vương cùng trước kia điền vương phủ giao hảo thực ra không phải vậy lại lan vương chẳng qua là không quen nhìn lý thị gia tộc lớn lối như vậy dù sao chính hắn cũng là chư hầu vương hiện tại lý thị gia tộc dám tới lên điền vương nhất mạch trên đầu cũng khó bảo đảm về sau sẽ không kỵ đến trên đầu hắn hơn nữa lại lan vương vương quốc rất giống quân vô thượng vũ quốc đều là lấy võ vi tôn đối với quân vô thượng cái này diệt tiến quốc đại bại tần quốc đại vương lại lan vương là kính nể đã lâu lại lan vương quá khen chính là vài cái bọn c h u ố t n h ắ t bản vương nhìn tới như con kiến hôi đánh đuổi một ít con kiến hôi không đáng nhắc đến người khác kính chính mình một thước quân vô thượng cũng sẽ không đắn đo nhất thời giống như lại lan vương hàn huyên hơn nữa hai người đều là cuồng vọng chi bối cho chuyện còn đầu cơ không gì sánh được đưa tới toàn trường rất nhiều người đều đem ánh mắt xem đến nơi này cũng để cho mọi người cơ bản biết được quân vô thượng thân phận tùy theo đại sảnh trong thanh â m cũng nhỏ đi rất nhiều quân vô thượng cùng lại lan vương hai người ngươi một lời ta một lời nếu như đẻ lời hiện đại nói đều đang áo liệm đại ngắn ngủi gần mười phút giao tình của hai người dường như có mấy năm dài cho chuyện phải cao hứng phía dưới lại lan vương giới thiệu bên cạnh mỹ lệ nữ lang lại lan vương hướng mỹ lệ nữ lang nói thải thải nhanh tới bái kiến vũ vương h đây là tiểu nữ na thải thải ta hiện chuyến là muốn mang nàng tới biết một chút về đại sở cảnh tượng phôn hoa na thải thải doanh doanh thi lễ câu hồn con ngươi tặng quân vô thượng một cái nháy mắt không lời trước cười nói vũ vương thực sự là cường tráng lý vũ vương ngươi một mực là trong lòng ta cái thế anh hùng na thải thải nói thẳng tiếp tràn đầy man nữ phong tình c ũ Na g trong một hồi ong ong nói nhỏ, lớn mật như thế cũng không kiêng nghề gì lập lớn mật tức một thế khích cả khiêu sảnh hồi nhỏ, như đại nói đối với mới bên quen n m phẩm mị nhân đánh giá đầu phẩm đủ mị nữ, đầu đủ giá thải ậ vậy, t thấy. thị mộ, làm cho một ít trung tiết nghe được lắc đầu liên tục. t là liền làm lắc liên này hiếm Hơn không chỉ như cho nghe h miệng biểu miến mị mở mộ, nguyên nữa nữ còn vùng Na có được đầu sứ thải n g ư ờ i cũng rất đẹp một thân dị vực phong tình càng là cực kỳ hiếm thấy quân vô thượng lấy lời còn nói câu nói đầu tiên càng thêm dẫn tới lại lan vương hảo cảm mà na thải thải càng là hai mắt tỏa ánh sáng tức h ẳ n g tắp này, trong phòng đều quân vũ ô không vô thượng tới thượng thân là hiện nay thất chính nghĩ hiện nói, rằng quân nay quyền thế nhất người, nói quốc có là lời là đều thế n như giống như man nhân g giống sẽ thế, nhau. Tốt, vũ vương quả nhiên khoái nhân khoái ngữ không giống mặt khác một ít người trung nguyên một dạng n h â n nhó nói đến đây lại lan vương thở dài nói bản vương chọn đời chỉ bội phục bốn người chính là bạch h ở i liêm pha lý mục cùng vũ vương ải bạch khởi tàn nhẫn kỳ quỷ liêm pha ổn trọng thâm trầm lý mục phòng ngự không ai bằng nhưng muốn nói đến dụng binh như thần vô địch thiên hạ giả chỉ có vũ vương c ũ n g hôm nay nhìn thấy vũ vương thực sự là thật cao hứng d ơ lên một chén rượu nhạt lại lan vương đối với quân vô thượng biểu thị kính tặng phía sau liền uống một hơi cạn sạch lại lan vương cực kỳ sảng khoái ở sở quốc trong hiến hội lại nói lên bốn cái bội phục giả đều là người ngoại quốc trong đó bạch khởi càng là tần quốc người dùng cái này cũng đó có thể thấy được lại lan vương hào sảng cùng với thế lực cái này trên đại sảnh có thể nói hoàn toàn tạc qua chúng chư hầu cùng sở quốc đại thần mặc dù không có lớn tiếng lên án công khai lại lan vương nhưng từ ánh mắt bất thiện cũng đó có thể thấy được rất nhiều người đều đối với lại lan vương không gì sánh được bất mãn đang ở phân phân nhiều nhiều lúc môn quan hát dạ thanh nhâm lại vang lên dạ lan vương đến nghe được dạ lan vương đến lại lan vương hoàn toàn không để ý dáng vẻ phi một tiếng nghiêng đầu phun ra một khẩu nước miếng tỏ vẻ khinh thường nghe được dạ lang vương tên thấy rõ như vậy quân vô thượng quay đầu tò mò hướng trang phu nhân nhỏ giọng hỏi dạ lang vương lại là người ra sao trang phu nhân nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ cũng nhỏ giọng trả lời dạ lang chính là dạ lang người tạo thành một cái quốc gia năm đó sở vương phái g i a ông chinh phạt phía nam lúc đó g i a ông ra lại lan lấy phạt dạ lang khi đó cũng là dạ lang quốc lần đầu tiên vân thế thế nhân lần đầu tiên biết tây nam còn có một dạ lang quốc mà hiện nay dạ lang vương dường như ăn mày đâm ngói thì ra là thế quân vô thượng cùng còn lại chúng nữ đều nhất tề gật đầu thầm nghĩ vậy cũng là phòng kiến thức rất rõ ràng ra lại lan lấy phạt dạ lan cái này đã coi như là nói rõ lại lan quốc cùng dạ lan q kế lớn của đất nước đầy đây cũng là có thể lý giải lại lan vương vừa nghe dạ lan vương tới biết có phản ứng như thế dù sao hai cái quốc ra đầy khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn lúc này dạ lan vương đoàn người đã vào được chỉ thấy dạ lang người lần này tới còn thật không ít phục sức của bọn họ toàn bộ là lấy hát sắc làm chủ hợp với vàng bạc khảm n ạ m quan mạo cùng đai lưng trăng non hình l o a n nao phi thường đập vào mắt tiến hành người người tráng kiện cao thẳng gương mặt cường hãn khiến người liên tưởng đến tàn sát bừa bãi biên tắc mã tặc chương bốn trăm linh ba đánh chết dạ lang vương dạ lang vương hoa đâm ngói ra như than đen khuôn mặt cao gầy hai mắt hung lòng lánh thần thái âm trầm tại hắn tả phương đứng một thanh niên dáng dấp càng là uy mãnh trên người mang theo kim đồ trang sức thoạt nhìn càng là so với dạ lang vương đô còn muốn tôn quý hoa lệ trên lưng treo một đôi đại phủ chiếu quân vô thượng nhìn ra mỗi thanh làm sao cũng có chừng năm mươi cân nặng uy thế bực này làm cho rất nhiều chư hầu sứ thần dường như đều sinh ra thanh niên kia là ai à? quân vô thượng quay đầu hỏi một câu rất rõ ràng là đúng trang phu nhân nói trang phu nhân còn chưa mở miệng một bên một mực chủ ý quân vô thượng na thải thải ngược lại là nói chuyện na thải thải tùy tiện trước đem thân thể nhích lại gần lại đem đầu rửa quân vô thượng rất gần lúc này mới t h ấ p giọng cười nói đó là dạ lang vương tam công tử hoa kỳ nhân s ư n g đòi báo chẳng những dâm nữ vô số càng là đã từng sát hại ta lại lan rất nhiều dũ sĩ thì ra là thế quân vô thượng âm thầm gật đầu tỏ ý biết dạ lang vương tiến đến đại sảnh về sau đầu tiên là nhìn chung quanh một cái toàn trường dường như ở bày ra hắn uy phong tiếp lấy nhìn chung quanh đợi chứng kiến quân vô thượng lúc chân mày hơi nhữ lại không biết nhớ ra cái gì đó tiếp lấy lại hơi đánh giá đợi chứng kiến quân vô thượng sau lưng chúng nữ phía sau dạ lang vương nhãn con ngươi chiếu sáng mang theo đoàn người hướng quân vô thượng đi đi qua đi tới quân vô thượng đạp mặt bàn trước dạ lang vương cầm lấy trên bàn quân vô thượng chén l í n rượu một hồi cười dài lộ hung quang hai mắt rơi vào quân vô thượng trên người nâng chén nói không biết các hạ người phương nào xứng s a o ngồi trên này tọa còn không cho tọa theo dạ lang vương ngôn ngữ con của hắn hoa kỳ cũng hét lớn một tiếng có vẻ khí thế lăng nhân quân vô thượng lúc này xem như là hiểu dạ lang vương hẳn là chính mình cảm giác hài lòng hoặc giả nói là xưng vương xưng bá quen cho nên thấy quân vô thượng ở thủ toàn ngồi hơn nữa quân vô thượng phía sau nhiều mỹ nữ như vậy cho nên muốn qua đây cất đoạt h á n cùng nhi tử nhất sướng nhất hợp rất rõ ràng là vận dụng nhiều lần hồng bạch đôi khuôn mặt thuần thục không gì sánh được quân vô thượng vẫn không n ú c đ í c h cũng không giống phía sau chúng nữ trận mắt nhìn ngược lại bình thản không gì sánh được thản n h i n nói hôm nay cái này chỗ ngồi ngoại trừ bản vương Trong thiên toàn tức tốt tĩnh, tập ra, trung nào còn người ngồi. nói kiến kiến người người đều đem lực chú ý tập trung đến bên này. hạ hội chú Lời có cuộc lực dám đem lập vừa bộ đều ý quân vô thượng ý tứ rất rõ ràng so với hắn dạ lang vương càng thêm t i ê u ngạo c ả m thấy ngày hôm nay ở chỗ này hắn là nhất tôn quý người trừ hắn ra không ai có tư cách ngồi vị trí đầu não dạ lang vương cùng dạ lang vương t ử hoa kỳ e rằng còn chưa bao giờ từng gặp phải người như vậy ngây ra một lúc mới phản ứng được hoa kỳ vẻ mặt sát khí chừng mắt quân vô thượng tay trái đã mò tới phía sau l ư n g đại phủ bên trên mà dạ lang vương gật đầu liền kêu hai tiếng tốt phía sau mới âm chắc chắc đ i ệ u y hung mắt nhìn thấy quân vô thượng nói vương mặc kệ ngươi là nơi nào vương hôm nay ở chỗ này ngươi bất quá lẻ loi một mình liền bảo hộ phía sau ngươi phu nhân đều lực có chưa đến còn dám khẩu x u ấ t c ủ a n g ôn thật là muốn chết làm càn lại lan vương hoàn toàn chính xác đạt đến một trình độ nào đó lại vốn là cùng dạ lang vương là tử địch lúc này hắn ngược lại là vỗ bàn một cái đứng lên theo hắn đứng lên hắn mang võ sĩ cũng đều tay đẻ trôi đao tùy thời chuẩn bị đ ộ n g thủ lại lan vương đứng lên lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền đối diện long dương quân cùng hàn quốc sứ giả hàn sấm một ít muốn định bợ quân vô thượng đại tộc cũng đứng lên hơn nữa bọn họ cũng toàn bộ không phải độc thân đến đây cũng mang rất nhiều võ sĩ thân tín nhân số rất nhiều trong lúc nhất thời quân vô thượng còn chưa lên tiếng đã tại thanh thế bên trên vượt qua dạ lan vương